Muốn đem đại phu lây đến một bên nhi đi khi, hạ vọng sơn nói cũng đã nói ra, nói cái gì cũng không còn kịp rồi. Vốn dĩ này một loạt sự tình chính là ở nháy mắt phát sinh, lại nói tiếp rất chậm, nhưng là toàn bộ quá trình cũng liền mấy chục giây công phu, cho nên hạ tử kỳ chỉ có thể bất đắc dĩ nhắm mắt lại, mặc cho số phận, bất quá hắn trong lòng lại ở cấp tốc mà ấp hụt như thế nào đem chính mình cứu ra. Giống như hạ tử kỳ sở lo lắng như vậy. Mai lạc nghe được bát trưởng lão hạ vọng sơn nói tiểu thiên không ra giáo khi lập tức tựa như gà mái giả tạc mau dường như, lực công kích lập tức mang cách. Uy người lão giả thúi này mắng ai đâu? Nói ai không ra giáo a Như thế nào không hỏi xem đoàn người ngươi cái kia phá đồ đệ có hay không giáo dưỡng đâu? Còn không biết xấu hổ ở chỗ này thả chó xú thi đâu, trước đem chính mình mông lào khô được. Mai lạc cái này siêu cấp bao che cho con người nhất không thể gặp người khác nói nàng bọn nhỏ không hảo, đặc biệt còn nói đến không giáo dưỡng. Này không phải tương đương nói nàng giáo không hào sao, kia còn có thể khinh tha đối phương. Hạ Vọng Sơn vừa thấy nói chuyện chính là mai lạc, lập tức có điểm tự tin không đủ, rốt cuộc nhân ra là bang chủ phu nhân, chính mình liền tính lại có lý cũng không nên cùng hắn khắc khẩu. Hơn nữa hắn cũng phản ứng quá mùi vị tới cái này tiểu nam hài hẳn là chính là hàn thành mặc con riêng. Chính là hắn quay đầu nhìn nhìn lại nhắm chặt hai mắt hạ tử kỳ, trong lòng lại bốc cháy lên hỏa khí tới, bang chủ phu nhân làm sao vậy, bang chủ nhi tử làm sao vậy cũng không thể khi dễ người à. Hắn chỉ lo tức giận, lại xem nhẹ vừa mới Mai Lạc nói hắn đồ đệ vấn đề. Ông trời chú định hạ tử kỳ chính là cái hô tra hóa, mà hắn thân cha kiêm lão tử hôm nay nhưng bị hắn cấp hại khổ. Hạ vọng sơn lại đem đầu mâu nhắm ngay Mai Lạc, người là bang chủ phu nhân liền có thể đổi trắng thay đen sao. Rõ ràng là nhà ngươi nhi tử đem ta đồ đệ khí ngất ngã xuống đất, hắn thế nhưng còn nục mại trong bang trường lão như vậy không giáo dưỡng hài tử, ta giúp các ngươi giáo hấn bằng không tương lai còn dài còn không chừng như thế nào ném chúng ta riêng băng thể diện đâu. Hạ vọng Sơn càng nói càng kích động, nói đến sau lại thế nhưng còn đúng lý hợp tính lên, sinh sôi mà đem mai là cấp khí vui vẻ. Úi à, thật lớn bộ tịch, hảo cuồng khẩu khí A Ngươi thay ta giáo hấn hải tử. Xin hỏi ngươi đúng quy cách sao? Mai là khinh thường mà ngó hắn liếc mắt một cái, không chờ hắn cãi lại liền tiếp tục trào phúng mà nói, liền ngươi về điểm này đức hạnh, cũng liền đủ giáo giáo ngươi kia không nên thân đồ để đi Lão không biết xấu hổ mới đem tiểu nhân giáo thành như vậy vô sỉ, trước mặt mọi người nhục mạ ta cùng bàng chủ, còn vọng tưởng thay thế được bàng chủ chi trước, này đó đều là ngươi cái này trưởng lão dạy ra đi. Nghe không hiểu ngươi ở quỷ xả chút cái gì, dù sao ngươi nhi tử đèm ta nhi tử khí hôn mê là sự thật, ngươi cần thiết cho ta cái cách nói. Bắt trưởng lão ẩn ẩn mà cảm thấy nơi này giống như không tốt lắm, nhưng là vì mặt mũi, hắn cường chống cùng mai lạc chơi hoành. Không biết bắt trưởng lão muốn hướng khuyển tử thảo cái cái gì cách nói đâu. Hàng thanh mặc lạnh băng thanh âm xuất hiện, đem bắt trưởng lao sợ tới mức một giật mình, hảo lánh khóc ngữ khí. Hắn vừa thấy là tân nhiệm bang chủ nói chuyện, bất mạng nữa cũng không dám làm ra dĩ hạ phạm thượng sự tình tới, liền nỗ lực bài trừ một chút so với khóc còn khó coi hơn cười. Ha ha, bang chủ, ta cũng không yêu cầu khác, cũng chỉ muốn ngài tiểu công tử cho ta đổ nhi nói lời xin lỗi là được. Còn lại ta liền không truy cứu. Hàng thành mặc cười lạnh một tiếng, hừ, ta đây có phải hay không hẳn là cảm tạ bắt trưởng lao khoan hồng độ lượng đâu? không dám không dám, tiểu lao nhân chỉ là cầu cái công đạo mà thôi. Hạ vọng Sơn liên tục xua tay, đối với hàn thành mặc một đốn không lưng gật đầu. Tại đây riêng bang, quy củ chính là thiên, bang chủ chính là thiên, bất luận ngươi bao lớn số tuổi, bất luận ngươi là cái gì trước vị, chỉ cần là ở bang chủ trước mặt, ngươi phải ngoan ngoan thủ lễ, bằng không riêng bang liền không hề có ngươi nơi dừng chân. Ra ngoài mọi người dự kiến, hàn thành mặc gật gật đầu, nói đến, ngươi nói rất đúng, còn ta vô lễ mà nhục mạ ngươi cùng với ngươi đồ đệ Sắc thật là nên xin lỗi. Tiểu thiên lại đây, cấp bát trưởng lão còn có hạ đường chủ xin lỗi. Toàn trường ngạc nhiên, liền mai lạc đều ngốc, đây là sướng nào ra. Trước 150 hắn trung tà, hàn thanh mặc vừa nói làm tiểu thiên cấp hạ tử kỳ xin lỗi, toàn trường đều ngây dại, cái này bang chủ cũng quá dễ nói chuyện đi. Liền nguyên do đều không hỏi khiến cho chính mình con riêng cho nhân ra xin lỗi, chẳng lẽ nói hắn cũng không đắc ý chính mình con riêng, cho nên đối với hắn hay không chịu ủy khuất không thèm quan tâm. Mai Lạc cũng rất là không hiểu, nhưng là cũng không có nói lời nói, bởi vì nàng tin tưởng hàn thành mặc làm như vậy nhất định là có chính mình lý do, lui một vạn bức giảng, cho dù hắn làm không đúng, chính mình cũng sẽ trước mặt người khác cho hắn lưu mặt ngũi, có chướng không sợ tính, cùng lắm thì không ai thời điểm lại thu thập hắn. Tiểu thiên thấy mai lạc không phản đối, biểu tình liền rất uy khuất, biểu môi nói, mâu thân, chính là hắn bên dưới không đợi nói ra đâu, hàn thành mặc liền rất nghiêm túc mà đối hắn nói đến, tiểu thiên, còn không qua đi xin lỗi. Ngươi nói chuyện như vậy thôi lỗi chính là không đúng, đi trước xin lỗi lại nói. Tiểu thiên xem hàn thành mặt thái độ thực kiên quyết, cũng liền không hề phản kháng, thuận theo mà đi đến bát trưởng lao hạ vọng sơn trước mặt, quy quy củ củ mà cúc một cái cùng, thực xin lỗi bát trưởng lao, tiểu thiên không nên nói ngài là lao xuất sinh, lại càng không nên nói ngài là lao bất tử, thỉnh ngài đại nhân bất kể tiểu hài nhi quá, liền tha thứ ta ngây thơ chất phát chi ngữ đi. Tiểu thiên cái này đứa bé lanh lợi, cho dù bên ngoài thượng là ở xin lỗi. Chính là lời này mùi vị lại không phải như vậy hồi sự, hạ vọng sơn ngại với hàn thành mặc địa vị cho dù nghe minh bạch lại cũng đến làm bộ nghe không hiểu, còn phải làm bộ rộng lượng mà nói, ha hả ha, tiểu hai từ sao, khó tránh khỏi có phạm sai lầm thời điểm, về sau chú ý là được. Hàn thành mặc lại ở một bên nhắc nhở tiểu thiên, ngươi vừa mới như thế nào đối đai hạ đường chủ. Xem hắn như vậy cũng là bị ngươi khí không rõ, cùng nhau xin lỗi đi. Nga, đã biết. Tiểu thiên không tình nguyện mà dẫu cái miệng nhỏ đi tới hạ tử kỳ trước mặt, con hạ eo nói, thực xin lỗi, hạ đường chủ, ta nói chuyện quá thẳng, xúc phạm tới ngươi, ta thâm biểu xin lỗi. Hạ tử kỳ cắn răng hàm sau miễn cưỡng cười vui, không có quan hệ, ngươi là cái tiểu hải tử, ta như thế nào sẽ cùng ngươi so đo đâu. Tiểu thiên hoàn thành nhiệm vụ lúc sau đối với hàn thành mặc một miết miệng, giả cười nói, cha, ta đều dựa theo ngươi phân phó làm xong, được rồi không? Hàn thành mặc sờ sờ hắn đầu, bé ngoan về sao nhớ rõ phải là một cái cường đại người. Chính là vậy ngươi cường đại không phải thông qua mắng người khác tới thể hiện, có thể dùng nhất lễ phép lời nói đem người khác công kích mà thường tích đẩy mình mới là chân chính cao thủ, mà chỉ có thể thông qua thô tục các ngữ tới biểu đạt chính mình phẫn nộ, đó là kẻ yếu hành vi, đã biết sao. Tiểu thiên cái hiểu cái không gật gật đầu, ơn, ta nhớ kỹ. Tiểu thiên tuy rằng đáp ứng, chính là còn không rõ hẳn thành mặc cùng hắn nói chuyện này để làm gì, nhưng là không trong chốc lát hắn liền bừng tỉnh đại ngộ. Chỉ thấy hàn thành mặc vẻ mặt ôn hòa mà cùng tiểu thiên nói xong lời nói lúc sau, quay mặt đi tới đối mặt hạ vọng sơn thầy trò thời điểm liền sắc mặt lạnh băng, dường như trường bạch sơn thượng kia vạn năm không hóa tuyết động dường như. Bắt trường lão, hạ phân đường chủ, hàn mốt như vậy xử lý các ngươi còn vừa lòng. Còn so đo con ta thất lễ việc không Thực vừa lòng thực vừa lòng. Không so đo không so đo. Hai người vội vàng tranh đoạt trả lời, chính là vẫn cứ không có thể may mắn thoát nạn. Tiếc hảo. Các người cách nói ta cấp xong rồi, kia kế tiếp nên nói nói nói các ngươi nên cho chúng ta cái cái gì cách nói. Hàn thành mặc nói giống như tam cửu thiên tử trong sông tạc ra tới khối băng như vậy khiến người cảm thấy lạnh leo, đem hạ vọng sơn cùng hạ tử kỳ lánh thẳng run run, run đã là dọa cũng là khí, bọn họ trăm triệu không nghĩ tới hàn thành mặc sẽ đến này nhất chiêu. Ta tin tưởng nương tử của ta cùng hài tử sẽ không vô duyên vô cớ mà cùng các ngươi phát sinh xung đột, ai có thể giúp ta giải thích một chút nơi này trải qua đâu. Hạ Vọng Sơn nghe vậy đem ánh mắt điều hướng Hạ Tử Kỳ, mà Hạ Tử Kỳ bị cái này hỏi chuyện cả kinh thẳng súc cổ, giải thích. Giải thích cái gì? Nói chính mình động kinh dường như đi trêu chọc bang chủ phu nhân. Vẫn là nói chính mình không muốn sống mà muốn lấy hàn thành mặc mà đại chi. Nói cái gì đều là tìm chịu A, cho nên hắn dứt khoát lại trận trắng mắt, làm độ ngất đi rồi. Nga! Hôn mê! Lạc nhi, người tôi giúp Hạ Đường chủ nhìn xem, người tập võ thân thể cường kiện. Như thế nào có thể nói vượng liền hôn mê đâu, hay là có cái gì mặt khác tật xấu mới hảo. Nếu là có lời nói, ngươi thuận đường giúp hắn nhìn một cái, đừng vạn nhất đã chết bắt trưởng lão còn phải ăn vạ chúng ta nhi tử trên đầu. Tiểu thiên lúc này mới xem minh bạch, hóa ra cha không phải mặc kệ chính mình, mà là lấy lui làm tiến, trục chết bọn họ không thương lượng a Ngọt ngào xem đến như lọt vào trong sương mù, như thế nào cha trong chốc lát làm ca ca cho nhân ra xin lỗi, trong chốc lát lại tìm người khác tính sổ, rốt cuộc hắn là hướng về ai đâu. Trong đại sảnh một trăm nhiều hào người trừ bỏ ngọt ngào không có một cái xem không rõ, này Hàn Thành Mặc thật là cái tàn nhẫn nhân vật a, chiêu thức ấy chơi thật xinh đẹp, có thể so với thành tình cáo giả, xem ra về sau dễ dàng đừng đi trêu chọc hắn, vẫn là thành thành thật thật mà nghe theo hiệu lệnh đi. Mai Lạc nghe theo Hàn Thành Mặc nói đi cấp hạ tử kỳ trấn bệnh, nàng từ tùy thân bọc nhỏ lấy ra một khối khăn tay, lót ở trên tay vì hắn khám mạch, sau đó lại nhướng mắt ra, lập tức liền nhìn ra hắn là giả bộ bất tỉnh, chính là nàng cũng không nói toạc Dơ tay đem khăn tay ném xuống đất, thật giống như hạ tử kỳ có bao nhiêu dơ dường như, sau đó nghiêm trang mà nói đến, a mặc, cái kia hạ phân đường chủ không có gì trở ngại, chính là có điểm rất nhỏ bệnh tim, khả năng chính là chuyện trái với. Lương tâm làm nhiều đi. Mai Lạc nói xong, có rất nhiều bang trung thiếu chút nữa không nhịn cười, này lý do, này nguyên nhân bệnh, quá gượng ép đi. Chính là hàn thành mặc lại sau khi nghe xong lúc sau làm như có thật mà nói, Nga, bệnh tim đây chính là khuyết điểm lớn, qua loa không được. Lạc Nhi quay đầu lại cấp hạ phân đường chủ khai cái phương thuốc điều trị một chút, hắn là trong bang lương đóng, cũng không thể cứ như vậy thiệt hại. "Tốt, ta nhất định giúp hắn hảo hảo điều trị một chút suy yếu thân mình." Hạ Tử Kỳ nhắm mắt lại nghe bọn hắn hai vợ chồng kẻ sứa người họa, cái kia khí nha cũng đừng để ra, liền tính là không có bệnh tim cũng bị khí ra tới bệnh tim, nhưng cũng chỉ có thể liều mạng chịu đựng, tiếp tục giả bộ bất tỉnh. Hàn Thành Mặc nhìn đến Mai Lạc không tiếng động mà dùng khẩu hình nói cho hắn, "Chang." Hắn nhướng mày không nói chuyện mà là đem đầu mâu trước nhắm ngay Hạ Vọng Sơn. Bắt trưởng lão, nếu ta nhớ không lầm nói, vừa rồi hình như nghe được người mắng ta nhi tử là vương bát dê con, nhại danh. Nói là do hỏi còn không bằng nói là ở chất vấn, Hạ Vọng Sơn hồi tưởng khởi vừa mới chính mình xác thật là nói như vậy. Ách, bang chủ, ngài nghe ta giải thích ra, cái kia vừa mới ta thật không biết đó là ngài nhi tử, sớm biết rằng nói liền tính là mượn ta 100 lá gan ta cũng không dám nói hiệu nói vượn a Hạ Vọng Sơn cũng không màng chính mình mặt già. An nói khép nép mà giải thích, chính là Hàn Thành mặc căn bản không ăn hắn kia một bộ, Nga. Bắt trưởng lão chẳng lẽ là tuổi tác lớn, đầu óc cũng không hảo xử sao. Vừa mới ngươi là nói như thế nào con ta? Giáo dưỡng. Ngươi ở trước công chúng nói chuyện không biết chú ý đúng mực, ngươi giáo dưỡng đâu. Con ta vì chính mình thất lễ mà hướng ngươi cùng ngươi đổ đệ xin lỗi, không biết ngươi thất lễ sự lại nên như thế nào tính đâu. Hạ vọng Sơn cuối cùng minh bạch này Hàn Thành mặc rốt cuộc muốn làm gì, nguyên lai là tại đây chờ chính mình đâu. Chính là vừa mới chính mình nói lời lẽ chính đáng, nếu hiện tại không xin lỗi nói liền không khác đánh chính mình mặt giống nhau, cho nên hắn chỉ có thể đánh bạc mặt ra đi cấp một cái tiểu mao hải tử xin lỗi. Tiểu A A, vừa mới là lao phu nói lỡ, ở chỗ này cho người nhận lỗi. Tiểu Thiên nhìn thấy hạ vọng sơn cho chính mình xin lỗi, mặt không đổi sắc mà xua xua tay, ai nha, tính tính, ngươi tuổi tác lớn lao hồ đồ, ta liền bất hòa ngươi chấp nhận, về sau nói chuyện chính mình nhiều chú ý điểm là được, bằng không có vẻ ngươi nhiều không giáo dưỡng A. Hạ Vọng Sơn thiếu chút nữa không mất đi, như vậy cái tiểu hài tử nhà tử thế nhưng cũng dám giáo hơn chính mình, thật là tức chết người đi được. Nhưng là xem ở Hàn Thành mặc không hề truy cứu phần thượng, Hạ Vọng Sơn nhịn xuống khẩu khí này, trong lòng âm thầm thề về sau nhất định phải nghĩ cách trả thù hắn. Hàn Thành mặc cũng không hề khó xử Hạ Vọng Sơn, lại không tính toán buông tha Hạ Tử Kỳ, vừa mới hắn đối mai lạc nói những lời này đó đã có người đều thuật lại cho hắn, cho nên hắn hiện tại đều mau nổi trận lôi đình Đảo không phải vì hạ tử kỳ muốn thay thế được hắn những lời này đó, nhất làm hắn bốc hỏa chính là hạ tử kỳ huy hiếp Mai Lạc nói, càng đáng giận chính là ra hỏa kia thế nhưng muốn cho Mai Lạc cho hắn ấm, còn nói muốn cho Mai Lạc ôm hắn đùi xin tha, nếu là không cho hắn lợi hại nhìn một cái, hắn liền không xứng làm Mai Lạc tướng công. Hàn thành mặc nghĩ đến liền làm, hỏi hướng Mai Lạc, Lạc nhi, này hạ phân đường chủ thế nào? Mai Lạc vừa mới cấp hạ tử kỳ nhét vào trong miệng một cái thuốc viên, lại ném xuống một khối khăn. Nghe được Hàn Thành mặc hỏi chuyện Vũ Vũ tay đứng lên, "Nga, ta cho hắn ăn giảm bất bệnh tim thuốc viên, không có gì đáng ngại, lập tức là có thể tỉnh." Hạ Tử Kỳ nghe được lời này buồn không nghĩ tỉnh lại, chính là không biết vì cái gì đột nhiên cảm thấy mí mắt tê dần, không khỏi liền đem đôi mắt mở. Vừa lúc nhìn đến bao nhiêu song đang ở nhìn chằm chầm hai mắt của mình, lúc này tưởng lại nhắm lại đều không thể, chỉ có thể căng ra đầu làm bộ vừa mới truyền tỉnh. "Ách, ta đây là làm sao vậy?" Nói còn rất giống như vậy hồi sự. Liền dường như hắn không biết chính mình vừa mới té xỉu dường như. Hạ vọng sơn vội vàng nói cho hắn, kỳ nhi, ngươi vừa mới lại té xỉu, hiện tại cảm giác thế nào? Còn có kia không thoải mái sao? Hạ tử kỳ trong lòng đều mắng phiên thiên, chỗ nào không thoải mái? Chỗ nào đều không thoải mái? Bị người ta lấy quyền áp người còn phải nén giận, lại không thể không lại nhiều lần mà giả bộ bất tỉnh trốn thai, hắn có thể thoải mái mới là lạ. Nhưng là thấy hạ vọng sơn mắt trông mong mà nhìn chính mình. Còn có những người khác cũng đều mãn nhan hưng thú mà nhìn, hạ tử kỳ đành phải che lại ngực, dường như nhẫn mại cực đại thống khổ dường như nói, ngực có điểm đau, đầu cũng có chút vựng Kia sư phụ đỡ ngươi trở về nghỉ ngơi. Hạ vọng sơn vội vàng tiến lên nâng dậy hạ tử kỳ liền phải đi ra ngoài. chấm đã. Ta nương tử nói hắn không có việc gì hắn liền khẳng định không có việc gì, chúng ta vẫn là đem nên tính chướng trước tính minh bạch tương đối hảo. Hàn thành mặc bắt tay hoành ở bọn họ đường đi thượng, ngăn cản hai người rời đi Bang chủ ngươi đây là có ý tứ gì? Ta vừa rồi không phải đã xin lỗi sao? Ngươi còn muốn thế nào? Không cần ỉ vào ngươi là bang chủ liền khinh người quá đáng. Hạ vọng sơn mặt già đỏ lên, lại thẹn lại giận, đương diêm bang trưởng lão 20 năm, còn chưa từng có giống hôm nay như vậy mất mặt quá, không nghĩ tới này hẳn thế nhưng còn không tính xong, hắn bị trọc tức đều mau mất đi lý trí. Hàn thành mặc hắc hắc cười lạnh một tiếng, hắc hắc, bắt trưởng lão lời này sai rồi, vừa rồi xin lỗi đó là ngươi. Chính là ngươi đồ đệ còn không có cho ta cái công đạo đâu, trước mặt mọi người nhục mạ ta thế nhi, cãi lại ra cùng luôn vọng tưởng thay thế được ta trở thành riêng bang bang chủ. Hắn đem này riêng bang trở thành cái gì, hắn muốn làm bang chủ coi như a Đem chúng ta riêng bang quy củ đặt nơi nào? Nếu mỗi cái bang chúng đều giống hắn nói như vậy chẳng phải liền dối luận bộ. Hàn thành mặc cái này phúc hắc ra hỏa, nói chuyện đều là mang theo bấy dập, hai ba câu lời nói công phu liền đem hạ tử kỳ đẩy đến nơi đầu sóng ngọn gió phía trên từ nguyên bản đối mai lạc nói năng lô mạng biến thành làm lơ băng quy, ý đồ xoán quyền như rút, lúc này hạ tử kỳ tưởng không vì chính mình biện bạch cũng không được. Hắn đột nhiên nhớ tới chính mình vừa mới nghĩ đến cái kia lý do thoái thác, vì thế đẩy ra đỡ hắn hạ vọng sơn, bùng quỷ gối hàn thành mặc trước mặt. Băng chủ bất giận. Ta đối riêng bang tuyệt đối là trung trinh như một, chưa từng có không tuân thủ băng quy ý niệm. Vừa mới ta cũng không biết là chúng cái gì ta, căn bản là quản không được miệng mình, nói ra nói đều không phải ta A Hạ tử kỳ cũng mặc kệ chính mình nói ra nói có hay không người tin, dù sao đều lúc này, nói cũng là tao tưởng không nói cũng là tao tưởng đều như đua thượng một phen, có lẽ còn có chuyện cơ. Hàn thành mặc tự nhiên là không tin, thiếu ở nơi đó nói chuyện giật gần, trên thế giới này nào có người nói loại chuyện này, còn nói lời nói không chịu chính mình không chế, ngươi như thế nào không nói ăn cơm đi tiểu cũng không chịu chính mình khống chế đâu. Mai lạc lại đột nhiên ra tiếng giúp hạ tử kỳ nói chuyện, a mặc. Hạ phân đường chủ nói cũng có khả năng là thật sự đâu, ta biết có một loại bệnh chính là như vậy, ngẫu nhiên sẽ đột nhiên lời nói việc làm không chịu chính mình không chế, có lẽ hắn chính là được loại này bệnh đâu. Hạ tử kỳ trong lúc nhất thời không biết nên làm gì phản ứng, nữ nhân kia ngốc tử sao. Loại này thời điểm như thế nào sẽ đột nhiên chuyển qua tới trợ giúp chính mình. Không chỉ có hắn nghĩ trăm lần cũng không ra, ngay cả hàn thành mặc đều là như thế này, lạc nhi, ngươi, hán. Mai Lạc là không làm Hàn Thành mặc tiếp tục đi xuống nói liền cắt đứt hắn nói cha, A mặc ta là cái y ý, ý giả, cho nên ta phải thực sự cầu thị mà nói chuyện, có loại này bệnh chính là có loại này bệnh, ta không thể bởi vì cá nhân ân đoán liền giấu giếm hạ phân đường chủ sinh bệnh sự thật. Hàn Thành mặc đoán không ra Mai Lạc tâm tư, nhưng là nếu nàng một hai phải làm như vậy nói như vậy, kia chính mình phối hợp là được, nếu Lạc nhi nói như vậy, kia vừa mới hạ phân đường chủ có như vậy lời nói việc làm cũng coi như là về tình cảm có thể tha thứ. Hàn mỗ liền không truy cứu. Hạ tử kỳ cảm thấy chính mình tựa như vừa mới đi quỷ môn quan đi rồi một chuyến lại về rồi giống nhau. Đối với Mai Lạc một đốn cảm tạng, sau đó lại đối Hàn thành mặc nói một đống lớn khách khí lời nói, lúc này mới đứng lên bị hạ vọng sơn nâng hồi chính mình nhà ở. Hàn thành mặc lại cùng vài vị trưởng lão hộ pháp khách sáo vài câu, liền rời đi yến hội, mang theo Mai Lạc cùng hai đứa nhỏ hồi chính mình nhà ở đi. Quan hảo cửa phòng, xác định bốn bề vắng lặng lúc sau, Hàn thành mặc mới hỏi ra chính mình nghi hoặc Lạc nhi à, cái kia hạ tử kỳ nhiều lần tìm ngươi phiền thoái, còn nói ra như vậy nhiều khó nghe đến cực điểm lời nói, ngươi vì cái gì dễ dàng buông tha hắn đâu. Trước 151 thứ đồ kia. Mai lạc nghe xong hàn thành mặc hỏi chuyện, cười mà không đáp, chọc đến hàn thành mặc càng là lòng hiếu kỳ tiêu thăng. Lạc nhi, ngươi cũng đừng chơi thần bí, mau nói cho ta biết đi. Hiện tại hàn thành mặc vô cùng xác định mai lạc vừa mới hành vi có miêu nị, bức thiết mà muốn biết nàng làm như vậy nguyên nhân. Tiểu Thiên cũng ở một bên hát đệm nói, mẫu thân ngươi liền nói nói bái, vì cái gì dễ dàng bông tha cái kia không biết xấu hổ nam nhân túi a Không đúng, hắn căn bản là không thể xưng là nam nhân, căn bản chính là cái cặn bã, thế nhưng đối mâu thân ngươi nói như vậy nhiều vô lại nói, ta thật muốn một đao chém hắn cái kia ngoạn ý nhi, xem hắn còn dám không dám lại đánh ngươi chủ ý. Ách! Mai Lạc bị Tiểu Thiên lời nói hùng hồn làm cho sợ ngây người, này! Giống như có điểm quá bạo lực đi. Ngọt ngào nghe không hiểu tiểu thiên lời nói là có ý tứ gì, liền hiếu học hỏi đến, ca ca, người muốn đem người kia cái gì ngoạn ý nhi chém rất à. Vì cái gì hắn đánh mẫu thân chủ ý phải chém rất kia ngoạn ý đâu. Ngọt ngào tuy rằng đi theo mai là học tập ý gì lý dự lý, nhưng là đối với tiểu thiên kia mịt mở lời nói lại có nghe không có hiểu, cho nên khăng khăng muốn lộng cái minh bạch. Tiểu thiên cái chán trượt xuống vô số điều hắc tuyến, cái này mội mội khi thì khôn khéo khi thì thiên chân. Lúc này hỏi ra thiên chân vấn đề thật đúng là liền đem hắn cấp khó ở, như thế nào giải thích đâu. Vẫn làm ai lạc thế hắn giải vây, ngọt ngào nào, vấn đề này chờ ngươi lại lớn hơn một chút thời điểm mẫu thân liền sẽ giảng cho ngươi, hiện tại ngươi không cần biết, ngươi còn quá tiểu. Hừ, mẫu thân là có thể lừa gạt ngọt ngào, dùng nhân ra thời điểm liền nói ta là đại hải tử, có thể làm rất nhiều sự, không nghĩ nói cho gì đó thời điểm liền nói ta là tiểu hải tử. Chán ghét, ngọt ngào nha đầu này khôn khéo kính nhi lại nổi lên bất mãn mà kháng nghị. Hàng thành mặc bị chọc cười, ngọt ngào nói rất đúng, người mẫu thân không thể luôn ỉ vào chính mình so ngươi đại liền sao nói sao có lý ha, cha duy chỉ ngươi. Hàn thanh mặc ngươi thiếu ở kia cha người tốt, ngươi năng lực ngươi cho nàng giải thích tiểu thiên nói thứ đổ kia là cái gì đi. Mai là không quen nhìn mà quát. anh khi ta cái gì cũng chưa nói. Ngọt ngào nào, người mẫu thân là nhà ta lão đại, nàng nói liền tính, nàng nói là cái gì chính là cái gì đi. Hàng thành mặc vừa thấy mẹ phát huy Lập tức ngoan mà cùng chỉ mèo con dường như cũng không rảnh lo lấy lòng nữ nhi, trước trấn an hảo nương tử tương đối quan trọng. "Hoa, wow, các ngươi đều là hư bạc, liền sẽ khi dễ tiểu hài tử, không để ý tới các ngươi lạc ta muốn rời nhà trốn đi." Ngọt ngào oa một tiếng liền khóc, biên khóc còn biên ồn ào các loại trả thù thủ đoạn. Mai Lạc đau đầu mà xoa xoa thái dương, "Đều là ngươi cái này gây họa tình, ngươi đi phụ trách bãi bình." Tiểu Thiên tiếp thu đến lao nương mệnh lệnh, rất là bất đắc dĩ mà lẩm bẩm, mỗi lần đều là như thế này. Chị không được liền hướng ta trên người đấy. Phong cười thiên, ngươi nói thầm cái gì đâu. Không, không có gì. Ta là nói ta đây liền đi thu phục cái này tiểu tổ tông. Tiểu thiên hơi sợ mà lập tức sửa miệng. Hắn đi đến ngọt ngào trước mặt hảo nôn hảo ngữ mà hồng đến. Ngoan muội muội đừng khóc lạc, ca ca cho ngươi mua đường hồ lô ăn. Không ăn. Mua thịt kho tàu ăn đi. Không ăn. kia ăn gà nướng. Không ăn không ăn, ta cái gì đều không ăn. Ngọt ngào cái này tiểu tham ăn thế nhưng vì thỏa mãn chính mình lòng hiếu kỳ liền thích nhất mỹ thực đều cự tuyệt, có thể thấy được nàng là thật sự cùng mọi người tốn. Tiểu thiên thấy chính mình mỗi thí tất linh tuyệt chiêu thế nhưng mất đi hiệu lực, cũng rất là vô ngữ. Mà ngọt ngào còn ở kia gào khan một hai phải biết cái nguyên cớ, sắp đem hắn cấp bước điên rồi. Mẫu thân A, nếu không ngươi cho nàng nói một chút nam nữ khác nhau. Tiểu thiên thật sự không có biện pháp chỉ phải lại quay đầu lại xin giúp đỡ mai lạc. Đi, ngươi thiếu đánh kia siêu chủ ý Ai cũng đừng nghĩ ô nhiễm ta hồn nhiên bảo bối khuê nữ. Họa là ngươi trọc, ngươi đến phụ trách đem nàng hứng hảo. Mai là không chút suy nghĩ liền cự tuyệt, ngọt ngào mới 16 tuổi, không cần biết vài thứ kia. Tiểu thiên đều phải khóc, ngọt ngào tiểu tổ tông A, ngài đừng khóc thành sao. Ngươi là làm xét đánh không mưa, ta nước mắt cần phải ra tới. Không mang theo như vậy làm có người. Ngọt ngào quan sát hạ trước mắt tình huống, cảm thấy chính mình muốn được đến đáp án là cơ bản không diễn. Cho nên nàng quyết định hảo hảo mà mượn cơ hội này cướp đoạt điểm chỗ tốt Ngọt ngào nghĩ vậy liền dùng tay háo lau một phen trên mặt nước mắt Trứng mắt ngập nước mắt to nhìn Tiểu Thiên Hành, ngươi không nói cho ta cũng có thể Nhưng là đến đáp ứng ta cái điều kiện Tiểu Thiên liền kém quỳ xuống đất thượng cho nàng khái một cái Ai hư ta tiểu cô nãi nãi nhà Chỉ cần ngươi không khóc, đừng nói là một điều kiện 10 cái tám cái ta đều đáp ứng a Đây chính là ngươi nói, không được đổi ý à Không đổi ý tuyệt đối không đổi ý Nói chuyện không tính toán gì hết đó là tiểu cầu. Tiểu thiên vội vàng bảo đảm, hiện tại chỉ cần có thể làm muội muội không khóc, mẫu thân liền sẽ không tìm hắn phiền thoái, vậy vạn sự đại các. Ngọt ngào loạn trọng đầu nhỏ nói, đây chính là ngươi nói a xem ngươi muốn dám đổi ý. Hảo hảo, ta nói, tuyệt đối không đổi ý. Ngươi mau nói đi, rốt cuộc muốn ta làm gì? Ơn ta làm ngươi về sau. Về sau như thế nào a Hảo muội muội ngươi cũng đừng kéo trường âm nhi cấp trên người. Về sau đem ngươi phòng vũ lâu thu vào phân ta một thành. Cái sao? Ngươi cướp bóc ca. Tiểu thiên bị ngọt ngào công phu sư tử ngoạm cấp dọa tới rồi, này cũng quá độc các đi. Cái gì cũng không làm liền phải bạch bạch mà phân đi chính mình một thành bạc Ai, con đừng nói nhân ra cái gì cũng không làm, nhân ra khóc tới. Ấn. Các ca ngươi đây là muốn nói lời nói không tính toán gì hết sao? Vừa mới là như thế nào đáp ứng mà một thỏa trăm đương? Hiện tại là muốn nói không tính sao? phải làm tiểu cầu. Ngọt ngào nói liền lại đỏ vành mắt nhi, rất có tiểu thiên dám không đáp ứng nàng liền tiếp tục khóc thế. Tiểu thiên cái này hối hận đu, này không phải vác đá ấn vào chân mình sao, làm gì miệng thiếu mà cái gì đều đáp ứng đâu. Sớm biết rằng như vậy nên chừa chút đường sống, làm nàng trước nói điều kiện hảo, hiện tại làm cho tiến thoái lương nan, thật là khó làm a Hàn thành mặc cùng mai lạc ở một bên nhìn hai đứa nhỏ đấu pháp, khỏe miệng đều treo cười. Mỗi lần nhân tinh dường như Tiểu Thiên đối thượng ngây thơ đáng yêu ngọt ngào kết quả cuối cùng đều là hắn thất bại thẳng hại, không biết lần này lại sẽ là thế nào đâu. Tiểu Thiên nhận thấy được kia hai người đang chờ xem chính mình chê cười, Linh Cơ vừa động, lôi kéo ngọt ngào liền đi ra ngoài. Ngọt ngào nào, chúng ta có việc hảo thương lượng, ngươi trước đừng khóc ca. Ừ, ngươi nếu là không đáp ứng ta điều kiện ta liền khóc, vẫn luôn khóc, khóc đến ngươi đồng ý mới thôi. Đừng rơi a chúng ta chuyện gì cũng từ từ a ca ca cùng ngươi nói ha. Tiểu Thiên vừa nói một bên liền đem ngọt ngào mang ly nhà ở, Mai Lạc cũng nghe không đến hắn như thế nào lừa gạt ngọt ngào, không biết cuối cùng rốt cuộc sẽ đạt thành cái dạng gì hiệp nghị. Ta nói Lạc nhi à, bọn nhỏ đều đi ra ngoài, cũng không ai quái dối, ngươi có phải hay không nên trở về đáp ta vấn đề? Vấn đề? Cái gì vấn đề? Mai Lạc còn ở nhớ thương Tiểu Thiên rốt cuộc sẽ như thế nào thu phục ngọt ngào, không phải là thật đem thứ đồ kia giảng cho nàng nghe đi. Nếu hắn dám làm như vậy nói chính mình Phi đem lỗ thai hắn nắm rất không thể. Hàn thành mặc thấy Mai Lạc trả lời thất thần mà, Phi thường không hài lòng, giận dỗi mà ở miệng nàng thượng hung hăng tàn sát bừa bãi một phen, hơn nữa đem nàng áp đảo ở thượng, túi người nhìn nàng, hiện tại có thể hay không đem lực chú ý phân ta điểm. Nếu còn không thể nói ta không ngại lại làm càng thâm nhập câu thông tới hấp dẫn ngươi chú ý. Mai Lạc đẩy một phen hắn rộng lớn lực, được rồi đi ngươi. Nếu là làm ngươi những cái đó các thuộc hạ biết tân nhiệm bang chủ ban ngày ban mặt mà liền không an phận, xem ngươi còn như thế nào tạo bang chủ vinh nghiêm. Bang chủ làm sao vậy? Bang chủ liền không cho phép cùng chính mình nương tử thân thiết ta. Hàn Thành mặc chẳng hề để ý mà ồn ào. Mai lạc một phen che lại hắn miệng, gào cái gì gào, sợ người khác nghe không được là không. Thật không rõ ngươi ra mặt sao liền như vậy hậu đâu. Hàn Thành mặc đầu lươi ở mai lạc tay nhỏ đi lên hồi liếm vài cái, ngỡ nàng vội vàng bắt tay rút về đi. Chọc hắn cười ha ha, ha ha, lạc nhi ngươi phản ứng là ở là đang yêu. Nghe được liền nghe được bái, ta là bàng chủ ta sợ ai. Đến, ngươi này tự luyến tật xấu xem như liền như vậy, mặc kệ ngươi. Mai lạc nói xong liền xoay người ngồi dậy, đem hàn thành mặc cấp lăn long lóc đến lên, lên rồi, hắn bắt lấy muốn xuống đất mai lạc, lạc nhi, còn không có đem sự tỉnh cấp vi phu nói rõ ràng đâu, không được đi. Mai lạc lúc này mới nhớ tới vừa mới hàn thành mặc hỏi chính mình vấn đề, liền lại ngồi trở lại đến thượng. Dù bận vận đung dung mà nói, a mặc, ngươi là hỏi ta vì cái gì buông tha cái kia hạ tử kỳ sao? Hàn thanh mặc gật gật đầu, đúng vậy, ta phi thường không hiểu, này quá không giống ngươi có thủ hán tất báo tắc phong. Ai nói ta cùng hắn có thủ hán? Ách! Hắn như vậy đục mạ ngươi như thế nào liền không phải cùng ngươi có thủ hán đâu? Ta chính là hận không thể một đao làm thịt hắn. Vì, ngươi hiện tại là nhất bang chi chủ, sao có thể đối chính mình thuộc hạ như vậy tàn bạo đâu? Đến khoan dung, đến rộng lượng. Biết không? Hàn thành mặc dùng sức mòi mòi lốt thai, lạc nhi, ta không nghe lầm đi. Ngươi thế nhưng dạy ta muốn rộng lượng khoan dung. Đúng rồi, nếu không như thế nào có thể biểu hiện ra ngươi bang chủ khí độ đâu? Hàn thành mặc vừa định nói chính mình khí độ không cần ở cái này đáng chết hạ tử kỳ trên người biểu hiện. Hàn nêu dám vũ nhục chính mình nữ nhân nên thừa nhận tương ứng đương trả thủ. Chính là ai lạc cười hì hì nói xong lúc sau, lại tới nữa cái đại biến chuyển, lập tức liền đem hàn thành mặc muốn nói nói cấp thiệt đi trở về. Ngươi nếu là đem hắn bức nóng nảy chạy mất, lại nên đi đâu tìm lao bang chủ chúng độc manh mối cùng với các ngươi riêng bang khả năng sẽ tồn tại an toàn thai họa ngầm đâu. Hàn thành mặc vừa nghe đại kinh thất sắc, cái gì? Chẳng lẽ hạ tử kỳ chính là cái kia ám hại lao bang chủ người? Ngươi nói riêng bang còn có an toàn thai họa ngầm lại là sao lại thế này đâu? chương 152 tình huống không ổn. Hàn thành mặc bị mai lạc nói cấp chấn kinh rồi, nhìn không ra tới hạ tử kỳ thế nhưng sẽ tham dự đến ám hại bang chủ sự tình chung tới Càng là nghĩ không ra riêng bang còn có cái gì nguy cơ ở, chẳng lẽ Lạc nhi ngươi là nói hạ tử kỳ cùng đào thanh đám người chúng độc cũng có quan hệ Nói như vậy nói chẳng phải là nói lao bang chủ cùng đào thanh chúng độc là cùng đám người việc làm sao Mai lạc đối với hàn thành mặc nóng đội làm như không thấy Tiếp tục nhàn nhãm mà vô vô mông hạ đi đến bên cạnh bàn ngồi xuống Còn cho chính mình đổ một ly trà, đoan đến cái mùi trước thật sâu mà ngửi một hơi Ân, này riêng bang trà hương vị không tồi đành ra nếu là phụ cận vách đá thượng thứ tốt. Nói xong liền chậm rãi xuýt uống lên. Hàn Thành Mặc nhận thấy được Mai Lạc ở cố ý đậu hắn, cũng liền không hề sốt ruột, cũng học nàng bộ dáng đi tới bên cạnh bàn uống khởi trà tới. Mai Lạc uống xong rồi tam ly trà lúc sau mới cởi khanh khách mà ghé vào bàn duyên thượng nhìn Hàn Thành Mặc, "Hắc, không nóng nảy." Không hô. Hàn Thành Mặc cũng buông chén trà, cùng Mai Lạc giống nhau ghé vào bên cạnh bàn, híp mắt con mắt, "Hắc, chịu nói. Không đùa ta." Ha ha ha, ha. Mai lạc cất tiếng cười to, a mặc, ngươi cái dạng này hảo hảo chơi Nga. Hàn thành mặc méo nàng cái mũi làm nàng cười không nổi thanh, tiểu phôi đản. Nhanh lên nói ngươi vừa mới nói những lời này đó rốt cuộc là có ý tứ gì. Mai lạc bẻ ra hàn thành mặc chơi xấu tay, lại ở mặt trên cắn một ngụm, mới ngồi thẳng thân mình, sắc mặt nghiêm túc mà nói, a mặc, ngươi biết kỳ thật hai ngày này hạ tử kỳ không bình thường hành động đều là ta ở phá dối sao? Ngươi ở phá dối? Ngươi như thế nào đảo quỷ? Hàng thành mặc ở Mai Lạc ngồi xong thời điểm liền cũng đi theo ngồi thẳng thân mình, chính là sau khi nghe xong Mai Lạc nói sau hắn lại bỏ trở về trên bàn, thân thể trước huynh, khoảng cách nàng rất gần, biểu tình thập phần khiếp sợ, vội vàng mà muốn biết nàng lại như thế nào làm được. Mai Lạc liền đem chính mình cấp hạ tử kỳ hạ lòng dạ hiểm độc phấn sự tình từ đầu chí cuối đều nói, ngay cả một cái chi tiết cũng chưa rơi xuống. Hàng thành mặc nghe Mai Lạc tự thuật, biểu tình càng ngày càng giữ thợ, chờ đến nàng đều nói xong khi đột nhiên một phách cái bàn quá làm giận. Cái kia đang chết ra hỏa thế nhưng đối với ngươi nói như vậy nhiều quá mức nói, ta vừa mới nên tàn nhẫn đá hắn hai chân xả xả dợ. Ha ha, hà tất cùng hắn chấp nhật đâu, một cái chúng độc người lời nói không cần để ý tới. Mai là không sao cả mà khuyên đủ. Chính là ngươi không cũng nói sao, cái kia lòng dạ hiểm độc phấn có thể khiến cho nhân tâm chỗ sâu trong hắc cá mặt, nói như vậy nói hắn theo như lời chính là hắn sâu trong nội tâm suy nghĩ đồ vật, ngày thường thời điểm ngại với đủ loại băn khoăn không dám nói ra mà tôi Nói cách khác hắn cũng dám đem chủ ý đánh tới trên người của người, thật là không biết chết tự viết như thế nào. Hàn Thành mặc căn bản không nghe Mai Lạc khuyên giải, tưởng tượng đã có cái nam nhân ở trong lòng như vậy mơ ước chính mình bảo bối, còn muốn ngược đại hắn, hắn liền khí muốn giết hắn. Mai Lạc buồn cười mà nhìn trong óc đang ở cùng giả tưởng địch vật lộn Hàn Thành mặc mở miệng gọi hắn, A mặc hồi hồn lâu. Hàn Thành mặc vẫn là tức giận mà chính mình ở nơi đó trứng mắt, giống như đang ở hành hạ đến chết địch nhân dường như. Mai lạc chỉ phải lại ghé vào hắn bên thai lớn tiếng kêu lên, hồi hồn lâu. Ngươi liền không muốn biết ta vì cái gì phải cho cái kia hạ tử kỳ hạ lòng dạ hiểm độc phân sao. Những lời này vẫn là rất có hiệu quả, hàn thành mặc lập tức liền ngồi thẳng thân mình, vì cái gì a Rốt cuộc chịu bỏ được hồi hồn. Đem địch nhân làm bại không a Đó là cần thiết, đã đem hắn thiên đào vạn quả. Được rồi ngươi đi, chỉ là tưởng có ích lợi gì, mấu chốt là đến chân chính mà đem hắn tiêu diệt. Là là là. Nương tử nói chính là, kia không biết nương tử có không báo cho vi phun nên như thế nào hoàn toàn tiêu diệt hắn đâu. Mai lạc nhìn hàn thành mặc một bộ thụ giáo nghe lệnh ngoan bảo bảo bộ dáng, buồn cười mà chụp một chút hắn cái óc, đi, đừng ở kia giả ngu giả ngơ. Ta và ngươi nói, cái này hạ tử kỳ tuy rằng không nhất định cùng cái kia ám hại lao bang chủ có trực tiếp quan hệ, nhưng là bọn họ chi gian rất quen thuộc lại là khẳng định. Hàn thành mặc cũng thu vui cười thần sắc, nghiêm túc hỏi, Nga, vì cái gì nói như vậy đâu. Còn nhớ rõ ta nói rồi cái kia lão bang chủ chung 9 ngày đoạn hồn tán đi. Nhớ rõ a làm sao vậy? Chẳng lẽ cái kia hạ tử kỳ trên người liền 9 ngày đoạn hồn tán? Mai Lạc lắc đầu, trên người hắn không có 9 ngày đoạn hồn tán, nhưng là trên người hắn có một loại thuốc dẫn hương vị, khẳng định là cùng cái kia mang theo 9 ngày đoạn hồn tán người từng có tương đối thân mật tiếp xúc. Hàn thành mặc vẫn là không nháo minh bạch, lạc nhi, ta đều bị ngươi nói hồ đồ, ngươi lại nói hắn không có 9 ngày đoạn hồn tán Lại nói hắn cùng mang theo người đi lại thân mật Rốt cuộc là cái cái gì quan hệ đâu Mai lạc trừng mắt nhìn hắn giống nhau Người trước đừng có gấp Ta này không phải muốn cùng ngươi nói sao Cái này 9 ngày đoạn hồn tán là vô sắc vô vị Nếu đơn độc để vào đồ ăn chung bị ăn xong đi nói cũng sẽ không độc phát Nhưng là nếu đồng thời phối hợp thuốc dẫn nói liền sẽ xử nó độc tính phát tác Thuốc dẫn Đúng vậy, thuốc dẫn Hơn nữa là một loại thực đặc thù thuốc dẫn Cái này thuốc dẫn tên là xích tinh Là một loại có đặc thù khí vị hiếm thấy thực vật, chỉ sinh ở núi lửa đỉnh suối nước nóng bên cạnh, muốn được đến là phi thường khó khăn. Cho dù có người ngắt lấy hắn lúc sau cũng sẽ không tùy ý đặt ở bên người, bởi vì nó khí vị lại tanh lại xú, mang theo lưu hình mùi vị, phi thường khó nghe, hơn nữa lây dình đến thân thể lúc sau rất khó trừ bỏ, 10 ngày nửa tháng đều sẽ không tiêu tán. Hàng thành mặc nhìn mai lạc, thử hỏi, ý của ngươi là cái kia hạ tử kỳ trên người có xích tinh mùi vị. Đúng vậy. Trên người hắn có phi thường nùng liệt xích tinh mùi vị, hẳn là vừa mới tiếp xúc quá không lâu, mà ở riêng bang chúng ta còn gần ở trên người hắn nghe thấy được loại này mùi vị, cho nên ta mới hoài nghi hắn cùng lao bang chủ việc có quan hệ. Cho hắn hạ lòng dạ hiểm độc phấn, nhìn xem có thể hay không được đến điểm cái gì manh mối, không nghĩ tới hắn thế nhưng chỉ vây quanh chúng ta phu thê sự đảo quanh, bạch bận việc một hồi. Mai Lạc nói còn rất tiếc đối, khó được nàng cần mẫn một hồi, muốn chủ động giúp giúp người khác. Kết quả không điều tra ra cái gì còn chọc một thân phiền thoái, thật là sinh khí. Hàng thành mặc cũng nghe ra mai lạc buồn nàng, liền cười an ủi nàng, bảo bối nhi ta không khí a bởi vì người khác sự tình tức điên chính mình nhiều không đáng ra a Ta liền tẫn nhân sự nghe thiên mệnh bãi, dù sao cũng coi như là hết một phần tâm. Mấy câu nói đó là mai lạc nghe xong thực hưởng thụ, tâm tình cũng hảo không ít, ngươi nói cũng đúng, như vậy tưởng tượng lòng ta xác thật là thoải mái. Kỳ thật ngươi cũng không tính không thu hoạch được gì à. Ít nhất chúng ta đã biết cái kia hạ tử kỳ gần nhất cùng đầu độc người từng có tiếp xúc, có lẽ phái người nhìn chằm chằm khẩn hắn có thể được đến một ít hữu dụng đồ vật đâu. Hàn thành mặc tưởng so Mai Lạc xa hơn chút, cũng càng thâm nhập. Mai Lạc vừa nghe cũng là, liền càng vui vẻ, nói như vậy ta còn là giúp được người bái. Đương nhiên giúp được, hơn nữa vẫn là giúp đại ân đâu, bằng không lấy riêng băng những người này năng lực chỉ sợ cả đời cũng không thể tìm được một chút dấu vết để lại đâu, người so với bọn hắn nhưng cường quá nhiều. Đối ta trợ giúp vậy càng là lớn, ngươi xem ngươi giúp ta cấp cái kia hạ tử kỳ hạ thuốc sổ, làm ta thắng lên càng dễ dàng, tỉnh ra tới sức lực buổi tối hầu hạ ngươi hảo không. Hàn thành mặc vừa mới bắt đầu còn nghiêm trang, nói nói liền hạ nói, chọc đến mai lạc ra mặt lại phim đỏ. Nàng không muốn cùng cái này không đàng hoàng người tham thảo vấn đề này, liền nói sang chuyện khác nói, thiếu bậy bạn, vẫn là nói nói ngươi chính sự đi, cái kia đảo thành chúng độc sự nội tình cũng tuyệt đối không đơn giản, hơn nữa ta cảm giác cái kia bắt trưởng lao thoát không được căn hệ ta tổng cảm thấy cái kia lão nhân thực câm trầm, hơn nữa thường thường sẽ toát ra lệ khí, đang xem hướng đào thành khi ánh mắt thật giống như là nhìn người chết giống nhau, hắn hẳn là không phải mặt ngoài. Nhìn đến như vậy hòa khí, hàn thành mặc hồi ước một chút cái kia bắt trưởng láo biểu hiện, cũng thực đồng ý Mai là cách nói, ơn, người như vậy vừa nói ta cũng có loại cảm giác này, ta nhìn đến quá hắn ở trong góc đối với riêng bang mặt khác các trưởng láo lộ ra quá phẫn hận ánh mắt, bất quá là chợt lẽ rồi biến mất, ta còn tưởng rằng là chính mình đa tâm. Ta là cái đại phu, đối với người khác bất luận cái gì rất nhỏ hành động cùng biến hóa đều thực mất cảm, cho nên ta phát hiện rất nhiều lần hắn âm ngoan biểu tình, nếu ngươi cũng nhìn đến quá, vậy càng chứng minh ta cảm giác không có sai, ngươi vẫn là nhắc nhở sư phụ ngươi bọn họ nhiều hơn chú ý đi, đến để cao cảnh giác, phòng ngừa hắn làm ra cái gì nguy hại đến đại gia sinh mệnh sự tình tới. Hiện tại xem ra bọn họ hai thầy trọt đều không phải cái gì hảo chim chóc. Hàn thành mặc suy xét trong chốc lắt nói, ân ta đối với riêng bang hình thức cùng cụ thể tình huống đều là hoàn toàn không biết gì cả, có thể nói hiện tại chính là cái trên danh nghĩa bang chủ, nhưng cái đó cụ thể vận tắc thật đúng là phải sư phụ đi làm. Mai Lạc nghe Hàn Thành mặc vừa nói cũng tán đồng nói, ngươi cũng đừng nóng vội với tiếp nhận riêng bang cụ thể sự vụ, hiện tại ngươi còn xem như người ngoài, tuy rằng là trên danh nghĩa trở thành bang chủ, nhưng là đối với giúp nội nhân tế quan hệ cùng vận chuyển trình tự từ từ đều không hiểu biết đâu, trước quan sát một thời gian rồi nói sau. Hai người kế tiếp liền cho tới như thế nào quản lý một bang phái vấn đề thượng, tuy rằng mai lạc cái này thánh thủ cung cung chủ cũng là cái phủi tay trường quài, nhưng là tốt xấu so hàn thành mặc cái này miếu đường xuất thân muốn hiểu công việc một ít. Hai người hàn huyên thật lâu, mới lại đem đề tài quay lại tới rồi lao bang chủ thân thể mặt trên, lạc nhi, cái kia lão bang chủ ngươi cấp trị thế nào. Chiếu ta phương thuốc trị đi xuống nói hẳn là không thành vấn đề, lại quá hai ngày đại khái liền sẽ tỉnh. Nói đến cái này ta đột nhiên nhớ tới. Ngày hôm qua cái kêu bắt trưởng lao nói mời tới thần y đi ngọc công tử, còn nói hôm nay liền sẽ đến, cũng không biết hiện tại là cái tình huống như thế nào. Hai người đang nói việc này đâu, một cái bang chúng liền vội vãm mà chạy tới, ở ngoài cửa hô to, khởi bẩm bang chủ, việc lớn không tốt, Hiếu hộ pháp mệnh ta thỉnh bang chủ phu nhân tốc tốc đi lao bang chủ phòng, nói là hắn lao nhân ra tình huống không ổn. chương 153 sao lại thế này? Mai Lạc nghe được bang chúng thông dẫn âm không thể tin tưởng mà kêu sợ hãi, chuyện này không có khả năng. Buổi sáng ta đi xem thời điểm còn hảo hảo, hơn nữa rõ ràng so ngày hôm qua trạng hướng khá hơn nhiều, sao có thể sẽ tình huống không ổn đâu. Hàn thành mặc giữ chặt mai lạc tay trấn ăn nói, lạc nhi đừng nóng nội, chúng ta đi trước nhìn kỹ hăng nói. Mai lạc thuận theo mà đi theo hàn thành mặc một đường chạy như bay chạy tới lao bang chủ phòng, không đến một lát công phu liền đến, lúc này trong phòng đã vây đầy người, sở hưu trưởng lão cùng hộ pháp đều đến đông đủ. Mọi người thấy là hàn thành mặc tới rồi liền vội vàng tránh ra một cái lộ vây quanh hắn đi đến đang ở hộp máu lao bang chủ trước. Mà đi theo ở Hàn Thành Mặc phía sau Mai Lạc ở nhìn đến biên một người khi lập tức liền không bình tĩnh, bởi vì người kia đúng là thần y Ngọc công tử, Nhan Trạch Ngọc. Hàn Thành Mặc cũng gặp được Nhan Trạch Ngọc, liền Hàn huyên đến, nguyên lai là Ngọc công tử ở chỗ này à. Nhan Trạch Ngọc đang ở cấp lao bang chủ rửa sạch vết máu, hơn nữa còn thỉnh thoảng lại ấn cầm máu huy đạo, nghe được thanh âm này bản năng vừa quay đầu lại, phi thường kinh ngạc. Chiến Vương Thiên Tuế, như thế nào lại ở chỗ này đâu? Nhan Trạch Ngọc tuy rằng không biết nơi này rốt cuộc là địa phương nào, nhưng là lại biết nơi này là riêng bang địa bàn, không nghĩ tới thế nhưng lại ở chỗ này nhìn thấy chiến vương Hàn Thành Mạc, thật sự là đại đại vượt qua hắn lý giải phạm vi. Hàn Thành Mạc không đợi nói chuyện, bên cạnh tả hộ pháp lô đạt có thể liền thế hắn trở lại, Ngọc Công Tử ngươi nhận sai người, đây là chúng ta tân nhiệm bang chủ. Nhan Trạch Ngọc giật mình mà cầm đều mau rơi xuống, chẳng lẽ trên thế giới thế nhưng có diện mạo như thế tương tự người. Diêm bang bang chủ cùng chiến vương lớn lên có thể nói là giống nhau như lúc, này cũng quá làm người ngạc nhiên. Hàng thành mặc thấy nhan Trạch ngọc biểu tình liền đoán được hắn suy nghĩ cái gì, dứt khoát tương kế tự kế, cũng không hề làm rõ chính mình thân phận, khiến cho hắn hiểu lầm đi thôi. Lúc này hắn cũng nghĩ đến lô đặt có thể chặn chính mình vừa mới câu chuyện duyên cớ, phòng chừng hắn là vì về sau tránh cho phiền phải đi. Rốt cuộc này nếu là lan truyền đi ra ngoài, làm thế nhân đều đã biết diêm bang bang chủ chính là Long Vận Vương Triều Chiến Vương không biết sẽ khiến cho bao lớn phong ba đâu, mà hàn thành mặc an toàn cũng rất khó được đến bảo đảm. Nhan Trạch Ngọc còn ở kinh nghi bất định mà nhìn hàn thành mặc, thậm chí còn suy đoán chiến vương cùng riêng bang bang chủ có phải hay không song bảo thai đâu, mai lạc lại một phen đẩy hắn ra, không hiểu y lý thuật liền một bên ngốc đi, thiếu ở chỗ này vướng chân vướng tay. Sau đó liền không khách khí mà một mông ngồi ở lao bang chủ biên, trầm hạ tâm tới vì hắn xem mạch. Mai lạc mắt thấy Lao Bang chủ khẳng định là bởi vì Nhan Trạch Ngọc một ít không thỏa đáng trị liệu thủ đoạn mà nôn ra máu không ngừng, cũng không rảnh lo nghiên cứu nhìn thấy hắn khi nên có gì đó tâm tình cùng biểu tình. Hiện tại hắn cực giống kiếp trước người yêu bề ngoài cùng với có khả năng là bọn nhỏ cha sự tình đều bị nàng vứt đến sau đầu, chưa giúp Lao Bang chủ trị liệu quan trọng, nếu không nàng chẳng phải là hưởng phí kia một phen công phu. Nhan Trạch Ngọc từ xuất sư xem bệnh tới nay liền chưa bao giờ gặp quá như thế miệt thị. Mỗi một cái bị hắn xem bệnh người bệnh chẳng lẽ là đem hắn coi như thần minh giống nhau mà tiểu tâm cung phụng, sợ hắn một cái không cao hứng liền chậm chế chính mình bệnh tình. Người nhà nhóm càng là đối hắn túi đầu không lưng ninh liền tính là hoàng đế triệu hắn xem bệnh khi cũng là thực khách khí, không nghĩ tới hiện tại thế nhưng bị một nữ tử cấp như thế quá lớn, làm hắn mặt mũi mất hết. Người là người phương nào? Ta là đại phu chẳng lẽ còn không bằng người hiểu sao? Nhan Trạch ngọc khí khó chịu mà ở mai lạc phía sau kêu gào. Mai Lạc liền mí mắt cũng chưa nâng, chỉ là chuyên tâm mà điều tra lão bang chủ tình huống. Hàn Thành mặc duỗi tay ngăn trở muốn đi phía trước thấu nhan Trạch Ngọc, Ngọc công tử thỉnh dừng bước, chớ có quấy rầy ta nương tử xem bệnh. Người nương tử? Nhan Trạch Ngọc nhạy bén mà bắt giữ tới rồi cái này xưng hô, áp xuống trong lòng không căm lòng, dừng lại muốn đi phía trước hướng bước chân, hắn minh bạch chính mình đứng ở ai sàn sẽ thượng, cho nên cho dù trong lòng lại không tao hứng, hắn cũng sẽ không dại dột cùng nhân ra bang chủ giang thượng. Đúng vậy, ta nương tử không biết Ngọc công tử có gì chỉ giáo đâu." Hàn Thành mặc lệnh Thanh Âm nói đến, một chút cũng không khách khí, cũng không để bụng chính mình bang chủ phong độ, dù sao Mai Lạc chính là hắn mình lần, ai đụng vào ai xui xẻo. Nhan Trạch Ngọc cũng là cái tâm khí cao, tuy rằng không thể cùng Diêm Bang bang chủ cứng đối cứng, nhưng là lời này lại cũng là không rơi xuống, nga, nguyên lai là bang chủ phu nhân a, thứ tại hạ vừa mới thất lễ. Bất quá tiểu sinh muốn hỏi nàng sẽ y y thuật sao? Hiện tại các ngươi thượng vị này lão nhân bệnh tình vạn phần nguy cấp, Nếu không nắm chặt trị liệu nói chỉ sợ có tánh mạng chi ngu, các ngươi lại tùy ý nàng ở nơi đó hồ nhau nói, ra cái gì vấn đề, nhan mộ chính là không phụ trách. Hàng Thành Mặc nghe vậy cười ha ha, ha ha, Ngọc công tử không khỏi có chút tự cho mình rất cao đi. Chẳng lẽ trên đời này chỉ có ngươi một người sẽ y y thuật không thành? Nhan Trạch Ngọc tự phụ mà cười, trên đời này sẽ y y thuật người xác thật không ít, nhưng là có thể vượt qua nhan mỗ lại sẽ không quá nhiều. Chẳng lẽ tôn phu nhân là danh ý gì thần y li? Vậy báo thượng danh hảo tới làm nhan mỗ cũng nhận thức nhận thức đi. Hừ, thật là cái gì mạnh miệng đều dám nói, cũng không sợ gió lớn loé ngươi đầu lưới. Ngươi giống như là giếng cạn chi đế hết xanh, cho rằng chính mình nhìn đến chính là toàn bộ không chung, không nghĩ tới nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên, so ngươi năng lực người nhiều đi. Hàn Thành mặc không lưu tình chút nào mà đả kích Nhan Trạch Ngọc. Nhan Trạch Ngọc khí sắc mặt trắng bệnh, môi đều thanh, các ngươi giem bang đây là có ý tứ gì? Nếu ngươi phu nhân như vậy năng lực Vì sao còn hao hết chắc trở mà đem ta cái đó? Chẳng lẽ chính là vì đặc biệt đục nhã ta sao? Tưởng tượng đến chính mình từ tối hôm qua nửa đêm bị một cái tự xưng họ hạ lão nhân tiếp đi, sau đó ngồi ở một cái tứ phía che miếng vải đen bên trong kiệu đi rồi rất xa lộ, sau lại còn bị che lại đôi mắt lại đi bộ đi rồi một đoạn mới bị bung ra, nhưng là rồi lại bị an bài ở một cái trong phòng không cho đi ra ngoài, mãi cho đến vừa mới tới làm hắn cấp cái này nghe nói địa vị rất cao người xem bệnh không nghĩ tới còn không có nhìn ra tới cái gì tên tuổi đâu đã bị người một đốn hạ thấp, thật là tức chết người đi được. Hàn thành mặc đối với nhan Trạch ngọc châm trọc nịa mai căn bản là khịt mũi coi thường, hừ, ai đem ngươi kế đó ngươi liền tìm ai lý luận đi, cùng ta nói không. Ta cũng chỉ phụ trách quản hảo ta nương tử, bảo đảm nàng ở vì người bệnh trần trị khi không chịu cái giày mà thôi. Hảo, đây là ngươi nói, ta đảo muốn nhìn ngươi cái này nương tử rốt cuộc có bao nhiêu đại bản lĩnh. Thượng ngươi dạ dày nghiêm trọng bị hao tổn Nếu không kịp thời trị liệu nói chỉ sợ đều sống không quá đêm nay, các ngươi lại tùy ý cái kia cái gì cũng đều không hiểu, nữ nhân hạt hồ nháo nói liền trở thế hắn nhặt sắp đi. Nhan Trạch Ngọc bị chọc tức nói không lựa lời một đốn loạn giống. Các trưởng lão đều không cao hứng, ngay cả bác trưởng lão cũng là mặt già có chút không nhịn được, Ngọc công tử, mong rằng ngươi nói chuyện tam tư, chúng ta lão bang chủ cũng không phải là tùy ý ngươi mắng. Nhan Trạch Ngọc lúc này mới tính biết thượng người là riêng bang lão bang chủ, khó trách nhiều người như vậy vây quanh ở nơi này đâu. Bất quả hắn vẫn như cũng là không thuận theo không buông tham mà hướng bác trưởng lão nói nhau nhau, nếu là các ngươi lão bang chủ, vậy các ngươi liền cảng không nên từ nữ nhân này làm vậy ai biết nàng cùng ai học hai lăm tử y lý thuật à, trước nay liền không có nghe nói qua có cái nào nữ đại phu y lý thuật cao minh, các ngươi hẳn là bị nàng lửa. Nhan Trạch ngọc nói xong cuối cùng những lời này khi lại đột nhiên cảm thấy có chút tự tin không đủ, bởi vì hắn trong giây lát nghĩ tới đã từng ở chiến vương phủ chung gặp qua vị kia trường bạch qua y lý. Tuy rằng nàng lớn lên xấu chút, nhưng là sắc thật là nữ tử, hơn nữa giang hồ đồn đại y lý thuật cũng là rất cao, hay là trước mắt người chính là cái kia trường bạch qua ý hề. Nhan Trạch Ngọc hoài nghi mà nhìn chuyên tâm vì lao bang chủ hấn bụng mai lạc, phát hiện thế nhưng là cái phong hoa tuyệt đại mỹ nhân, hô hấp chính là cứng lại, hảo mỹ dung nhan, so với chính mình trong nhà những cái đó thê thiếp cường cũng không phải là một chút à. Nguyên lai like này Nhan Trạch Ngọc cũng là cái người, bởi vì y lý thuật cao danh tiếng vang. Tự nhiên có rất nhiều nữ tử chủ động dựa trước, hơn nữa nhà hắn tài phong phú, nhìn chúng cô nương cơ hồ liền không có không vui, cho nên hiện tại hắn thê tử tiểu thiếp thông phòng thêm cùng nhau đều sắp có 20 người, có thể so với hoàng đế hậu cung, hơn nữa mỗi một cái đều là tư dung không tầm thường hạng người. Nhưng là hiện tại nhìn đến mai lạc, nhan Trạch ngọc cảm thấy chính mình ra những cái đó đều là dung chi tục phấn, thêm ở bên nhau cũng so bất quá trước mắt nữ tử này một cái tay nhỏ đầu ngón tay. Hứng thú nổi lên muốn đem nàng thu vào trong lòng ngực ý niệm. Mai Lạc cảm nhận được dừng ở chính mình trên người tầm mắt càng ngày càng nóng bỏng, càng ngày càng lộ liễu, liền không kiên nhẫn mà như mày, theo cảm giác nhìn lại, vừa lúc nhìn đến nhan trạch ngọc mắt mang dâm tà mà nhìn chính mình, nàng hỏa đang một chút liền giậy, ngại ngại, đảo loạn chính mình trị liệu còn không tính, hiện tại thế nhưng còn sắc đảm bao thiên mà đem ý đồ xấu đánh tới trên người mình, thật là thiếu tấu. Nghĩ vậy, Mai Lạc đem đôi mắt một lập trường, khẩu khí không vui mà nói: Nhìn cái gì mà nhìn, lại xem đem ngươi tròng mắt đào ra. Hàng thành mặc vừa nghe Mai Lạc nói lập tức đem tầm mắt nhắm ngay nhan chạy ngọc, vừa lúc nhìn đến hắn kia không có hảo y ánh mắt, liền giận sôi máu, trong đầu có một cái tiểu nhân nhi ở không ngừng ngại bán, còn không dừng mà giống giận hắn nương cái chân nhi, từ lạc nhi đem khăn che mặt gỡ xuống này đó liền một cái hai cái mà mơ ướt nàng, hiện tại ngay cả cái chó má đại phu cũng dám đối hắn lộ ra như vậy ánh mắt tới, thật là không đem ta Hàng thành mặc để vào mắt ta Khi ta là người chết sao? Tiểu tâm lão tử đem các ngươi đều biến thành người chết. Hàng thành mặc liền phải mở miệng thậm chí động thủ, chính là mai lạc kế tiếp nói lập tức đem hắn lôi ở, đều quên mất chính mình muốn làm gì. Xem lão nương ngươi cũng không thấy gì, xem ăn không được, ngươi cũng chỉ có làm mắt thèm phần. Có này thời gian rỗi vẫn là giúp ngươi chính mình nhìn xem phía dưới chi lăng lên đồ vật đi, ta xem ngươi lại không giải quyết một chút nói phòng trừng về sau liền báo hỏng. Ở đây mọi người đều không phải tiểu hài tử. Lập tức liền nghe Minh Bạch Mai lạc nói, nhìn nhìn lại Ngọc Công Tử trạng huống tất cả đều không phúc hậu mà cười văng lên. Mà nhan Trạch Ngọc bị nói trên mặt không ánh sáng, lại túi đầu vừa thấy chính mình giữa hai chân kia cao cao cổ khởi quần áo, cùng với kia truyền đến khắc thường cảm giác, tức khác sợ tới mức đại kinh thất sắc, đây là có chuyện gì. chương 154 có tân tình huống, làm nhan Trạch Ngọc đại kinh thất sắc cũng không phải phía dưới chống đỡ lên cái kia đồ vật sẽ mất mặt, dù sao lấy hắn tính tình. Như vậy sự cũng không thiếu trải qua, cho nên cũng không cảm thấy thế nào, làm hắn sợ hai chính là nơi đó truyền đến cảm giác. Đó là bất đồng với ngày thường động tình khi lửa nóng, ngược lại là một loại hế ẩm ma ma còn có một chút đau cảm giác, không một lát liền như là có mấy vạn con kiến gặm cắn giống nhau, nhan Trạch ngọc khó chịu mà hắn đều xuống dưới. Ngươi! Nhất định là ngươi! Ngươi rốt cuộc cho ta xử cái gì yêu pháp? Nhan Trạch ngọc mồ hôi lạnh ròng ròng mà chỉ vào mai lạc kêu la. Mai Lạc cười như không cười mà nhìn hắn, "Ngươi không phải thanh danh hiển hách, thần y ngọc công tử sao? Như thế nào sinh bệnh không hảo hảo chẩn trị ngược lại hướng ta trên người lại đâu? Chẳng lẽ ta vừa vặn tốt tâm nhắc nhở ngươi cũng là sai sao?" Mai Lạc đem nhan trạch ngọc hết thể có thể nói nói đều cấp phá hỏng, hắn nghẹn mà thẳng rỗi cổ, lại tìm không ra nói cái gì tới phản kích, mà lúc này hắn phía dưới cảm giác đau đớn cũng càng ngày càng cương liệt, dường như cái kia chính mình nhất bảo bối đông đồ vật sắp muốn cắt đứt giống nhau. "Ngươi cái này yêu nữ" Hôm nay ta nếu là cái cái gì sai lầm, nhất định cùng ngươi không để yên. Phóng xong tàn nhẫn lời nói, nhan Trạch ngọc liền vội vội vàng vàng về phía ngoại chạy tới, tìm địa phương khám tra thân thể của mình đi. Mà mai lạc còn đối với hắn bóng dáng cười lớn tiếng bổ sung đến, ai, nếu là yêu cầu hỗ trợ nói có thể cầu ta à, rốt cuộc ta cũng là cái nhân tâm nhân thuật đại phu, sao có thể trơ mắt nhìn ngươi mất đi nửa người dưới hạnh phúc đâu. Ngươi nhưng ngàn vạn đừng giấu bệnh sợ thầy A Hàng thành mặc nghe được Mai Lạc nói trong lòng lập tức liền phiếm toan, Lạc nhi thế nhưng giúp nam nhân khác xem linh kiện. Kia sao lại có thể đâu, chính là nói nói đều không được. Ngươi chỉ có thể xem ta. Ở đây người tất cả đều khỏe miệng run rẩy, cái này tân bang chủ thế nhưng vẫn là cái bình giấm chua, thật là quá buồn cười. Đồng thời cũng đều thực buồn bực cái kia Ngọc Công Tử kỳ quái biểu hiện, còn không phải là thấy sắc này lòng tham chi lăng đi lên sao, như thế nào còn làm cho cùng muốn chết dường như đâu. Nhan Trạch Ngọc đã chạy xa, Tuy rằng nghe được mai lạc vui sướng khi người gặp họa nói lại cũng vô lực phản kích, càng là không nghe được hàn thành mặc nói, bằng không hắn nhất định có thể sẽ đem trước mắt lạc nhi cùng cái kia ở chiến vương phủ trung từng có gặp mặt một lần hơn nữa bị hàn đoán hận thượng trường bạch quái ý, ý, ý liên hệ đến cùng nhau, tiến tới phát hiện hàn thành mặc thân phận thật sự, đáng tiếc hắn bỏ lỡ cơ hội này. Bất quá đối với nhan Trạch ngọc mà nói, hiện tại bất luận cái gì sự tình cũng so ra kém hắn mấu chốt linh bộ kiện quan trọng, nếu là đã không có cái này ngoạn ý nhi. Về sau hắn còn như thế nào sung sướng, còn như thế nào nối roi tông đường, hắn trước mắt chỉ có mấy cái nữ nhi còn không có một nữ nhân cho hắn sinh ra tới nhi tử, nếu là cái này bộ kiện hư rất nói, về sau chẳng phải là liền phải đoạn tuyệt hương khói sao? Nhan Trạch Ngọc càng nghĩ càng sợ hãi, ở hạ tử kỳ dưới sự chỉ dẫn, cũng có thể nói là phòng ngừa hắn chạy loạn dám sát hạ, hắn về tới chính mình ở tạm phòng, vào cửa liền lập tức trừ bỏ quần áo, túi đầu xem xét. Mà hạ tử kỳ ở nhìn đến Nhan Trạch Ngọc động tác khi bị hoảng sợ, Ban ngày ban mặt làm gì liền đều cởi hết Nhưng là ở nhìn đến nhan Trạch ngọc thân thể khi Hạ tử kỳ không khỏi vì hắn lo lắng Thật là khủng khiếp à Đây là bệnh gì như vậy do người Nơi đó xương đỏ mà dường như lập tức liền phải bạo liệt khai chảy ra máu tươi dường như Lại xem hắn theo mặt đi xuống chảy mồ hôi còn có kia cắn chặt khớp hàm Đánh giá đến lao đau Cũng không biết đây là cái gì quái bệnh Đối với nam nhân tới giảng thật là muốn mệnh a Hạ tử kỳ lại thương hại mà nhìn thoáng qua hắn liền giấu tới cửa đi ra ngoài chỉ để lại ở trong phòng chịu đựng không được mà hừ kêu ra tiếng Nhan Trạch Ngọc. Nhan Trạch Ngọc cho chính mình xem mạch nửa ngày cũng không lộng minh bạch chính mình này đột nhiên biến hóa là làm sao vậy, chính là phía dưới đau đớn lại càng ngày càng cương liệt, a. Việc này cũng quá kỳ quạc, khẳng định cùng cái kia đáng chết nữ nhân có quan hệ, ta và ngươi không để yên. Một bên ngao ngao kêu to, hắn một bên oán hận mà nói thầm nhảy ra chính mình mang thuốc giảm đau hoàn nhét vào trong miệng, cũng may hắn cái này thần y y y cũng không phải lãng đến hư danh. Thuốc giảm đau vẫn là rất có hiệu, ăn vào đi không một lát liền cảm giác không như vậy đâu. Nam ở thượng nhìn kia xương sắp nổ mạnh phân thân, Nhan Trạch Ngọc khóc không ra nước mắt, này nhưng như thế nào là hảo? Chính là nói cũng kỳ quái, này quái bệnh tới mau đi lại càng nhanh hơn, liền ở hắn nhìn chăm chú hạ kia xương đỏ thế nhưng nhanh chóng mà biến mất, không một lát liền khôi phục thành nguyên lai mềm mại bộ dáng. Nhan Trạch Ngọc vừa mừng vừa sợ mà đứng dậy lại là hảo một phen kiểm tra đường lịch, kết quả phát hiện xác thật cùng nguyên lai giống nhau như lúc Không có một chút gì thường, thật giống như vừa mới những cái đó tê tâm liệt phế đau đớn chưa bao giờ tồn tại dường như. Nếu không phải trên người vẫn là mướt mồ hôi, nha cũng bị cắn ẩn ẩn làm đau, hắn quả thực đều phải hoài nghi chính mình vừa rồi là đang nằm mơ. Lúc này hắn càng thêm khẳng định chính mình vừa mới là mắc như người khác nhi mà đầu sỏ gây tội không làm hắn tưởng, nhất định là cái kia riêng bang bang chủ phu nhân, cho nên hắn trong lòng đối với mai lạc cùng hàn thành mặc thậm chí khắp cả riêng bang đều ghi hận thượng. Hắn thân thể khôi phục bình thường liền lại có tinh lực lan lộn, đẩy cửa ra đối canh giữ ở bên ngoài Hạ Tử Kỳ nói đến: "Hạ đại hiệp, phiền toái ngươi lại mang ta đi vừa mới xem bệnh nơi đó, ta đảo muốn nhìn nữ nhân kia có cái gì bản lĩnh dám cùng ta đoạt người bệnh, cái lại ra cùng luôn." Hạ Tử Kỳ vừa nghe nhàn trạch ngọc nói liền minh bạch hắn đây là cùng ai có thù oán đâu, lại một hồi vị hắn nói: "Nữ nhân." Kia khẳng định là bang chủ phu nhân không thể nghi ngờ, bởi vì vừa mới ở lao bang chủ trong phòng trừ bỏ thượng tuổi hai vị nữ trưởng lao ở ngoài. Có thể bị gọi nữ nhân cũng cũng chỉ có bang chủ phu nhân. Không biết Ngọc Công Tử cùng chúng ta bang chủ phu nhân là có cái gì ăn tết đâu. Hạ Tử Kỳ buồn ý là muốn cùng Nhan Trạch Ngọc kết thành cái đồng minh cộng đồng đối phó Mai Lạc, tục ngữ nói rất đúng, địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu sao. Chính là nề hà Nhan Trạch Ngọc hiện tại chính nghẹn đầy mình khí không chỗ giải đâu, cho nên đối với Hạ Tử Kỳ hỏi chuyện hắn là không thèm để ý tới, trong lòng nhận định bọn họ riêng bang đều là một đám người, đây là đang chê cười hắn đâu cho nên chỉ là nổi giận đùng đùng mà hừ một tiếng. Hạ tử kỳ cũng là cái tâm cao khí ngạo người, không nghĩ tới chính mình nhiệt mặt dán cái lanh ngông, tự tìm không thú vị mà chạm vào một cái mùi hôi, cũng liền tới khí, ống tay háo vung không hề lý nhan chạy ngọc. Hai người cứ như vậy mất đi một lần thành lập công thủ liên minh cơ hội, còn cho nhau kết hạ thù hận, nếu mai lạc đã biết nói phòng trừng có thể cao hứng mà vỗ tay cười to. Chờ đến bọn họ lại lần nữa đi vào lao bang chủ phòng khi, nơi này so vừa mới càng thêm náo nhiệt Mọi người đều ở nhỏ rộng mà nghị luận làm hai người rất là tò mò hạ tử kỳ ngại với chính mình bối phận thấp không có tư cách tiến vào lao bang chủ nghỉ cho nên liền ở ngoài cửa chẳng hảo, cùng mặt khác trưởng lão hộ pháp nhóm đệ tử giống nhau canh giữ ở trong viện sau đó nhỏ giọng hỏi thăm bên trong rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà nhan Trạch Ngọc lại ỉ vào chính mình đại phu thân phận tá ra mọi người lăng là t tới rồi đằng trước chính là nhìn thấy trước mắt tình cảnh hắn miệng một chút liền mở to phòng trừng phóng bên trong một cái chứng vịt đều không thành vấn đề Làm hắn biến thành này phó ngốc dạng chính là giường bệnh phía trên láo bang chủ, giờ phút này hắn nửa người trên chân chuồng, cái gì che đậy đều không có. Mà này lại không phải mấu chốt nhất, mấu chốt chính là hắn lỏa lộ nửa người trên hiện tại che kín rậm rạp ngân châm, xa xa nhìn lại giống như là một cái châm bản giống nhau. Không hiểu hành các trưởng lão là ở nghị luận làm như vậy bang chủ đến có bao nhiêu đau, còn có người ở buồn bực vì cái gì trên người chắc như vậy nhiều châm vì cái gì không thấy một chút xuất huyết. Này trong đó liền bao gồm đã kiến thức quá mai lạc thi châm lô đặt có thể cùng hư vô tử, bọn họ hai cái đối với cái này thần tích quả thực là xem thế là đủ rồi. Hơn nữa phi thường tò mò là như thế nào làm được đem ngân châm đâm vào thân thể hai tấp có thừa còn không thấy huyết, hư vô tử cái này lão ngoan đồng thậm chí còn ở tính toán muốn mai lạc ngày sau dạy hắn hai chiêu đâu. Chính là nhan Trạch ngọc là trong nghề A, liếc mắt một cái liền nhìn ra đây là trong truyền thuyết châm cứu thuật. Hắn kích động mà quên mất trước mắt nữ tử này mang cho hắn như thế nào nhục nhã, tham lam mà nhìn những cái đó ngân châm, cũng ở cân nhắc như thế nào có thể học được cái này y y ở giới đỉnh cấp kỹ thuật. Xem ra ta nên là cùng châm cứu Co Duyên A, trước hai ngày vừa mới ở trong Hoàng Cung biết được có người sẽ châm cứu thuật, hôm nay lại ở chỗ này chính mắt gặp được có người ở sử dụng châm cứu thuật, ta nhất định phải học được cái này bản lĩnh. Hắn ở trong lòng âm thầm đánh chủ ý. Không thể không nói nhan Trạch ngọc người này đối y thì thuật sắc thật là thực ham thích bằng không hắn cũng sẽ không tuổi còn trẻ liền có như vậy cao danh vọng, chính là hư liền phá hủy ở người này tâm thuật bất chính, xác tâm quá nặng, cho nên chú định sẽ không có lớn hơn nữa tiền đồ. Bang chủ phu nhân, xin hỏi ngươi có không đêm nay châm cứu chi thuật truyền thụ cùng ta? Ta đây liền có thể tha thứ ngươi đối ta hạ độc thủ cùng mở miệng châm chọc có lỗi. Này Nhan Trạch Ngọc cũng là không biết xấu hổ đến đỉnh điểm, muốn học nhân ra đồ vật còn dám lấy bố thí giả miệng lươi nói ra, làm ở đây mọi người đều líu lưỡi. Mai lạc cô y ở hắn giữa hai chân ngắm hai mắt, thế nào, lão nhị không có việc gì liền từ ra tới nhảy nhót. Chính là vừa mới kia đốn lăn lộn tinh trùng có phải hay không thật sự không địa phương đi liền đều chạy ngươi trong óc đi, nếu không như thế nào có thể nói ra như vậy ngu ngốc nói đâu. Phúc, khu khu khu, ách. Trong lúc nhất thời toàn bộ trong phòng nhớ tới các loại kỳ quái thanh âm, thậm chí còn có một tiếng đông thanh âm, phòng trừng là ai ly tưởng gần đụng vào, tất cả mọi người bị mai lạc hào ngôn cấp kích thích tới rồi. Này bang chủ phu nhân muốn hay không như vậy hào khí bưu han a. Này nơi nào là một nữ tử nên nói nói nào, liền tính là nam tử cũng không nhất định không biết xấu hổ ở trước công chúng liền nói ra nói như vậy a, lời này Minh nếu là nói nhan trạch ngọc ngu ngốc, ngầm lại thật sự trào phúng nói hắn động dục đều không chỗ phát, thật là tức chết người không đền mạng a. Mà Nhan Trạch Ngọc cũng sắp thật mau bị tức chết rồi, cả người đều thẳng run rẩy, ngươi, ngươi, ngươi. Ta ta ta, ta làm sao vậy ta? Người kia đầu lưới cũng bị tinh trùng không chế không thành, chỉ biết phát ra một cái âm A. Nếu không ta cho người trị trị. Toàn thể té xỉu, này tân nhiệm bàng chủ phu nhân thoạt nhìn là cái thiên tiên mỹ nhân, chính là này lời nói việc làm diễn xuất thật đúng là đủ húng mánh, xem ra về sau không chỉ có phải cẩn thận bàng chủ, vị này mỹ lệ phu nhân cũng ngàn vạn không thể đắc tội A. Người cái này rắn giết nữ, thật thật là cho mặt không biết xấu hổ, đắc tội ta ngươi sẽ không có kết cục. Nhan Trạch ngọc thật vất vả có thể phát ra âm thanh tới Chính là lại không ai hy đến để ý tới hắn, bởi vì kia thượng lao bang chủ lại xuất hiện tân tình huống. chương 155 không có khả năng. Liên ở Nhan Trạch Ngọc muốn tiếp tục ngôn ngữ công kích mai lạc thời điểm, mọi người tất cả đều đem tầm mắt ngắm nhìn ở nơi đó, căn bản không ai phản ứng hắn, tưởng xảo cũng xảo không đứng dậy, cho nên hắn liền ngượng ngùng mà đi theo mọi người mặt sau cùng đi nhìn lao bang chủ, đồng thời trong lòng còn âm thầm nguyện rùa tốt nhất cái kia lao ra hòa chết, như vậy cái kia bang chủ phu nhân liền không lời nào để nói Chính là nhan Trạch ngọc nhất định phải thất vọng rồi, bởi vì lao bang chủ cũng chưa chết dấu hiệu, ngược lại là rõ ràng chuyển biến tốt đẹp. Chỉ thấy Mai Lạc đem lao bang chủ ngực bụng phía trên ngân châm từ dưới hướng lên trên theo thứ tự nổ, ở cuối cùng một cây châm ly thể thời điểm nàng dùng sức ở hắn bụng chủ được một trường, lao bang chủ phốc mà phun ra một mồm to huyết lúc sau liền an tĩnh lại, không hề giống vừa mới như vậy phốc phốc mà hộp máu bọn. Hô, còn hảo, này mạng già xem như bảo vệ. Mai Lạc lao lao mồ hôi trên chán. Nói ra như vậy một câu lệnh các trưởng lao dở khóc dở cười nói. Sở dĩ cười đó là bởi vì lao bang chủ chuyển biến tốt đẹp, nhưng là đối với Mai Lạc dùng từ bọn họ vẫn là cảm thấy biệt biệt nữ nữ, như thế nào phẩm những lời này đều không phải cái mùi vị, chính là lại nói không nên lời cái gì tới. Hàn Thành mặc một chút đều không cảm thấy Mai Lạc nói có chỗ nào không ổn, ở hắn cảm nhận chung nhà mình nương tử chính là nhất đồng, nói cái gì đều dễ nghe, hắn rôi tay tiếp nhận Mai Lạc trong tay khăn cẩn thận vì nàng lao hãn, còn quan tâm hỏi. Lạc nhi mệt mỏi đi, uống nước không, ngồi bên này tới nghỉ ngơi một chút, nhìn đến hàn thành mặc đối nương tử hỏi hàn ân cần chiếu cố có thêm, toàn thể trưởng lão đều mặc, bang chủ là thê nô hiền phu à, nay cũng quá có tổn hại bang chủ uy vũ hình tượng đi. Có nghĩ thầm muốn khuyên đủ hàn thành mặc hai câu, chính là nhìn nhìn lại bên cạnh cái kia đầy mặt xương lạnh đại mỹ nhân nhi, bọn họ lại đem tới rồi bên miệng nói đều nuốt xuống đi, bọn họ đều là lão nhân tinh. Như thế nào sẽ nhìn không ra vừa mới nhan Trạch ngọc đột nhiên phát bệnh không phải trùng hợp, chỉ sợ cùng vị kêu bang chủ phu nhân là thoát không được căn hệ, hơn nữa nàng kêu biêu Hán tắc phòng, bọn họ là não tàn mới đi tìm ngược, cho nên cho dù trong lòng nghẹn ra nội thương, bọn họ cũng không dám đối với hàn thành mặc hành động nói ra nửa cái không tự tới. Mai lạc thực vừa lòng những người này không có đối nàng cùng hàn thành mặc khoa tay múa chân, ở nàng trong ấn tượng, giống nhau đồ cổ đều sẽ không quen nhìn hàn thành mặc loại này thê vô độ hành vi. Đều cho rằng nam nhân nên làm nữ nhân cẩn thận tỉ mỉ mà hầu hạ, không cần phải đối nữ nhân có bất luận cái gì chìm, chỉ cần ném bạc là được. Ở cái này xã hội, nam nhân nếu là ở bên ngoài hầu hạ nương tử điểm sự tình gì đều sẽ bị cho rằng là có tổn hại nam tử hán khí khái, sẽ bị mọi người sở nhà báng. Cho nên mai lạc đối với riêng bang trưởng lão không có một câu phê bình kín đáo phản ứng vẫn là tương đối ngoài y mớn. Xem ra cái này riêng bang không giống người thường chỗ vẫn là rất nhiều sao, nàng rất có hứng thú chậm rãi hiểu biết. Mai Lạc cùng Hàn Thành mặc hai người hơi sự nghỉ ngơi thời điểm Nhan Trạch Ngọc lại bắt đầu làm yêu, hắn chỉ vào Mai Lạc nói, ngươi làm người bệnh phun ra như vậy nhiều máu, liền tính là trị liệu hoàn thành sao. Như vậy cũng xứng đương đại phu. Ngươi có ý kiến? Mai Lạc nghiêng đầu ngầm cười, Mỹ Diễm không gì sánh được lại làm Nhan Trạch Ngọc cảm thấy da đầu tê dại. Nhan Trạch Ngọc cho dù cảm thấy lá gan đột lại vẫn là không chịu từ bỏ tìm phiên thoái, đúng vậy, làm một cái ý ý giả. Ta không thể trơ mắt nhìn ngươi như vậy đối người bệnh không phụ trách nhiệm. Nga! Nói ta không phụ trách. Ta đây đảo muốn hỏi một chút là đem người bệnh trị hết kêu phụ trách nhiệm vẫn là nói đem người bệnh trị đã chết kêu phụ trách nhiệm đâu. Mai lạc lạnh lạnh mà hỏi lại, vẫn là treo kia một mặt ta cười. Nhan trạch ngọc bị hỏi đến ngẹn họng, nhưng vẫn là ngạnh cổ mạnh miệng, vậy ngươi ý tứ là đem lão bang chủ chưa khỏi lâu. Trường đôi mắt người đều có thể xem ra tới, láo bang chủ tình huống hiện tại rõ ràng so vừa mới muốn tốt hơn nhiều Hơn nữa hô hấp cũng vững vàng, ngươi chẳng lẽ còn muốn trận tròn mắt nói dối mà ngạnh nói hắn so vừa rồi còn nguy hiểm sao? Hàn thanh mặc thật sự là chịu không nổi nhan Trạch ngọc ngu ngốc cùng vô sỉ, mở miệng giúp nhà mình nương tử nói chuyện, cứ như vậy người cũng có thể được xưng là thần y thì hề. Hừ, kia chỉ là mặt ngoài hiện tượng, nói không chừng hắn hiện tại là hồi quang phản chiếu đâu. Nhan Trạch ngọc hiện tại đã bắt đầu không màng thân phận mà chơi sú vô lại, hắn chính là chịu đựng không được chính mình bị một nữ nhân chế nhạo đến tận đây. Mai Lạc lúc này là cười to, ha ha, không thể tưởng được dự mãn cả nước thần y, -y, -y ngọc công tử cũng bất quá như thế sao, kỹ không bằng người còn chết không nhận thua, không hề Iliad Đức đang nói, xin khuyên ngươi về sau, nhưng đừng làm nghề y, -y, -y đừng bôi nhỏ chúng ta y, -y, -y giả thanh danh. Lời này đem nhan trạch ngọc nói không chỗ dung thân, nhưng là rồi lại không nghĩ cư như vậy tính, cho nên hắn vẫn là vị chết cái mỏ vẫn còn cứng mà nói, hử, ngươi nói là chính là a, ta muốn đích thân xem mạch tới xem bằng không đánh chết ta cũng có tin hay không ngươi lý do thoái thác. Mai Lạc liền chờ hắn nói ra lời này đâu, lần này nhất định phải làm hắn tâm phục khẩu phục không thể. Nàng nhất không quen nhìn có chút người ị vào chính mình có điểm năng lực liền tự cao tự đại cuồng vọng vô cùng, đặc biệt là một ít đại phu, luôn là cho rằng chính mình thanh danh lớn liền vô địch, tự cho mình rất cao mà mù quáng tin tưởng chính mình phán đoán, nếu ai dám đưa ra nghi ngờ hắn liền cùng nhân ra liều mạng rốt cuộc, một hai phải bảo vệ chính mình quyền uy không nghĩ tới phàm là như vậy ý, ý hay giả đều là không có tiền đồ, sớm muộn gì sẽ bị chính mình cấp hủy diện. Mai lạc nhất xem thường như vậy ý, ý hay giả, cho nên liền nghiêm lệnh thánh thủ cung người nếu muốn học ý, ý hay muốn học là người, muốn tu ý thuật trước học đức hạnh, cho nên trên giang hồ rất ít có thể nghe được đến thánh thủ cung người tin tức, bọn họ đều rất điệu thấp mà cứu tử phù thương lại rất thiếu khắp nơi trưng dương. Ngay cả một ít có cố định ý quán người cũng đều là bổn phận làm việc, thành thành thật thật mà trị bệnh cứu người. Mà nhan Trạch Ngọc loại này không có ý nghĩa đứa người, chỉ cần bị Mai Lạc gặp đều là thứ thảm, bởi vì nàng đó là thấy một cái thu thập một cái, không đem hắn nhuệ khí đều tỏa rất là sẽ không bỏ qua. Hung chi hôm nay bởi vì Nhan Trạch Ngọc lung tung dùng dược mà đem lao Bang chủ thiếu chút nữa lăn lộn chết, làm hại nàng còn phải tốn nhiều sức lực đi cứu trị, nàng càng là không có khả năng buông tha hắn. Nhan Trạch Ngọc không biết chính mình chính đi vào Mai Lạc bày ra trong cục, còn đầy cõi lòng chờ mong mà hướng lao Bang chủ trước đi đến đâu. Trong lòng vô cùng chờ đợi người bệnh là bệnh tình chuyển biến xấu, nói như vậy là có thể chứng minh chính mình so với kia cái nữ nhân lợi hại hơn. Chính là có chút người ở đạp sai mỗi một bước thời điểm liền chú định bi thôi vận mệnh, Nhan Trạch Ngọc bắt tay đáp ở lao bang chủ trên tay, hắn bá mà một chút liền xung xuống dưới, lại cẩn thận tra xét một chút, khiếp sợ mà nhảy đánh lên, chỉ vào lao bang chủ, run run kêu lên, "Không, không có khả năng, chuyện này không có khả năng." Mai Lạc cười hì hì nhìn Nhan Trạch Ngọc, "Cái gì không có khả năng?" Là không bị ngươi hại chết không có khả năng vẫn là bị ta cứu hảo không có khả năng a." Nhan Trạch Ngọc nghe ra Mai Lạc lời nói châm chọc, chính là hắn căn bản nói không nên lời cãi lại nói tới, tất cả đều bị nồng đậm khiếp sợ cấp thay thế được, trong miệng không ngừng lặp lại một câu, "Không, có khả năng, không, có khả năng, rõ ràng là cái người sắp chết, vì cái gì sẽ hoãn lại đây?" Mai Lạc thấy hắn bị đả kích thật sự hoàn toàn, phòng trường trong khoảng thời gian ngắn sẽ không lại như vậy không coi ai ra gì, cũng liền không lại cùng hắn so đo. Dù sao hắn cũng không phải cố ý tới hại chính mình, giao hấn một đốn cũng liền thôi. Mai lạc chiều hàn thành mặc để cái nhan sắc, làm hắn phái người đem nhan Trạch ngọc lộng đi rồi, sau đó lại đối lư vô tử nói, cứu cứu sư phụ, là ai đem cái này đại phu làm ra cấp lao bang chủ chữa bệnh. Ta ban đầu an bài ở chỗ này cái kia đại phu lang ở đâu. Hư vô tử hung hăng mà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái bắt trưởng lao, còn không đều là hắn. Một hai phải làm cái kia chó má thần y cấp lao bang chủ chữa bệnh. Còn đem lang ẩn cấp đuổi đi, nói hắn cái gì đều sẽ không. Hiện tại hảo, hắn mang đến thần y ghi, nhưng thật ra biết, sẽ đem lão bang chủ trị hộp máu, xem đem hắn có thể. Bắt trưởng lão ngày này trong vòng liên tiếp gặp đà kích, cả người nháy mắt liền già mua vài tuổi, ta cũng là vì tưởng cứu bang chủ A, ai biết cái kia nhan Trạch ngọc là lãng đến hư danh hàng người. Bắt trưởng láo nói nhưng thật ra được đến những người khác tha thứ, ngấm lại bắt trưởng lão cũng là một mảnh hảo tâm, tuy nói hảo tâm làm chuyện xấu nhưng là rốt cuộc điểm xuất phát cũng là vì bang chủ hảo. Mai Lạc thấy mọi người đều không so đo, cũng liền không hề nói thêm cái gì, dù sao lâu ngày thấy lòng người, một ngày nào đó nàng hội kiến thức đến cái kia lão ra hỏa gương mặt thật. Mai Lạc ngược lại đối hư vô tử nói, nếu sự thật chứng minh rồi vẫn là ta biện pháp đối bang chủ bệnh hữu hiệu, vậy còn dựa theo ta biện pháp tới trị tốt không? Hảo, không thành vấn đề. Hư vô tử đương nhiên cử đôi tay tán thành, hơn nữa hắn cũng biết nơi này nội tình, cho nên cần thiết duy trì Mai Lạc. Những người khác chính mắt chứng kiến bang chủ phu nhân tuyệt diệu y kỳ thuật, đều đối nàng ký thắc kỳ vọng cao, mong chờ nàng có thể đem lão bang chủ chưa khỏi, tự nhiên cũng đều đồng ý từ nàng tới trị liệu. Tuy nói tân bang chủ tuyển ra tới, chính là lao bang chủ là cùng bọn họ vài thập niên cảm tình, phàm là có một đường hy vọng bọn họ đều hy vọng hắn có thể tồn tại. Mai lạc thấy mọi người đối với chính mình chủ trị lao bang chủ cũng chưa ý kiến, liền lại hỏi đến, đó có phải hay không nên đem ta trợ thủ cho ta đưa về tới đâu? Tổng không thể làm ta một nữ nhân ra từ sớm đến tối mà hầu hạ ở các ngươi lào bang chủ bên cạnh đi. Giọng nói không đợi rơi xuống đất nhi đâu, hàn thành mặc quanh thân hàn khí liền phát ra, làm hắn nữ nhân hầu hạ cái kia lão nhân. Hắn còn luyến tiếc nàng nhiều làm một chút sống đâu, xem ai dám mệt nàng. Có cơ linh trưởng lão lập tức đối với ngoài cửa hô to, đi đem la ngẩn cho ta bằng màu tốc độ mang đến. Mẹ ruột liệt, tân nhiệm bang chủ giống như tính tình không được tốt bộ dáng, đặc biệt là đề cập đến bang chủ phu nhân chuyện này. Bọn họ vẫn là thức thời điểm thống khoái phối hợp, chớ chọc nổi giận hắn tương đối hảo. La Ngẩng thật là bằng mau tốc độ xuất hiện ở trong phòng, bởi vì hắn liền vẫn luôn ở trong sân nốc, nghe được vị kia trưởng lão kêu gọi lập tức liền vọt tiến vào. Hắn liền nói sao, có bang chủ phu nhân cái này sẽ châm cứu người ở, mà khắc thần y gì gì đó không đều đến một bên nhi ngốc đi, quả nhiên bị hắn đoán chúng đi. La Ngẩng vui sướng mà tiến đến Mai Lạc bên người, "Phu nhân, ngài tìm ta." Mai Lạc nhìn cười vẻ mặt đĩnh ngoạc La Ngẩng, có chút phấn nộ. Là ngẩn, ngươi này cười có chút khiếp hoảng, có thể hay không đừng cười. Hắc hắc, phu nhân nào, ngài nếu là đáp ứng ta một sự kiện nói ta liền bảo đảm không bao giờ như vậy cười. Là ngẩn đánh bạo đưa ra chính mình thỉnh cầu. Mai lạc sử sốt, đáp ứng ngươi chuyện gì nhi a chương 156 hung thủ là ai, canh một Là ngẩn đang nói ra kia lời nói lúc sau liền có điểm hối hận, chính mình thế nhưng cùng tân bang chủ phu nhân nói như vậy lời nói, không biết bang chủ có thể hay không sinh khi a Trộm mà ngắm liếc mắt một cái hàn thành mặc, thấy hắn cũng không có không dự thần sắc, lúc này mới yên tâm lớn mật về phía Mai Lạc đưa ra chính mình thỉnh cầu. Phu nhân, tiểu nhân có một chuyện muốn nhờ, nếu có đường đột trô mong rằng ngài bao dung. Mai Lạc xem vừa mới còn rất lớn gan lang ẩn, ở chân chính muốn nói ra bản thân thỉnh cầu lúc sau ngược lại lùi bước, cảm thấy hắn rất có ý tứ, một cái hơn 30 tuổi người thế nhưng còn như vậy tính trẻ con chưa mẫn, xem ra là cái tâm tư trong suốt người. Hảo, ngươi có chuyện gì liền nói đi. Hành cùng không được, chúng ta lại nghiên cứu. Mai Lạc đối với xem thuận mắt người ta nói lời nói vẫn là thực khách khí. La Ngẩn cảm xúc bình phục hạ mới lấy hết can đảm đối Mai Lạc nói, "Ta tưởng bái ngài vi sư cùng ngài học tập châm cứu chi thuật." Một hơi nói xong lời này, lúc sau La Ngẩn liền khẩn trương chờ đợi Mai Lạc trả lời. Mai Lạc nghe xong lúc sau không nói gì, cũng không có đặc thù biểu tình, La Ngẩn tâm cũng liền vẫn luôn bất ổn mà, không biết nàng đây là đồng ý vẫn là không đồng ý đối với châm cứu thuyết hắn đã sớm tâm trí hướng về, phi thường muốn học. Chính là lại bất hạnh vẫn luôn đều không có cơ hội, hiện giờ rốt cuộc có thể tiếp xúc đến một cái tinh thông châm cứu người, nói cái gì hắn đều đến thử một lần, bằng không khẳng định sẽ tiếc nuối cả đời. Một bên nhìn bọn họ hỗ động các trưởng lao tất cả đều vẻ mặt dấu chấm hỏi, không rõ trong bang y, y thuật cao minh nhất người vì sao thế nhưng muốn bái một người tuổi trẻ nữ tử vi sư, này cũng có chút quá không phù hợp lẽ thường. Trong đó một vị cùng lang ẩn quan hệ cá nhân tốt hơn mà trưởng lao vừa vặn đứng ở hắn bên người. Vì thế lén lút dùng khỉu tay chạm vào một chút hắn, tiểu tiểu thanh hỏi, người y lý thuật cũng không kém à, vì cái gì thế nào cũng phải bái so người tuổi trẻ bàng chủ phu nhân vi sư đâu. Nàng có cái gì đặc thù chỗ hơn người sao? Lan ngẩn nhỏ giọng trả lời, phu nhân y lý thuật phi thường cao minh, không phải ta chờ hạng người có thể với tới, hơn nữa phu nhân xuất từ thánh thủ cung, sẽ bọn họ tuyệt, châm cứu thuật, này càng là ta tha thiết ước mơ tài nghệ. Phu cận các trưởng lão đều là người ta võ, nhĩ lực bất phàm. Tự nhiên tất cả đều nghe được Lan Ngẩm nói, bọn họ không quan tâm hắn vì cái gì bái sư, lại đối mai lạc thánh thủ cung thân phận thượng tâm, đã vui sướng lại cũng có lo lắng. Có một cái thánh thủ cung ra tới bang chủ phu nhân, về sau riêng bang thương bệnh vấn đề là có thể càng tốt mà giải quyết, chính là lại lo lắng nàng sẽ đem trong bang tin tức tiết lộ cho thánh thủ cung biết, đây chính là môn phái tối kỵ à, quá làm người dồi rắm Đó là bọn họ không biết mai lạc càng khủng bố thân phận, bằng không phòng trừng đều có thể điên. Lộng một cái thánh thủ cung cung chủ bang chủ phu nhân Còn không được mỗi ngày lo lắng bị người ta cấp gồm thâu A Mai Lạc mẫn cảm phát hiện các trưởng lão ở nghe được chính mình thân phận Sau tất cả đều vẻ mặt táo bón biểu tình Trong lòng cười trộm Còn ở đoán bọn họ tư tưởng có thể mở ra tới trình độ nào đâu Xem ra đến nơi đây chính là cực hạn A Môn phái quan niệm vẫn là thực trọng Những người này đối riêng bang trung tâm như một Thật là làm người kính nghệ Bội phục xong các trưởng lão Mai Lạc vẫn là đến đem lang ẩn vấn đề giải quyết Nhân ra vẫn luôn mắt trông mong mà chờ đâu. La ngẩn, ngươi không cần bái ta làm thầy ta cũng có thể giáo ngươi châm cứu thuật. Ngài nói chính là thật sự. Chính là ngài nếu dạy ta chính là sư phụ ta, sư phụ ở trên, xin nhận đổi nhi nhất bái. Nói xong la ngẩn liền cung cung kính kính mà quỷ trên mặt đất cấp mai lạc dập đầu ba cái. Mai lạc bất đắc dĩ mà dối tay đem hắn đỡ lên, trong lòng thầm than, này cổ đại người chính là tử tâm nhãn, học đi học bái, thế nào cũng phải bái cái gì sư a lại không phải không dạy hắn. Cái này được rồi, nhiều cái so với chính mình đại mười mấy tuổi đồ đệ, nghĩ như thế nào như thế nào biệt nữ đâu. Sư phụ, hiện tại yêu cầu làm cái gì? Lan Ngẩn là cái thành thực mắt người, nếu đã bái sư phụ, liền mặc kệ cái gì tuổi thượng khác nhau, đối đãi Mai Lạc đó là tất cung tất kính. Mai Lạc có nghĩ thầm muốn nói cho Lan Ngẩn vẫn là kêu chính mình phu nhân đi, chính là ngấm lại hắn kia bướng bình tính tình, vẫn là tính, bạch bạch lãng phí miệng lưỡi mà thôi, khẳng định là vô dụng Hãy kêu khiến cho hắn kêu đi thôi, dù sao lại không mỗi ngày gặp mặt. Mai Lạc gan bài lang ngẩn vì lao bang chủ rửa sạch sạch sẽ trên người vết máu, sau đó lại đi nhiều chuẩn bị mấy cái hồ lô cái phê ư, trong chốc lát dùng tốt. An bài xong lang ngẩn Mai Lạc lại đem các trưởng lão đều đuổi đi. A mặc, người ở đây nhiều bất lợi với lao bang chủ thân thể khôi phục người làm các vị các trưởng lao đều trở về đi. Lời tuy nhiên là đối hàn thành mặc nói, chính là những cái đó các trưởng lão sao có thể không nhãn lực thấy nhi mà chờ bang chủ lên tiếng Cho nên liền đều chủ động cáo từ rời đi. Lỗ hộ pháp, "Cứu cứu sư phụ các ngươi lưu một chút, ta có lời phải đối các ngươi nói." Mai Lạc ra tiếng đem hai người gọi lại. Thẳng đến trong viện người đều đi không có lúc sau, Mai Lạc mới hạ giọng đối hai vị Diêm Bang hộ pháp nói đến, "Lão bang chủ độc bị vừa mới này đốn hộp máu cấp mang ra tới không ít, có khả năng đêm nay liền sẽ tỉnh lại, các ngươi cha nội tiêm sự có manh mối không? Nếu không nhanh chóng đem việc này giải quyết rất nói, sợ là các ngươi lão bang chủ còn sẽ lại tao độc thủ." Thậm chí là toàn bộ riêng bang đều không thể may mắn thoát khỏi A. Lỗ đặt có thể cùng hư vô tử chợt vừa nghe đến lao bang chủ muốn tỉnh tin tức đều là tinh thần rung lên, chính là lại sau này nghe, trong lòng lại tất cả đều đánh lên cổ tới. Tiểu lạc A, không nói rằng ngươi, đối với hạ độc mưu hại lao bang chủ người chúng ta còn một chút manh mối đều không có đâu, tìm không thấy bất luận cái gì hữu dụng đồ vật Hư vô tử nhắc tới đến cái này liền vẻ mặt nản lòng. Không thể tưởng được bọn họ đường đường riêng bang thế nhưng sẽ bị nhân thần không biết quỷ bất giác mà cấp lược đổ bằng chủ, liên tiếp cửu thiên đi qua lại liền là ai đều tra không đến, mất mặt nào. lỗ hộ pháp cũng là trong lòng xúc động, đối với chuyện này cũng là cành cánh trong lòng rồi lại vô kế khả thi, rất là bực hỏa. Mai lạc cùng hàn thành mặc nhìn nhau cười, sau đó từ hắn mở miệng nói, sư phụ, lộ hộ pháp, các ngươi không có manh mối lạc nhi nhưng lại phát hiện manh mối Cái gì? Hai người đồng thời kinh hô. Phu nhân ngài phát hiện cái gì manh mối đâu. Biết là ai làm. Ta hiện tại liền đi làm thịt hắn. Lô đặc có thể phi thường kích động, hận không thể hiện tại liền giết cái kia hạ độc người. Hư vô tử cũng ở một bên lá hét làm Mai Lạc mau nói là ai. Hai vị đừng có gấp, ta chỉ là phát hiện khả nghi nhân vật, cũng không có tìm được hung thủ đâu, cho nên còn cần các ngươi tiến thêm một bước đi điều tra. Mai Lạc màng thai đều mau bị bọn họ cấp chấn phá, vội vàng đem tình huống một hơi nhi nói xong, tỉnh lô thai lại chịu tàn phá. Khi khả nghi nhân vật là ai? Hai cái lao nhân rất có ăn ý mà cùng kêu lên hỏi. Hạ tử kỳ. Mai là cùng hàn thành mặc cùng nhau nặng nghề mà nói ra tên này, không khác là ở hai cái lao nhân ngực phía trên gõ một cái bố tạng, thiếu chút nữa không đem hai người bọn họ đánh chết qua đi. Ai? Ta không nghe lầm đi. Hư vô tử thực hoài nghi chính mình lỗ thai, một cái tuyệt sát lệnh người nắm giữ thế, nhưng ở tuyệt sát đại hội đêm trước độc hại diêm bang bang chủ, chuyện này cũng quá không thể tưởng tượng. Hạ tử kỳ cái kia tiểu vương bắt đảng cũng dám đối bang chủ hạ độc thủ, ta đây liền làm thịt hắn đi. Tả hộ pháp lỗ đặt có thể đã bị khí hôn đầu, cái gì cũng không nghĩ liền phải đi làm thịt hạ tử kỳ, bị mai lạc cấp vội vàng ngăn cản. Ta nói lỗ hộ pháp A, có thể hay không nghe ta đem nói cho hết lời đâu. Ta chỉ nói hắn là khả nghi nhân vật nhưng chưa nói hắn chính là hung thủ A. Lỗ đặt có thể nghe mai lạc nói như vậy mới hơi chút bình tĩnh chút, tiểu lạc, vậy ngươi nói đi, rốt cuộc muốn ta như thế nào làm. Hư vô tử cũng đi theo nói, tiểu lạc, ngươi nói cái này rốt cuộc là chuyện như thế nào a Như thế nào hạ tử kỳ sẽ thành khả nghi nhân vật đâu? Mai lạc này liền đem liên quan tới hạ tử kỳ những cái đó khả nghi chỗ một năm một mười mà đều cùng hai vị riêng ban hộ phát nói, cuối cùng còn lời nói thâm thiếu mà nói, các người tốt nhất phái người đi nhìn chầm chầm hắn, xem hắn mấy ngày này cùng cái gì khả nghi người đi lại thân mật. Nếu có thể tra ra mấy ngày trước đây đặc biệt là bang chủ chúng độc ngày ấy trước sau hắn cùng cái gì khả nghi người từng có tiếp xúc liền càng tốt, người nọ khả năng chính là hạ độc người. hư vô tử nghe xong trình sự kiện lúc sau phi thường khiếp sợ, không nghĩ tới trên thế giới này thế nhưng còn có như vậy quỷ dị bá đạo độc dược, tiểu lạc ca, nói kia hạ tử kỳ trên người khí vị nhi có phải là lao bang chủ độc phát thuốc dẫn đâu. hư vô tử vẫn là so lỗ đặt có thể chấn định, nghĩ tới càng sâu trình tự vấn đề, cũng thành công mà khiến cho hắn chú ý làm hắn không hề kêu kêu quát quát. Mai Lạc cũng gật gật đầu nói, không phải không có cái này khả năng, có lẽ cái kia hạ độc người ở lao bang chủ đồ ăn hạ 9 ngày đoạn hồn tán lúc sau, lại ở hạ tử kỳ trên người lộng xích tinh, sau đó làm hắn đến lao bang chủ phụ cận chuyển động lấy khiến cho hắn độc phát. Cái kia 9 ngày đoạn hồn tán chỉ cần ở tiến vào nhân thể trong vòng 3 ngày tiếp xúc đến xích tinh khí vị nhi đều sẽ phát tác, cho nên nói này siêu tầm thời gian phạm vi sẽ rất lớn, các người đến tốn nhiều tâm Hư vô tử cùng Lỗ Đạt có thể sắc mặt đều thực ngưng trọng, nhưng là rồi lại cảm thấy có hy vọng tổng so không manh mối phải mạnh hơn nhiều, đã biết mục tiêu cũng đã thực hảo, kế tiếp chính là bảo vệ tốt bang chủ cùng cha tìm hung thủ. Hàn Thành Mặc ở bên cạnh nghe ba người thảo luận, trong mắt xoay chuyển nói ra chính mình đề nghị, "Sư phụ, Lô hộ pháp, ta nhưng thật ra có cái chủ ý có thể thử một lần." Hai người cộng thêm Mai Lạc đều đem tầm mắt chuyển hướng về phía hắn, "Cái gì chủ ý?" Hàn Thành Mặc dùng ngón tay gõ mặt bàn, ta nhớ rõ lạc nhi nói qua cái kia độc dược là 9 ngày liền sẽ muốn mạng người, mà lao bang chủ hôm nay hẳn là chính là chúng độc thứ 9 ngày đi. Nếu chúng ta đối ngoại thả ra tiếng gió nói là lao bang chủ không trị bỏ mình, như vậy hung thủ có phải hay không sẽ có sở động tác đâu? Ý kiến hay? Liên ấn ngươi nói làm, ta đảo muốn nhìn cái này hung thủ rốt cuộc là ai, vì cái gì phải đối lao bang chủ hạ độc thủ như vậy, mục đích ở đâu? hư vô tử cái thứ nhất đồng ý, lô đặt có thể cũng tỏ vẻ tán thành. Mai Lạc cũng chọn ngón cái nói Hàn Thành Mặc Chiêu này không tồi. Hiện tại hư vô tử cùng Lỗ Đạt có thể đều liệt cái giá chờ bắt lấy cái này đáng giận hung thủ, các loại hình phạt thủ đoạn đều nghĩ kỹ rồi, liền chờ cá lớn thượng câu. Chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện nghetruyenaudio.org. Chương 157 đột phát thân vong, canh 2. Ở Hàn Thành Mặc cùng hư vô tử, Lỗ Đạt có thể thương lượng hảo dẫn xà xuất động kế hoạch lúc sau, đang chuẩn bị từng người vội đi, vẫn luôn chặt chẽ chú ý lao bang chủ tình huống, Mai Lạc đột nhiên gọi lại bọn họ. Từ từ, mau đến xem." Ba người vừa nghe vội vàng vọt tới lao bang chủ trước, kinh hỉ mà nhìn đến hắn mí mắt giống như đang rung động, "Một chút, hai hạ." Hắn đôi mắt môi động một chút, hư vô tử cùng lỗ đặt có thể hô hấp liền đỉnh trệ một chút, Khẩn Trương, kích động, hưng phấn mà mở to hai mắt nhìn, sợ bỏ lỡ mỗi một cái rất nhỏ biến hóa. Ở bọn họ vô cùng chờ đợi nhìn chăm chú hạ, lao bang chủ rốt cuộc chậm rãi mở ra đôi mắt, có thể là bởi vì nhất thời vô pháp thích hứng ánh sáng, hắn lại nhắm lại. Hai cái độ cao chú ý hắn phản ứng người lập tức lại khẩn trương đi lên. Tiểu lạc, hắn như thế nào lại nhắm mắt lại? Tiểu lạc à, hắn có phải hay không lại ngất xỉu? Mai lạc cũng là vẫn luôn ở quan sát đến lao bang chủ biến hóa, cho nên cũng không có giống kia hai cái quan tâm sẽ bị loạn người như vậy khẩn trương, không có việc gì, hắn lâu lắm không mở to mắt, trong lúc nhất thời không quá thích đứng, quá một lát liền hảo. Quả nhiên, lại sau một lúc lâu, lao bang chủ đôi mắt lại lần nữa mở ra, lần này không lại nhắm lại. Nhưng là thực rõ ràng mà ánh mắt vẫn là thực tăng dã không có gì tinh thần. Sư Minh, ngươi tỉnh. Nhận thức ta không? Hư vô tử thử thăm do hỏi, sợ hắn còn không có khôi phục thần trí. Bang chủ, ngươi cuối cùng là không có việc gì, cảm ơn trời đất. Lỗ đạt có thể cảm tình biểu đạt mà thực trắng ra rất đơn giản, đã hỉ cực mà khóc. anh sư đệ, lỗ hộ pháp, các ngươi vất vả. Lão bang chủ khàn khàn giọng nói nói đến, nhưng là thanh âm là hưu khí vô lực. Đến tập trung tinh thần mới có thể nghe được, cũng may mấy người công lực cao thâm nghe tới còn không tính tốn công. Lỗ đạt có thể hàm chứa nước mắt lắt đầu, không vất vả không vất vả, chỉ cần ngươi có thể hảo lên, làm cái gì chúng ta đều nguyện ý. Hư vô tử còn lại là lập tức khôi phục hắn không đàng hoàng bộ ráng, nằm hắn tay cầm lung lay hai hạ, vẻ mặt tặc cười mà nói, sư minh A quỷ môn quan thú vị không? Có phải hay không nhân ra chê ngươi lớn lên xấu không thu ngươi a người, người lão ra hỏa này a nhưng hù chết chúng ta. Cũng may ngươi phúc lớn mạng lớn, gặp tiểu lạc, bằng không chúng ta sư huynh đệ nếu muốn gặp mặt phải chờ đến ta đi phía dưới tìm ngươi, vài thập niên trong vòng ta không còn những tính toán đi, đến lúc đó ngươi chẳng phải là đến lão tưởng ta. Lão bang chủ rất muốn đáp lời cùng hư vô tử xảo hai câu, đây là bọn họ sư huynh đệ chi gian giao lưu hình thức, chính là hiện tại hắn thân một chút sức lực đều không có, chỉ có thể vô lực mà mắt trận trắng biểu đạt chính mình đối hư vô tử miệng chó phun không ra ngả voi tới buồn bực. Bạch song hư vô tử Lao bang chủ lại chuyển động trong mắt nhìn về phía mai lạc, lao hủ thôi phủ nghĩa đối với ngươi đại ân đại đức suốt đời khó quên, cảm ơn ngươi. Mai lạc lúc này mới rốt cuộc đã biết vị này diêm bang lao bang chủ đại danh. Mà kia vừa mới báo thượng tên họ lao bang chủ đang nói xong những lời này lúc sau lại đôi mắt một bế, không có phản ứng, sợ tới mức hư vô tử vội vàng lây động, sư minh sư minh, ngươi tỉnh tỉnh A đừng làm ta sợ. Lỗ đạt có thể cũng sợ tới mức tay chân phát run, quay đầu nhìn về phía mai lạc tiểu lạc Bang chủ hắn đây là sao? Không phải là, hắn nói không dám đều nói ra, nhưng là ý tứ trong lời nói chính là lo lắng vừa mới lao bang chủ thôi phủ nghĩa là hồi quang phản chiếu, hiện tại còn lại là không cách nào xoay chuyển tình thế, gấp đến độ hắn thẳng dầm chân. Mai Lạc đem một chút mạch, trấn ăn mà đối hai cái nôn nóng người ta nói, "Đừng lo lắng, không, có gì trở ngại, chính là vừa mới tỉnh lại còn không có sức lực mà thôi, lại ngủ đi qua." Hai người nghe rõ là ngủ, mà không phải hôn thậm chí chết, lúc này mới yên tâm lại Hư vô tử khoa trương mà vô vô ngực, làm ta sợ muốn chết, không có việc gì liền hảo, không có việc gì liền hảo. Lô đạt có thể đã cao hứng mà lão lệ tung hành, thật tốt quá, bang chủ rốt cuộc không có việc gì. Nói thế nhưng đối Mai Lạc thâm cúc một cùng, phu nhân, cảm ơn ngươi. Mai Lạc vội vàng lắc mình đến một bên tránh thoát này thi lễ, lô hộ pháp, này nhưng không được, chết sát Mai Lạc. Hàng thành mặc hỗ trợ nâng dậy lô đạt có thể, lỗ hộ pháp không cần như thế. Lạc nhi có thể giúp được lao bang chủ chúng ta đều thật cao hứng, hiện giờ tới giảng nói này càng là chúng ta trách nhiệm cùng nghĩa vụ. Hàng Thành mặc nói thành công mà làm lỗ đặt có thể đình chỉ tiếp tục khách sáo, hiện tại hắn là riêng bang bang chủ, vì riêng bang làm việc nhưng còn không phải là hắn buồn phận sao, hắn phu nhân vì riêng bang làm việc cũng coi như là tình lý bên trong. Cho nên chính mình cũng xác thật không cần lại tỏ vẻ cảm tạ, bằng không chẳng phải là nói đem bang chủ đưa người ngoài sao. Là ngừng lúc này cũng mang theo một ít hắn làm hồ lô cái phêu đã trở lại, nghe nói lao bang chủ tỉnh lại một lần lúc sau càng là đối mai lạc bội phục mà ngũ thể đầu điện. Người khác không biết lao bang chủ tình huống có bao nhiêu nguy hiểm, làm đại phu hắn lại là nhất rõ ràng bất quá, một cái rõ ràng sống không quá hôm nay người lại bị nàng cứu sống, này rốt cuộc là cỡ nào nghịch thiên bản Linh A. Sư phụ, ngài nói chúng ta kế tiếp còn nên làm cái gì đâu. Mai lạc vừa nghe đến sư phụ này hai tự cả người đều không dễ chịu nhi. Xem ra nàng đến thích hứng một thời gian La ngẩn, ngươi đi lấy một cái cái phếu lại đây Trước cấp thôi bàng chủ uống nước Hư vô tử tính trẻ con chưa mẫn Lòng hiếu kỳ còn thực trọng Hiện tại lại biết được lao bang chủ không có việc gì Tâm tình càng là nhẹ nhàng Nhìn đến cái kia bộ dáng kỳ quái cái phếu liền tiến lên lại sờ lại xem Còn phi làm mai lạc đưa cho hắn một cái Mai lạc không lay chuyển được chỉ phải thân thủ cho hắn lại làm một cái Nhưng ngoài miệng lại không buông tay trêu chọc hắn Cứu cứu sư phụ, thứ này ngươi không dùng được Chẳng lẽ ngươi cũng tưởng tượng thôi bang chủ như vậy nằm ở thượng Làm ngươi uy Hư vô tử nhìn xem đang ở bị lỗ đặt có thể cùng lang ở ngươi thủy thôi phủ nghĩa Đầu điện thoại trực tiếp lăng Phi phi phi Ta mới không cần giống hắn như vậy đâu Vậy ngươi muốn cái phiếu làm cái gì Lại không phải món đồ chơi Mai là cô ý đầu hắn Gần nhất nàng thực thích đầu cái này yêu nghiệt chơi Tuy rằng có điểm không phù hợp hiếu đạo Nhưng là hư vô tử không thèm để ý thậm chí là còn thích thú Mà nàng lại không để bụng những cái đó tục lễ Cho nên hai người giống như là bằng hưu giống nhau hô động thật sự sung sướng, thường xuyên trọc đến hàn thành mặc cuồng ăn lầm giấm. Hư vô tử nhìn cái này cái phê ước, không thể đương món đồ chơi, ta đây nên dùng nó làm điểm cái gì đâu. Tốt như vậy chơi đồ vật ta nếu là không cần dùng nói nhiều tiếc nuôi a Nhìn chầm chầm trong tay đồ vật suy nghĩ trong chốc lát, lại quay đầu nhìn xem thôi băng chủ, hư vô tử vô đuổi có, ta biết ta có thể dùng như thế nào người này. Nói xong hắn liền ở Mai Lạc cùng Hàn Thành mặc kinh ngạc trong ánh mắt lấy quá trên bàn nước trà đảo tiến trong hồ lô, sau đó rơ lên cắn phía dưới thư từ qua lại thảo, ư ngực ư ngực mà uống khởi thủy tới, uống xong lúc sau còn một mặt miệng, hắc hắc, thật tốt chơi. Này cũng đúng. Cứu cứu sư phụ, ngươi thật tài tình. Chính là ngươi như vậy uống nước thời điểm cổ không mệt sao. Mai Lạc đối với hư vô tử hồ nháo bản lĩnh lại có tân nhận thức, hiện tại nàng vô cùng may mắn Hàn Thành mặc không có bị hắn sư phụ mang ngoài. Không có mỗi ngày như vậy hoàn thoát ngảy lên, bằng không đánh chết nàng cũng không chọn người như vậy làm tương công, sợ trái tim chịu không nổi. Hư vô tử lại đem mai lạc nói coi như ca ngợi nhận lấy, ha ha, ngươi cứu cứu sư phụ vẫn luôn đều như vậy thông minh tuyệt đỉnh A về sau lại có thú vị đồ vật đừng quên cho ta một phần nhi. Được rồi, các ngươi chiếu cố thượng cái kia láo ra hỏa đi, ta đi khoe khoang cái này bảo bối đi. Nói xong hắn liền nhảy nhót mà đi ra ngoài, giống như là 7-8 tuổi hài đồng giống nhau. Mai lạc nhìn hắn bóng dáng nhược nhược hỏi hàn thành mặc, ngươi xác định sư phụ ngươi thật là 55 tuổi sao? Hàn thanh mặc cười cười mà trở lại, lạc nhi, ngươi lời này đều hỏi mấy trăm lần, đáp án vẫn là câu kia, sư phụ hắn lao nhân ra thật là 55 tuổi. Ấn, ta đây phòng trường sư phụ ngươi là quang trưởng số tuổi quên trường tâm. Mai lạc thật sự là không biết nên nói cái gì hảo, cuối cùng chỉ có thể nghẹn ra như vậy một câu, chọc hàn thành mặc giờ khóc giờ cười mà vô vô nàng bả vai tỏ vẻ đồng tình. Lúc này bên kia huy công trình thủy lợi làm cũng kết thúc, lỗ đặt có thể nhẹ nhàng mà đem thôi bang chủ phóng nằm thẳng hảo, sau đó mới hướng Mai Lạc hỏi ra chính mình vừa mới nghi hoặc, tiểu lạc, lao bang chủ đã tỉnh, vì cái gì còn cần dùng thứ này vì thủy đâu. Trực tiếp cho hắn uống không được sao. Mai Lạc đầu tiên là phân phó lang ẩn lại hướng lao bang chủ trong miệng nhận một chút thủy, sau đó mới trả lời hắn vấn đề, lỗ hộ pháp, ngươi có điều không biết, thôi bang chủ vừa mới mới tỉnh lại, lực lượng không đủ, trực tiếp uống nước nói thực dễ dàng đến Hơn nữa hắn thực quản dạ dày đều còn có một ít tàn lưu độc tố, yêu cầu đại lượng thủy tới rửa sạch, chính hắn uống không đi vào. Nga, nguyên lai like là như thế này à, xem ra các người này đó chữa bệnh đồ vật chúng ta người ngoài nghề vẫn là hiểu quá ít, chỉ cần nghe ngươi phân phó là được. Lô đạt có thể thẳng thắn mà nói đến. Mai lạc đối cái này, lão nhân hảo cảm càng ngày càng nhiều, quyền cao chức trọng người còn có thể bảo trì một viên chân thành chi tâm, dũng cảm thừa nhận chính mình không đủ, hơn nữa sẽ không đối người khác khoa tay múa chân. Đây đều là phi thường khó được phẩm chất. Ở thôi bang chủ nơi đó ngây người trong chốc lát, lại phân phó lang ẩn đi ngao một phần dược cho hắn uống xong đi lúc sau, mai lạc cùng hàn thành mặc liền phải hồi chính mình nhà ở đi, lộ hộ pháp muốn đi giúp hàn thành mặc đổi cái lớn hơn nữa càng tốt nhà ở, lại bị hắn cự tuyệt. Lộ hộ pháp, chúng ta người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, ta tuy rằng trở thành diêm bang bang chủ, nhưng là ta khẳng định sẽ không tại đây diêm cốc bên trong lâu cư. Rốt cuộc ta còn có một cái khắc mệnh quan triều đình thân phận ở cho nên ta ở chỗ này có cái trụ địa phương là được, không cần tốn nhiều tâm tư. Lỗ hộ pháp muốn phản bác nói bang chủ đến có cùng chính mình thân phận tương xứng đôi thể diện phong ốc, chính là ngẫm lại hàn thành mặc nói đích xác thật là hắn trong lòng lời nói, hơn nữa cũng rất có lý, liền không lại kiên trì, tiến đi bọn họ phu thê hai người, chính mình lưu lại chiếu cố bang chủ. Cùng ngày ban đêm, riêng bang truyền ra một cái khiếp sợ trên giới tin tức xấu, là bang chủ thôi phủ nghĩa độc phát thân vong. Trước 158 hải tử con tin, canh ba kết thúc. Diêm bang ở ban đêm truyền ra láo bang chủ mất tin tức lúc sau lập tức liền tạc phiên thiên. Sở hữu trưởng láo đường chủ nhóm đều đi tới thôi phủ nghĩa trong viện. Các loại nghị luận thanh lá hét tầm bị thanh hồn thành một mảnh. Ở cái này đầu thu đêm khuya có vẻ dị thường ấm ý? Ai, không nghĩ tới bang chủ rốt cuộc vẫn là đi, cũng không biết rốt cuộc là như thế nào chúng độc. Chẳng lẽ là ta này diêm cốc quanh thân có cái gì độc vật lui tới không thành? Ai nói không phải đâu. Này bang chủ mệnh cũng thật sự là đủ không tốt, thật vất vả chờ đến muốn dỡ xuống trọng trách có thể hưởng thanh phúc, ai ngờ lại chúng độc bỏ mình. Muốn nói mệnh không hảo à, ta xem hẳn là chúng ta tân bang chủ mệnh không hảo mới là, chúng ta riêng bang xưa nay đều là lao bang chủ mang tân bang chủ một năm, làm hắn hoàn toàn quen thuộc trong bang sự vụ lúc sau mới bắt đầu giao tiếp, lúc này ta tân bang chủ mới vừa một tuyển ra tới lao bang chủ liền quy thiên, tân bang chủ vẫn là cái giúp mọi lai, hiện tại có thể nói là hai mắt một bôi đen, làm gì không đều đến luôn cũng a Người nói như vậy cũng có đạo lý ha, tân bang chủ mới đến, cái gì cũng đều không hiểu, cũng không biết chúng ta riêng bang về sau sẽ trở thành bộ dáng gì đâu. Mọi người đã có đối lao bang chủ đồng tình, lại có đối tân bang chủ đồng tình cùng hoài nghi, càng có đối riêng bang tương lai vận mệnh lo lắng, trong lúc nhất thời toàn bộ riêng cốc đều bao phủ ở một mảnh mây đen mù sương bên trong. Mà lúc này đáp khởi linh đường trong phòng cũng là không khí đêm mê. Thôi phủ nghĩa thê tử chết sớm, chỉ có một nữ nhi thôi nho nhỏ xa gả nơi khác. Sớm tại hắn chúng độc lúc sau liền phát tin tức cho nàng Chính là hiện tại nàng còn không có gấp trở về đâu Hiện giờ thôi phủ nghĩa độc phát thân vong Không có nhân vi hắn để tang Cho nên tạm thời liền từ hắn các đồ đệ làm hiếu tử Ở vì hắn mặc áo tang Mà hắn sư đệ hư vô tử còn lại là đảm đương khởi chủ trì đại cục trọng trách Hàng thành mặc cùng mai lạc đối với riêng bang nhân viên còn đều không quen thuộc Cho nên cũng chỉ là phụ trách ngồi ở một bên xung người chàng Tiểu thiên cùng ngọt ngào bởi vì là tiểu hài tử không hảo tới gần người chết Cho nên bị phó thác cho đảo Th thanh chiếu cố hơn nữa ngày hôm qua chiếu cố quá hai người bọn họ kia hai cái tiểu nha hoàn tiểu Hồng cùng tiểu lục hai đứa nhỏ đảo cũng là an bài mà thỏa đáng chính là Mai lạc tổng cảm thấy tâm thần không yên này hơn phân nửa đêm đem hai đứa nhỏ đặt ở xa lạ địa phương nàng tổng cảm thấy không yên tâm nếu không phải nơi này cần thiết có nàng tọa chấn để ngừa ngăn có cái gì ngoài ý muốn xuất hiện nàng hận không thể lập tức bay trở về đến bọn nhỏ bên người nhìn bọn họ thơm ngọt ngủ dung đây là mẫu thân tâm tư Từ hai tử sinh ra lúc sau liền đem toàn bộ tâm lực đều chút xuống ở bọn họ trên người, từ đây ai cũng không thể thay thế được địa vị của bọn họ. Mà Hàn Thành mặc tuy rằng nói đem hai đứa nhỏ coi như thân sinh giống nhau mà đối đãi nhưng là dù sao cũng là nam nhân, hơn nữa cùng bọn họ cảm tình còn không có như vậy thâm hậu, cho nên cũng không có giống Mai Lạc như vậy lo được lo mất. Bất quá Hàn Thành mặc đối với Mai Lạc thất thần vẫn là đã nhận ra, rốt cuộc đó là hắn đặt ở đầu quả tim nhân nhi, có cái gì gió thổi có lay hắn đều sẽ trước tiên cảm giác được. Lạc Nhi, ngươi làm sao vậy? Nói hắn còn vặn quá mai là khuôn mặt cẩn thận xem xét, lại bắt tay đặt ở cái trán của nàng thượng thử xem, sợ nàng là bị cảm lạnh sinh bệnh. Ta không có việc gì, chính là có điểm lo lắng bọn nhỏ. Mai Lạc lấy ra hắn tay, tại đây trang nghiêm túc mục trường hợp, hành thành mặc như vậy hành động là thực lỗi thời, nàng đến giúp hắn giữ gìn hình tượng. Mai Lạc đột nhiên phát hiện chính mình đang theo lão mụ tử phương hướng phát triển, trước kia là nhọc lòng hai cái hoa hoa nhưng là còn có thể ngẫu nhiên khi dễ khi dễ hai người bọn họ đặc biệt là tiểu thiên, chính mình mỗi ngày cũng đều quá rất dễ chịu, cái gì đều không cố kỵ, chính là như thế nào từ gả cho cái này hàn thành mặc chính mình liền lại nhiều một cái hoa hoa tới canh cánh trong lòng đâu. Để cho nàng tưởng không ra chính là chính mình thế nhưng sẽ không tự chủ được mà vì hắn suy nghĩ, này cũng quá không phù hợp chính mình tính tình đi. Hàn thành mặc xem mai là sắc mặt đột nhiên trở nên rất khó xem, liền càng khẩn trương, nắm lấy tay nàng nói, lạc nhi còn nói không có việc gì đâu, ngươi nhìn xem sắc mặt đều biến thành cái dạng gì nhi, rốt cuộc làm sao vậy à. Mai Lạc nghe Hàn Thành mặt nôn nóng ngữ khí, nhìn hắn thần sắc khẩn trương, đột nhiên liền minh bạch chính mình vì cái gì như vậy nhọc lòng chuyện của hắn, đương chính mình bị người ta quá chú tâm ái thời điểm, chính mình cũng khó tránh khỏi bị hắn sở ảnh hưởng, sau đó cũng giống hắn như vậy mà vì đối phương trả giá. Ai, ta đời trước khẳng định là thiếu ngươi cái gì, đời này tới còn, như thế nào liền thích thượng ngươi cái này toan ra đâu. Chả ta tự do thân tới. Hàng thành mặc bị mai lạc bất đắc di rồi lại ngọt ngào lời nói cấp nói có điểm trang váng, nhưng vẫn là nhạc nở hoa, chẳng lẽ ta lạc nhi là ở đoán trách vi phu mấy ngày nay vắng vẻ ngươi cho nên miên man suy nghĩ sao? Ngươi yên tâm đi, vi phu trong lòng chỉ có ngươi một người, thân thể cũng chỉ thuộc về ngươi một người, chờ đến đêm nay sự tất ta nhất định phải đem kia hai cái tiểu gia hỏa chi đi sau đó hảo hảo mà bồi thường ngươi. Nói xong hàng thành mặc còn mà chiều mai lạc cười tễ nháy mắt nhi, rất là ta mị. Mai lạc thực không tiền đồ lại bị hắn lộ liêu cấp mà tim đập ra tốc, gương mặt phím hồng, chừng hắn một cái nói đến, chú ý điểm, nơi này là linh đường. Hàn thành mặc một biểu môi, linh đường. Có phải hay không linh đường ngươi hẳn là nhất rõ ràng? Đừng động rốt cuộc là chuyện như thế nào, hiện tại nơi này chính là linh đường. Như vậy nhiều người nhìn đâu, ngươi vẫn là đến chú ý điểm bang chủ hình tượng A. Đừng làm cho người cảm thấy ngươi đối người chết không tôn trọng, đối tiền nhiệm bang chủ không tôn kính. Mai lạc nghiêm trang mà giáo hấn hàn thanh Lúc này mới làm hắn thu hồi tay ngồi nghiêm chỉnh tiếp tục làm ra vẻ. Linh đường ở giữa đốm một ngụn gỗ đỏ con tài, phía trước bài thôi phủ nghĩa bức họa, bốn phía treo đầy lụa trắng, những đệ tử này bi thương khóc lóc, một bắt một bắt bang chúng tiến vào phung viếng dập đầu, chiêm ngưỡng lao bang chủ dung nhan người chết, đền mạng thập phần ai đóng. Chính là liền tại đây túc mục thời khắc, một cái quỷ dị tiếng cười lại từ bốn phương tám hướng chuyển đến, khắc khắc khắc khắc. Thanh âm này thập phần khủng bố, mang cho người một loại mạc danh sợ hãi Diêm bang mọi người lập tức cảnh rắc lên, sôi nổi tiến vào trạng thái chiến đấu. Đại trưởng Lao Tống Ân thuận là phụ trách Diêm Cốc đề phòng, cho nên lập tức vọt tới trong viện, đối với đen sỉ bốn phía lên tiếng hô, người nào tại đây giả thần giả quỷ, mau mau ra tới. Khắc khắc, Tống Lao Nhân, nhiều năm không thấy, người vẫn là như vậy có thể hư trường thanh thế A. Ta ra tới ngươi lại làm gì được ta? Vừa dứt lời, một cái cả người hắc H.I.I. mang theo hắc khăn che mặt bóng người từ trên trời răng xuống. Đối với Tống trưởng Lão liền bổ ra một trường. Tống Ân thuận một cái nghiêng người tránh thoát một trường này, trở tay liền đối với cái kia hắc ảnh đánh ra một quyền, hai người liền chiến tới rồi một chỗ. Trung quanh các bang chúng nhìn thấy Đại trưởng Lão cùng cái kia hắc ảnh chiến tới rồi một chỗ, cũng không dám thả lỏng cảnh giác, vây quanh ở bốn phía nhạy bén mà quan sát đến, sợ người tới còn có đồng lõa. Đồng thời trong lòng cũng đều phi thường khiếp sợ, riêng bang tổng bộ địa lý vị trí như thế ẩn nấp ven đường lại là cơ quan thật mạnh. Cái kia hắc ảnh là như thế nào trà trộn vào tới đâu. Mà Tống Ân Thuận càng là càng đánh càng kinh hãi, người tới hảo võ công cao thầm, hơn nữa con đường có điểm quen thuộc đâu. Chẳng lẽ là, hắn còn không có nghĩ ra được cái này có thể là lão người quen hắc ảnh rốt cuộc là ai, vừa mới từ trong phòng ra tới hư vô tử liền đối với giao thủ hai người hét lớn một tiếng, đều dừng tay. Vương trí sâm ngươi như thế nào đã trở lại. Vương trí sâm ở đây sở hữu đường chủ trở lên cấp bậc người cùng một ít trong bang láo nhân nhi tất cả đều đại kinh thất sắc. Khắc khắc, không thể tưởng được trong bang vẫn là có người nhớ do ta, vậy là tốt rồi làm, hiện tại ta trở về tiếp nhận chức vụ bang chủ chi vị sẽ không sợ không ai nhận thức ta. Cái kia hắc ảnh hư Hoàng nhất chiêu cùng tống trưởng lao tách ra, sau đó một tay lấy rớt trên mặt cái khăn đen, lộ ra tướng mạo săn có, quả nhiên chính là bọn họ sở nhận thức vương trí sâm. Hư vô tử dùng tay một lóng tay vương trí sâm, chớ có bờ bãi. Ngươi sớm tại 10 năm trước liền nhân trái với bang quy mà bị đuổi ra riêng bang, nơi nào còn có tư cách lại trở lại riêng cốc, húng chi ngươi còn mưu toan lấy bang chủ tự xưng. Chúng ta nói cái gì cũng sẽ không ủng hộ ngươi làm bang chủ, ngươi liền đã chết này tà tâm đi. Hừ, trái với bang quy. kia còn không phải ngươi cùng cái kia lão bất tử thôi phủ nghĩa liên thủ hãm hại ta. Thả ngươi cầu xú thí. Chính ngươi tự mình ngầm chiếm trong bang tài vật, nhân chứng vật chứng đều toàn, ngươi còn tưởng chống chế không thành. Thí. Ta mỗi năm cực cực khổ khổ mà vì trong bang kiếm vào như vậy nhiều tài vật, ta lấy những cái đó đều là chính mình nên được chỗ tốt, sao có thể kêu tư nuốt. Cái kia đang chết thôi phủ nghĩa xem ta không vừa mắt tròn nên nơi trốn nhằm vào ta, lúc này mới tìm lấy cơ đem ta đuổi ra diêm bang. Hôm nay ta chính là tới bắt hồi vốn là thuộc về ta đồ vật. Vương Trí Sâm, ngươi chính là một đầu dưỡng không thân bạch nhãn lang. Năm đó ta sư huynh gặp ngươi không nhà để về thu lưu ngươi, giáo ngươi võ nghệ mới có thể cũng đem trong bang rất nhiều sinh ý giao cho ngươi xử lý. Không nghĩ tới ngươi không chỉ có không tư hồi báo, ngược lại là trung gian kiếm lời túi tiền riêng trái với bang quy, ta sư huynh niệm ở cùng ngươi nhiều năm tình cảm lên mạng khai một mặt không có giết ngươi, chỉ là đem ngươi xóa tên mà thôi. Ngươi chẳng những không cảm kích, còn phải về tới cấp lấy hắn bang chủ chi vị, xem ra ngươi thật là tiêu chuẩn lòng lang dạ sói. Hư vô tử một bên mắng to vương trí xâm một bên đem hắn gốc gác đều cấp đâu ra tới. Mai Lạc cùng Hàn Thành mặc cũng đều đối người này có nhận thức, hai người đứng ở đám người phía sau cửa phòng vị trí, cho nhau để cái ánh mắt, xem ra đây là cái kia cắn câu cá lớn. Quả nhiên không ngoài sở liệu, cái kia vương trí xâm nghe xong hư vô tử cuối cùng một câu sau cởi ha ha lên, ha ha ha ha, hư vô tử ngươi thiếu ở chỗ này hư trương thanh thế, thôi phủ nghĩa cái kia láo thất phu đã chết, như thế nào có thể nói ta là đoạt hắn bang chủ chi vị đâu, người hù ai đâu, người như thế nào biết ta sư huynh đã chết, Này mãn viện tử lũi trắng không phải cho hắn quả sao. Kêu chuyển khắp riêng bang trên dưới tin tức đều là gạt người sao. Còn có mấu chốt nhất một chút chính là, chúng chín ngày đoạn hồn tán người quả quyết không có khả năng sống quá thứ 9 ngày. Vương trí sâm, người đây là thừa nhận là người đối ta sư huynh hạ độc. hư vô tử tức giận mà chỉ vào đối phương cái múi lạnh giọng chất vấn. Khắc khắc khắc khắc, là ta lại như thế nào? Không thể tưởng được đi, cái kia lao đông tây thế nhưng bị ta cấp hạ như thế độc dược. Năm đó hắn đem ta như thế nào bức thượng tuyệt lộ hôm nay ta khiến cho hắn trực tiếp thượng hoàng tuyệt lộ. Vương trí xâm cười quái gì, thực vì chính mình đắc thủ mà tự hỷ rốt cuộc báo năm đó bị xóa tên tri thủ. Hư vô tử đối hắn chửi ầm lên, người cái không biết xấu hổ không biết tốt xấu đồ vật, ta sư huynh nơi trốn vì người suy nghĩ, người lại như thế hồi báo cùng hắn, thật là đại nghịch bất đạo, hưởng tự mình người. Thật là thiên đại chê cười, hắn nơi trốn vì ta suy nghĩ. Trước mặt mọi người đem ta từ riêng bang xóa tên làm ta bị mọi người nhạo báng là tốt với ta. Đem không xu dính túi ta đuổi ra diêm cốc là tốt với ta. Làm ta đói khổ lạnh léo biểu lộ đầu đường là tốt với ta. Các ngươi này tốt định nghĩa thật đúng là không giống người thường. Vương trí xâm hồi tưởng khởi năm đó việc cũng là cảm xúc dị thường kích động, dường như hắn sở hữu bất hạnh đều là thôi phủ nghĩa tạo thành. Nói ngươi không biết tốt xấu tựa như hoa nuổng ngươi dường như, lấy ngươi năm đó ngầm chiếm những cái đó tài vật tới tinh nói căn cứ bang quy đem ngươi giết đều không quá, ta sư huynh nhân tử mà để lại ngươi một cái mạng chó, không nghĩ tới ngược lại lưu ra tới thủ, năm đó nên một đào đem ngươi chém. Hư vô tử càng nói càng hối hận năm đó không nên nghe thôi phủ nghĩa nói phóng tiểu tử này một con đường sống, hiện giờ bị hắn thai hỏa không phải. Vương trí sâm hiện tại căn bản mặc kệ hư vô tử nói cái gì, dù sao mục đích của hắn đã tới, chết đạo sĩ, ta cũng không nghe ngươi những cái đó vô nghĩa. Hiện tại ngươi ngoan ngoắn mà dẫn dắt riêng bang mọi người quy thuận với ta còn thì thôi, nếu không liền ngươi cùng nhau sát. a ngươi đây là năng lực, uy phong bái. Xin hỏi ngươi trưởng chính là ai thế, nơi nào tới tự tin ở riêng bang điệu bàn thượng như thế cuồng vọng kiêu ngạo đâu. Hư vô tử cực kỳ miệt thị mà nhìn hắn nói đến. Chỉ bằng ta có thể cho các ngươi mọi người ở nháy mắt ngã xuống đất. Nói xong, vương trí sâm đột nhiên run lên tay, một cổ nồng đậm mùi hương lập tức ở trong sân tràn ngập mở ra. Sở hữu người được mùi hương người lập tức cả người thoát lực, tất cả đều ngã xuống trên mặt đất. Hàng thanh mặc nhìn trong viện người ở trong nháy mắt đều nằm đến trên mặt đất, rất là khó hiểu, chính mình cũng nghe thấy được kia cổ hương khí, chỉ là cảm thấy khó nghe chút, cũng không có mặt khác cảm giác ra, vì cái gì những người khác đều đổ đâu Mai Lạc dùng sức lôi kéo hắn, nhỏ giọng mà nói cho hắn, làm bộ vô lực ngã xuống đất. Nói xong liền đem hắn tú ngã xuống đất, sau đó chính mình ghé vào hắn trên người. Canh thâm lộ trọng. Nàng nhưng không nghĩ ở lạnh băng trên mặt đất ốc, nữ tử sợ hàn, vẫn là ghé vào ấm áp bếp lò thượng tương đối thoải mái. Hàn thành mặc đối này không chỉ có không có ý kiến, ngược lại là vui đến cực điểm, nhẫn ngọc ôn hương trong ngực, cả người giống như là núi lửa sắp phun trào giống nhau, trên mặt đất kia một chút hàn ý lại có gì sợ đâu. Vương trí sâm nhìn đến mọi người đều trúng chiêu, đắc ý rào rạt mà nói, bây giờ còn có nói cái gì nói. Không về thuận với ta nói các ngươi ai cũng đừng nghĩ mạng sống. Vương trí sâm, ngươi nằm mơ đi thôi Chúng ta riêng bang người cho dù chết cũng tuyệt đối sẽ không nhận một cái cậu làm chủ nhân. Hư vô tử cho dù cả người vô lực ngoài miệng lại cũng không ngã khang. Những người khác cũng đều phụ họa, tỏ vẻ thà chết không tử, tuyệt đối sẽ không đem riêng băng chắp tay nhường cho vương trí sâm. Vương trí sâm tuy rằng buồn bực nhưng vẫn là treo một mặt giả cười, ngồi sổm hư vô tử trước mặt, nghe nói tân nhiệm băng chủ là ngươi cháu ngoại trai kiêm đồ đệ. Nghe nói hắn cưới cái thiên tiên dường như tức phụ còn mang theo hai đứa nhỏ Ngươi nói ta nếu là trong tay có kia hai đứa nhỏ làm con tin nói, ngươi còn có thể như vậy mạnh miệng sao? Chương 159 ai là nội gian? Vương Chí Sâm nói vừa nói xong, Mai Lạc đôi mắt liền đứng lên tới, nguyên lai like chính mình cả đêm tâm thần không yên quả nhiên là có nguyên nhân, bất quá không nghĩ tới thế nhưng sẽ là như thế này. Nàng cả người cơ bắp căng chặt, hận không thể lập tức tiến lên đi đem hắn bắt lấy hỏi cái rõ ràng, Hàn Thành mặc vội vàng ôm nàng, "Lạc Nhi, bình tĩnh, hai cái bảo bối tuyệt đối sẽ không có việc gì." Đừng rút dây động rừng. Mai Lạc cố nén trụ bay qua đi xúc động, gắt gao mà bắt lấy hàn thành mặc tay, chờ đợi vương trí xâm bước tiếp theo động tác. Nàng sở dĩ có thể nhịn xuống một phương diện là bởi vì hàn thành mặc khuyên, mà khác một phương diện còn lại là lo lắng bọn nhỏ đã ở người kia trong tay, bọn họ muốn lấy hải tử làm con tin hẳn là liền tạm thời sẽ không thương tổn bọn họ, nếu hiện tại tùy tiện hành động nói khả năng ngược lại sẽ khiến cho bọn hắn lâm vào nguy hiểm bên trong. Chính là Mai Lạc không tiến lên không đại biểu nàng cái gì cũng không làm. Nàng ở tùy thân túi sách lấy ra một cái tiểu bình sứ, rút ra nút bình làm bên trong nhàn nhạt thanh hương chậm rãi phát ra mở ra, này mùi hương cực đạm cực đạm ở vào hoàng sợ cùng phẫn nộ chung mọi người ai cũng không chú ý, mà Vương trí Sâm đang ở dương dương tự đắc mà hưởng thụ người thắng vui sướng, cho nên hắn cũng không phát hiện nơi này dị trạng. Hư vô tử sau khi nghe xong Vương trí Sâm nói lúc sau dùng hết toàn thân sức lực đối hắn phun ra một ngụm nước bọt, "Phi, người cái sát ngàn đao đồ vô sĩ, lấy tiểu hài tử làm con tin tin, cái gì bản lĩnh?" có bản lĩnh chiều chúng ta xử. Ngươi dám không dám đem ta độc dược giải chúng ta công bằng tỉ thí, đại chiến 300 hiệp, ai thắng mới là thật sự anh hùng. Vương trí xâm nghe xong hư vô tử nói cười ha ha, ta nói chết láo đạo, là ngươi ngốc gá vẫn là ngươi đem ta đương ngốc tử. Ta lao lực ba lực mà đem thôi phủ nghĩa cái kia láo ra hỏa lộng chết, sau đó lại cho các ngươi đều hạ cường lực nhuyễn cân tán, vì còn không phải là cho các ngươi thần phục với ta, ai cùng ngươi làm cái gì công bằng tỉ thí kêu một bộ a Ly vương trí xâm gần nhất Tống Ân Thuận nhìn thấy toàn thể diêm bang cao cấp nhân viên bị người ta cấp bao viên ở chỗ này, nước mắt đều phải xuống dưới, chẳng lẽ là thiên muốn quên mình diêm bang sao? Vương trí xâm ngươi thật là hảo âm độc mưu kê à, đem bang chủ hại chết, toàn giúp cao cấp nhân viên liền đều sẽ trở về phung viếng, ngươi là có thể tiến đến một lưới bắt hết. Dùng như vậy phương thức bức chúng ta khuất phục với ngươi, nếu chúng ta không từ nói giết chết đại gia cũng không cần tốn nhiều sức, ngươi thật đúng là đủ thâm hiểm. Khắc kh Tống Ân thuận ngươi còn không có lao hồ đồ sao, nhanh như vậy liền nghĩ tới. Không tội, ta chính là như vậy kế hoạch, kết quả cũng xác thật cùng ta dự đoán giống nhau. Xem đi, Diêm Bang cũng bất quá như thế, dễ như trở bàn tay mà đã bị ta cấp bắt lấy sao. Vương Trí Sâm cười quá dị diêu võ dương ai. Vương Trí Sâm, ngươi rời đi Diêm Bang đều đã 10 năm lâu, chúng ta cửa ra vào cơ quan thường xuyên đổi mới, ngươi rốt cuộc lại như thế nào lẫn vào Diêm Cốc. Lỗ Đạt có thể ý nghĩ còn tương đối rõ ràng. Nghĩ tới cái này mấu chốt vấn đề. Vấn đề này ở mọi người cảm nhận chung tiếp nổ một cái tử, Nội Tiêm. Vương trí xâm ngươi cái cầu nương dưỡng, mau nói đến cùng ai là Diêm Bang Nội Tiêm. Hư vô tử bạo tính tình một chút đều không nhân hành động lực đánh mất mà yếu bớt, khàn cả giọng chất vấn. Tống Ân Thuận cũng vô cùng đau đớn mà quát, rốt cuộc là cái nào ăn cây táo, rào cây sum đổ vật bán đứng chúng ta Diêm Bang. Vương trí xâm thực hưởng thụ mà nhìn đại gia ở Tống Ân Thuận nói xong lúc sau liền hận không thể ăn luôn hắn ánh mắt. Các vị đừng như vậy kích động sao, ta vốn chính là riêng bang một phân tử, đâu ra ăn cây táo, rào cây sung nói đến đâu. Chỉ có thể nói đây là kẻ thức thời trang Tuấn kiệt, có phải hay không á hạ trưởng lão? Một cái hạ trưởng lão liền hoàn toàn bại lộ riêng bang nội quỷ rốt cuộc là ai? Đại gia nhất trí tìm kiếm bắt trưởng lão hạ vọng sơn ở nơi nào, chính là ở mỗi người đều cố sức đem chính mình người chung quanh tìm một lần lúc sau mới hậu chi hậu giác phát hiện hắn căn bản là không ở trong sân. Các vị các trưởng lão lúc này cũng mới nhớ tới vừa mới ở Linh Đường thật đúng là liền chưa thấy được Hạ Vọng Sơn thân ảnh, chẳng lẽ Vương Trí Sâm nói thật sự. Thật là hắn bán đứng diêm bang. Mọi người suy đoán không có bao lâu phải tới rồi đáp án, viện môn khẩu đi vào tới một đội người, cầm đầu đúng là Hạ Vọng Sơn, mà hắn phía sau còn có mấy cái xa lạ gương mặt, trong đó hai người còn một người sách một cái hài tử, đúng là tiểu thiên cùng ngọt nào Nhìn đến bọn nhỏ xuất hiện, Mai Lạc Tâm lập tức liền nhắc tới tới. Nương trong viện cây đúc ánh sáng khẩn trương thượng hạ đánh giá hai đứa nhỏ, nhìn thấy bọn họ sắc mặt bình tĩnh cũng không có cái gì dị thường lúc này mới hơi chút thở dài nhẹ nhõn một hơi. Xem ra những người này thật sự chỉ là muốn bắt hài tử làm con tin, cũng không có ngược đái bọn hắn, mai lạc giết người lúc này mới biến mất chút. Hạ Vọng Sơn, người cái lao thất phu, vì cái gì muốn bán đứng diêm bang? Vì cái gì muốn hãm hại chúng ta? Tính cách ngay thẳng lỗ đạt có thể nhất kích động. Thật sự là không dám tưởng tượng này nội quỷ thế nhưng là cái trường lao, quá làm nhân khí phẫn. Lỗ đặt có thể, ngươi thiếu ở nơi đó đường hoàng mà kêu to, ta vì cái gì muốn làm như vậy các ngươi không phải hẳn là nhất rõ ràng sao. Dựa vào cái gì lúc trước đại gia cùng nhau lên làm hộ pháp cùng trưởng lao, các ngươi đều phân phối tốt chức vị cùng đồng lộc, mà ta lại chỉ có thể lạnh lệnh mà làm trên danh nghĩa trường lao, cái gì thực quyền đều không có, còn phải bị các ngươi quá mắng. Ta chính là không phục. Cho nên ta nhất định phải làm thôi phủ nghĩa trả giá đại giới, cho các ngươi đều nhìn lên ta. Hạ vọng Sơn hiện tại hoàn toàn không còn nữa thấy ngày thường ôn hòa từ thiện, cả người đều tản ra lệ khí, bộ mặt giữ thợn, vì chính mình rốt cuộc có thể ra một ngụm ác khí mà hưng phấn không thôi. Hư vô tử vô lực mà thở dài một hơi, ai, không nghĩ tới riêng bằng trăm năm cơ nghiệp thế nhưng sẽ bị các ngươi hai con bạch nhãn lang làm hỏng á. Hạ vọng Sơn chỉ vào hư vô tử giống giận, người thiếu ở nơi đó giả mù sa mưa. Chính là ngươi cả ngày ở bàn chủ trước mặt khuyến khích, mới có thể làm hắn vẫn luôn vắng vẻ ta, đi đến hôm nay này một bước đều là các ngươi bước ta. Ha, chúng ta bước ngươi. Ngươi có biết ngươi có thể làm nhàn nhàn trưởng lão đều là sư huynh đối với ngươi ban ân. Nếu là dựa vào ta ý kiến đã sớm đem ngươi đuổi đi ra riêng bang. Đuổi đi ta ra diêm bang. Dựa vào cái gì? Ta phạm vào cái gì sai? Hạ vọng Sơn bị hư vô tử nói cấp kích thích mà muốn phát cùng. Hừ, ngươi phạm vào cái gì sai? Ngươi phạm vào cái gì sai chính mình không phải nên làm rõ ràng sao, ngươi mỗi đêm nằm mơ đều sẽ không bừng tỉnh sao. Hư vô tử nhìn hạ vọng sơn trong ánh mắt tràn đầy đều là khinh bỉ. Ngươi! Không biết ngươi ở nói bậy bạ gì đó. Hạ vọng sơn ánh mắt có chút lập lòe, thực rõ ràng là nhớ tới cái gì mà trộn dạ. Ta nói bậy. Kia xin hỏi bắt trưởng lão các hạ, 15 năm trước chúng ta riêng trong cốc một vị tên là Chu Ngọc xinh đẹp nha hoàn đi đâu vậy đâu. Hư vô tử nhưng không tính toán như vậy buông tha hắn Hiện giờ xem này trạng thái chính mình chỉ sợ là giữ nhiều lãnh ít, trước khi chết liền tính không thể kéo cái đềm lưng, cũng tuyệt đối không cho này đó phản đồ hảo quá. Mà hạ vọng Sơn ở nghe được Chu Ngọc tên khi cả người run lên, cái gì, cái gì Chu Ngọc, ta không biết ai là Chu Ngọc, càng là không nhớ rõ có như vậy một cái nha hoàn, không biết người ở quỷ xả cái gì. Hắn nói chuyện khi rõ ràng chính là tự tin không đủ, hư vô tử đương nhiên là theo đuổi không bỏ mà tiếp tục chế nhạo nói, không nhớ rõ. Không biết. Ngươi xin hỏi ngươi có biết hay không nàng trong bụng hài tử là của ai đâu. Năm đó như vậy một cái như hoa như ngọc cô nương bị ngươi hoa ngôn xảo ngữ cấp lửa, sau đó ngươi ăn sạch sẽ lúc sau liền tưởng không nhận chướng, ở phát hiện nàng có thai lúc sau, ngươi càng là bởi vì sợ hãi sẽ ảnh hưởng ngươi ở trong bang thanh danh tiện đa chậm trễ ngươi tiến vào trưởng lão hội, cho nên nhẫn tâm mà đem nàng đẩy vào trong hồ chết đối nàng. Ngươi cho rằng chính mình làm thần không biết quỷ không hay, chính là chớ quên một câu, người đang làm trời đang xem. Ngươi ác thủ đô lâm thời bị một cái khác nha hoàn thấy hơn nữa nói cho chúng ta. Chính là ta kêu nhân từ nương tay sư huynh lại niệm ở ngươi nhiều năm qua vì riêng bang làm ra không ít cống hiến phần thượng quyết định thả ngươi một con ngựa, còn đem cái kêu nhà hoàng điểu tới rồi ngoài quốc, thậm chí ở nhân mệnh trưởng lao thời điểm cho ngươi một phần nhàng kém. Ngươi không biết cảm ơn cũng liền thôi, thế nhưng còn dám đoán hận sư huynh, hơn nữa liên hợp người ngoài hại hắn, còn muốn hại chúng ta diêm bang, ngươi thật là phát rổ. Hư vô tử một hơi đêm này ẩn tàng rồi 15 năm nội tình nói ra, dẫn tới ở đây mọi người một trận thổn thức, thật có thể nói là là họa long họa hổ khó hoa cốt, chi nhân chi diện bất tri tâm A không nghĩ tới thoạt nhìn như vậy hòa ái dễ gần bắt trưởng lao thế nhưng là cái mặt người dạ thú đồ vẩn, đại gia mấy năm nay đều bị lửa. Trong lúc nhất thời mọi người đều đối này hai cái riêng bang phản đồ phỉ nổ tức giận mắng, tuy rằng bọn họ thanh âm đều bởi vì nhuyễn cân tán tác dụng mà suy yếu nhỏ bé chính là một chút đều không ảnh hưởng toàn bộ trong viện tức giận tận trời. Vương trí xâm xem những người này một chút thần phục ý nguyện đều không có, liền nóng nảy, các ngươi những người này đừng cho mặt lại không cần, cho các ngươi lựa chọn quy thuận với ta đó là cho các ngươi mạng sống cơ hội, qua thôn này đã có thể không có cái này cửa hàng, các ngươi phải hảo hảo quý trọng. Phi, lão tử sinh là riêng ba người, chết là riêng ba người chết, tuyệt đối sẽ không thừa nhận ngươi cái này cầu đồ vật là ta bang chủ. Lỗ đạt có thể nói khiến cho đông đảo phụ họa Mọi người đều nhất trí tỏ vẻ tình nguyện chết cũng tuyệt không sẽ phụng một cái phản đồ là chủ. Hư vô tử càng là đối vương trí xâm cùng Hạ Vọng Sơn hờ hững dứt khoát đem đôi mắt đều nhắm lại, mắt không thấy tâm không phiền, mặc cho số phận. Lúc này, trong đám người có một cái nhược nhược thanh âm chuyển đến, Sư phụ, ngươi vì cái gì muốn phản bội riêng bang đầu? Ta không muốn làm phản đồ đệ tử A. Thanh âm này thành công mà hấp dẫn mọi người chú ý, theo tiếng tìm kiếm, phát hiện thế nhưng là Hạ Vọng Sơn bảo bối đồ đệ hạ tử kỳ Giờ phút này hắn chính vẻ mặt thống khổ mà nhìn hạ vọng sơn, như là thực không thể tiếp thu sư phụ của mình đột nhiên biến sắc mặt. Hạ vọng sơn cũng thấy được đám người bên trong hạ tử kỳ, kinh ngạc mà nói, tử kỳ, hắn như thế nào lại ở chỗ này? Không phải nói cho hắn hảo hảo đãi ở trong phòng không cho phép ra tới sao, hạ vọng sơn trong lòng thực không hy vọng chính mình này một mặt bị hắn thấy. Sư phụ à, mấy ngày hôm trước ngươi còn đồng ý ta đi thỉnh thần y y ngọc công tử tới vì bang chủ chữa bệnh như thế nào sẽ liền trở thành phản đồ đâu. Hạ tử kỳ vẫn là không thể tin hai mắt của mình cùng lỗ thai, sư phụ kiêm phụ thân như thế nào liền trở thành trong bang nội quỷ đâu. Vì cái gì chính mình cùng hắn sớm chiều ở chung lại một chút manh mối cũng chưa phát hiện đâu. Nhìn hạ tử kỳ vẻ mặt khó hiểu cùng đau lòng, hạ vọng sơn trên mặt hiện lên một mặt đau lòng, nhưng là thực mau liền áp xuống đi, vẫn là kia phó lanh khốc giữ tợn biểu tình, khẩu khí bất thiện nói, ngươi bất quá là ta đồ đệ, nào có tư cách tới quản chuyện của ta Hiện tại ngoan ngoắn mà nghe lời quy thuận với chúng ta, như vậy vi sư mới có thể bảo ngươi một mạng. Hạ vọng sơn hiện tại không rảnh lo rất nhiều, vội vàng mà muốn làm hạ tử kỳ nói vài câu đầu hàng mềm lời nói, như vậy mới có thể ở vương trí sâm trước mặt cứu hắn. Hắn hao hết tâm cơ liền tưởng lưu lại chính mình hạ ra một mạch hương khói, không nghĩ tới hạ tử kỳ thế nhưng không nghe hắn nói trộm chạy ra phúng viếng bang chủ tới, xem ra là chỉ có thể gửi hy vọng với hắn hiện tại có thể nghe chính mình nói. Chính là trăm triệu không nghĩ tới hạ tử kỳ nhìn là cái không từ thủ đoạn ngoan độc người, chính là trong đầu tư tưởng lại thâm chịu diêm bang bang quý ảnh hưởng, đối với trung tiêm yêu ghét vẫn là thực rõ ràng, cho nên căn bản là không tiếp thu được phản bội giúp việc. Hạ vọng sơn mặt ra một mảnh nôn nóng, muốn lại khuyên bảo hắn, lại bị vương trí xâm cấp đánh gãy. Hạ trưởng lão, đừng cùng hắn ma kỷ, ngươi nếu là luyến tiếc hắn chết nói chờ đến nơi đây sự tình một ta đem hắn võ công phế đi lúc sau giao cho ngươi là được. Hiện tại chủ yếu nhiệm vụ là làm những người đó ngoan ngoắn nói ra riêng bang các phân đả, sản nghiệp cùng bảo khố tình huống. Vương trí sâm lúc này mới xem như rốt cuộc nói ra mục đích của hắn, nguyên lai hắn là đánh cái này chủ ý mới không có trực tiếp đem trong viện người toàn bộ giết chết. Rốt cuộc riêng bang là một cái khổng lồ môn phái, phân đả phân đường trải rộng thiên hạ, há là nắm giữ cái diêm cốc là có thể giải quyết chuyện này. Cho nên hắn mới mất công mà thiết hạ này kế sách, giúp hắn hoàn toàn nắm giữ riêng bang. Người tới nào? Đem kia hai cái tiểu tể tử mang lại đây, ta cũng không tin, có như vậy quan trọng còn tin nơi tay còn trị không được này đó không muốn sống ra hỏa. Vương trí xâm phân phó thủ hạ người đem ngọt ngào cùng tiểu thiên mang theo lại đây, ngừng ở hư vô tử trước mặt. Chết lao đạo, ngươi nói cái nào là các ngươi tân tuyển ra tới bang chủ, hắn không phải thực bảo bối hắn nương tử sao. Hiện tại hắn nương tử hai đứa nhỏ đều ở chỗ này, ngươi nói hắn có phải hay không hẳn là nghe ta chỉ huy đâu. Hư vô tử vội vàng mở mắt, quan tâm hỏi. Tiểu ra hỏa nhóm, không có việc gì đi. Bọn họ có hay không làm khó dễ các ngươi Ngọt ngào nhấp miệng lắt đầu, nàng kỳ thật là có điểm sợ hãi, nhưng là ca ca vẫn luôn nắm tay nàng cổ vũ nàng, còn trộm mà nói cho nàng muốn giúp cha cùng mẫu thân đánh người xấu, nàng lúc này mới có thể vẫn luôn dung cảm mà không khóc không náo. Mà Tiểu Thiên còn lại là không nói chuyện, sấn người không chú ý thời điểm còn chiều hư vô tử chấp hai hạ đôi mắt, làm cho hắn vô cùng buồn bực, không biết Tiểu Thiên muốn biểu đạt có ý tứ gì. Chọc đến tiểu gia hỏa thẳng trận trắng mắt Vương trí sâm không chú ý tới hai người hô động Thấy hư vô tử vẻ mặt mờ mịn biểu tình Còn tưởng rằng hắn là vô kế khả thi Cho nên liền đứng thẳng thân mình Đối với tê liệt ngã xuống một sân đám người cao rộng vùng đến Ai là hàn thành mặc cùng mai lạc Các ngươi hải tử ở trong tay ta Nếu muốn bọn họ mạng sống Liền chạy nhanh mang theo riêng bang bang chúng đầu hàng đi Trước 160 chấp cánh khó thoát Vương trí sâm đều bắt đầu điểm danh Hàn thành mặc cũng liền không hề h Vẫn cứ duy trì nằm thẳng trên mặt đất cấp mai lạc đương dùng tư thái, tận lực giả bộ suy yếu thanh âm trả lời, không biết ngươi muốn hàn mỗ làm cái gì đâu. Chỉ cần ngươi không thương tổn ta bọn nhỏ, làm chúng ta làm cái gì đều được. Hàn thanh mặc lời vừa nói ra, trường hợp tức khắc lại náo nhiệt lên, đều là đối hắn phê bình cùng tiếng mắng. Liền nói giúp ngoại lai like không đáng tin cậy đi, nhìn xem, nhanh như vậy liền đầu hàng. Hừ, chúng ta thật là mắt bị mù, thế nhưng lựa chọn như vậy một cái tham sống sợ chết hạ người làm băng chủ Chính là, cái này hàn thành mặc thật là không đủ tư cách làm chúng ta băng chủ, chờ ta tới rồi phía dưới nhất định cùng Diêm vương ra nói nói đem hắn thu vào địa ngục. Trong lúc nhất thời mọi người tiếng mắng mấy ngày liền, nếu không phải cả người vô lực đều có thể xông tới đem hàn thành mặc ăn. Chính là mai lạc lại như là đối mọi người mắng vô cảm dường như còn ở lửa cháy đổ thêm dầu, hạ trưởng lão phiền toái ngươi làm thủ hạ người đem hai đứa nhỏ bông ra, làm chúng ta làm cái gì cứ việc nói thẳng hảo. Hạ Vọng Sơn nhìn này hai vợ chồng hận đến hàm răng đều thẳng ngứa nghĩ đến bọn họ mang cho chính mình nục nhã, hắn liền muốn đưa bọn họ bầm thơi văn đoạn, chính là bây giờ còn chưa được, bên cạnh vương trí sâm còn giữ bọn họ hữu dụng, cho nên hắn cũng chỉ có thể ở trong lòng đem bọn họ hai cái mệnh hòa thượng đại đại xoa, chỉ còn chờ sự tình hiểu biết lúc sau liền đưa bọn họ chém giết. Hiện tại Hạ Vọng Sơn vẫn là đến làm bộ rộng lượng mà theo Mai Lạc ý bung ra hai đứa nhỏ, dù sao bọn họ cấp hai đứa nhỏ hạ độc dược, cũng không sợ bọn họ chơi hoa thương Mai lạc nhìn thấy hải tử bị buông ra, trên mặt thần sắc lại hòa hoãn một ít, tiểu thiên, ngọt ngào mau tới đây mẫu thân nơi này. Chính là vương trí xâm lại một phen ngăn cản muốn chạy về phía mẫu thân hai đứa nhỏ, chậm. Vẫn là trước hết mời hàn bang chủ giao ra bang chủ ấn tín đi, thứ đủ đổ kia đổi ngươi hai đứa nhỏ, ngươi vẫn là thực có lợi. Ấn tín? Cái gì ấn tín? Hàn thành mặc vẻ mặt dấu chấm hỏi. Thiếu ở kia giả ngu giả ngơ, ngươi làm riêng bang tân bang chủ sẽ không có ấn tín. Lừa ai đâu Vương trí sâm căn bản không tin hắn nói, ta còn không có cử hành vào chỗ đại hội đâu, cho nên căn bản không biết riêng bang có cái gì ấn tín A. Hàn thành mặc biểu tình rất là vô tội, cái này hắn là thật không biết ta, tuyệt đối không gặp người. Vương trí sâm lược hơi trầm âm, cũng không phải là sao, tuyệt sát đại hội vừa mới kết thúc bên này thôi phủ nghĩa liền đã chết, hắn nhưng không còn không có trở thành chân chính bang chủ sao. Thật là cái vô dụng gia hỏa, sớm biết rằng liền không ngủng kính mảnh đất kia hai đứa nhỏ lại đây. Hạ trường lão! Bọn họ đều về ngươi. Vương Trí Sâm vừa nghe Hàn Thành Mặc liền cái bang chủ hấn tín đều không có, lập tức liền đem hắn về vì phế tử hàng ngũ, bỏ mà không cần giao cho Hạ Vọng Sơn. Hạ Vọng Sơn không nghĩ tới chính mình báo thủ cơ hội tới nhanh như vậy. Hàn Thành Mặc, Mai Lạc, ta muốn cho các ngươi tận mắt nhìn thấy chính mình hài tử bị ta giết chết, xem các ngươi kiếp sau còn dám cùng ta đối nghịch không. Nói xong hắn vui vô cùng mà vung tay lên, liền tưởng trước bắt lấy kia hai đứa nhỏ bắt chết nhìn địch nhân đau đớn muốn chết tuyệt đối là đối hắn nhất tàn nhẫn nhất khối cảm trả thủ. Chính là làm hạ vọng Sơn không tưởng được chính là hắn vươn tay thất bại, gì, người đâu. Hắn rất là kỳ quái, lấy hắn công phu muốn rôi tay chảo hai tiểu hài tử tuyệt đối là không có thất bại khả năng tính, vì cái gì sẽ không bắt được đâu. Liên ở hắn nghi hoặc khó hiểu thời điểm một cái non nốt nhưng lại dị thường lạnh băng thanh âm ở hắn sau lưng văng lên, lao đầu nhi, ngươi là ở tìm chúng ta sao. Hạ vọng Sơn đột nhiên quay người lại Phát hiện tiểu thiên nắm ngọt ngào tay nhỏ liền đứng ở hắn phía sau, ai cũng không thấy được bọn họ là như thế nào đến hắn phía sau, chính hắn càng là không phát ra đến, cái này làm cho hắn trong lòng tức khắc khẩn trưng lên. Các ngươi hai cái rốt cuộc là người nào? Người nào? Chúng ta chính là hai tiểu hài tử A, người không phải đều đã biết sao, chúng ta là mẫu thân ngoan bảo bảo, cũng là cha bé ngoan. Người hỏi cái này làm cái gì A? Ngọt ngào vẻ mặt khờ dại trả lời đến. Không có khả năng. Các người nếu chỉ là hai đứa nhỏ nói vừa mới là như thế nào né tránh ta chiêu thức. Hạ vọng sơn nghi thần nghi quỷ thượng hạ đánh giá hai đứa nhỏ, vẫn là không thể tin bọn họ là bình thường hài tử. Chiêu thức. Người kia móng bút rôi ra đã kêu chiêu thức a. Thật là quá buồn cười. Ta còn tưởng rằng ngươi là ở cùng chúng ta chơi diều hâu bắt tiểu kê đâu, vì thế ta liền mang theo muội muội trốn đến ngươi phía sau a. Nếu không ngươi lại cùng chúng ta chơi một lát. Tiểu thiên ngữ không làm giận không nói lời nào. Nói mấy câu liền đem Hạ Vọng Sơn công phu cấp làm thấp đi mà quá sức. Hạ Vọng Sơn không thể tưởng tượng mà nhìn Tiểu Thiên, thật sự là không thể tin hắn lý do thoái thác, như vậy Tiểu Nhân hài Tử thật sự có thể nẽ tránh chính mình đột nhiên tập kích. Vương Trí Sâm cũng mặc kệ hắn trong lòng nghĩ như thế nào, chỉ là thuốc dục đến, được rồi, đừng cùng hai cái mao Hải Tử khắc khẩu, chạy nhanh nghĩ cách đem bang chủ hấn tín bắt được tay, sau đó lại từ những người này trong miệng lộng tới hữu dụng tin tức, vàng không trở về chậm môn chủ chỉ sợ sẽ trừng phạt chúng ta. Mai lạc nghe thấy môn chủ hai chữ khi trong đầu điện quang hỏa thạch mà hiện lên một ý niệm, chính là lại bị tiểu thiên gào to thanh cấp đánh gãy, không rảnh đi tiếp tục suy tư kia trợt lẻ mà qua rốt cuộc là cái gì, liền vội vàng chú ý bọn nhỏ. Ai u, nguyên lai like các ngươi còn không phải chân chính chủ nưu a hóa ra tới chính là hai điều sung phong chó săn a không biết các ngươi chủ tử rốt cuộc là ai đâu. Tiểu thiên nhân tiểu quỷ đại, một câu đem hạ vọng sơn cùng vương trí sâm đều mắng đi vào, đem bọn họ khí hoa nha nha gọi bậy. Người cái chết hải tử biết cái gì, chúng ta vô giới môn chính là trong thiên hạ đệ nhất đại môn phái, Diêm Bang cùng hắn so sánh với căn bản chính là gặp sư phụ. Chư vị nghe ta một câu khuyên, vẫn là nhân lúc còn sớm quy thuận chúng ta miễn cho gia thịt chịu khổ. Vương trí xâm uy hiếp nói xong, hạ vọng sơn lại tiếp theo ra trận, các ngươi những người này mỗi ngày vì Diêm Bang vào sinh ra tử, chính là Diêm Bang cho các ngươi cái gì. Mỗi ngày đều tránh ở dân cư Hán đến địa phương, quá thanh tâm quả dục sinh hoạt, này có cái gì tốt vẫn là đi theo vô giới môn đi, bảo đảm các ngươi ăn chơi đảng điếm mị nữ trong ngực, núi vàng núi bạc hoa không sao a. Đây là điển hình cưỡng bức thêm lợi dụ, một ít tâm trí không kiên người liền bắt đầu có chút dao động, còn là không có hoàn toàn bùng riêng ba người kiêu ngạo. Hạ Vọng Sơn đối với những người này dao động có điều phát hiện, đang muốn muốn tiếp tục dụ dỗ, chính là tiểu thiên lại tới quấy rối. Chỉ thấy hắn mang theo ngọt ngào nháy mắt liền rời đi Hạ Vọng Sơn đám người công kích phạm vi, tam hạ hai xuống đất liền đến cửa phòng, cùng ai lạc sẽ cùng. Mậu thân, chúng ta đã trở lại. Các ngươi không phải là kém như vậy mà chúng độc đi. Tiểu thiên rốt cuộc bắt được cơ hội trào phúng bọn họ, tự nhiên sẽ không khách khí. Ngọt ngào vẫn là tương đối có lương tâm, nhìn nằm trên mặt đất hai người, nước mắt đều phải xuống dưới. Mẫu thân, cha, các ngươi làm sao vậy? Mai lạc nhất không thể gặp bảo bối nữa nhi khóc, lập tức ngồi dậy đem nàng ôm chặt, ngoan bảo nhi, không khóc à, Mẫu thân không có việc gì, ngươi xem ta này không hảo hảo sao. Nói xong lúc sau lại đem Ngọt Ngào đẩy ra một chút khoảng cách, từ trên xuống dưới tỉ mỉ mà kiểm tra rồi một chút, "Bảo Nhi, ngươi không sao chứ? Bọn họ có hay không bị thương ngươi?" Ngọt Ngào thấy Mai Lạc không có việc gì mới cười mễ mễ mà nói, "Ta không có việc gì, ca ca vẫn luôn bảo hộ ta đâu." "Ừm, lúc này mới có cái ca ca bộ dáng ma, Tiểu Thiên ngươi lúc này làm khá tốt," đưa ra khen ngợi. Mai Lạc vỗ vỗ Tiểu Thiên bả vai tỏ vẻ vui mừng. Tiểu Thiên khó được nghe được mẫu thân tán dương, nhặc khẽ miệng liệt mà lao đại Lộ ra chỉnh tề Tiểu Bạch Nha. Hàn thành mặc không cam lòng bị vắng vẻ, thấy ngọt ngào bị mai lạc ôm lấy, hắn liền ngồi lên kéo qua Tiểu Thiên, quan tâm hỏi, Tiểu Thiên, ngươi không sao chứ? Làm rõ ràng kêu bang gia hỏa địa vị không? Vô giới môn là cái thứ gì? Tiểu Thiên nhún nhún mai nói, bọn họ miệng thức nghiêm, ta các loại lời nói khách sáo cũng cũng chỉ là đã biết bọn họ cái này vô giới môn là cái thành lập không đến 10 năm môn phái, nhưng là phát triển lớn mạnh tốc độ thực mau, hiện tại thế lực đã trải rộng thiên hạ các quốc gia. Vương Trí Sâm cùng Hạ Vọng Sơn nghe Tiểu Thiên nói tất cả đều hái hùng khiếp vỉa, không nghĩ tới liền như vậy một lát sau thế nhưng bị hắn đã biết nhiều như vậy tin tức, tuy nói không có gì quá trọng yếu tin tức, nhưng là này hỏi thăm tin tức năng lực cũng đủ làm cho bọn họ kinh hãi, ít nhiều cùng Tiểu Tử này tiếp xúc thời gian không dài, bằng không có khả năng liền tổng bộ ở đâu đều bị hắn hỏi đi. Người cái này đáng chết ngại danh, khó trách ngươi vừa mới biểu hiện như vậy nhát gan phối hợp, nguyên lai like đánh chính là thăm chúng ta chi tiết chú ý, thật là coi thường ngươi. Hạ vọng Sơn là nhất tức giận, từ vừa mới bắt được bọn họ bắt đầu, tiểu thiên liền vẫn luôn biểu hiện như là cái nhát gan sợ phiền phức bình thường hài tử, cho nên đối với hắn hỏi đông hỏi Tây bọn họ cũng chưa như thế nào để ý tới, tùy tiện trả lời vài câu, nhưng là lời nói chi rằng cũng không có có thể kiêng rẻ hắn, không nghĩ tới liền như vậy mà bị hắn biết những cái đó tin tức. Người coi thường ta kỳ thật không có gì quan hệ, cùng lắm thì biết nhiều hơn điểm các người gốc gác như thôi, chính là các ngươi ngàn không nên vạn không nên, không nên coi khinh ta mâu thân à, kia chú định các ngươi bi kịch kết cục. Tiểu thiên mặt mang thương hại mà đối diện trước này mấy cái còn tưởng rằng chính mình nắm chắc thắng lợi người ta nói ra bản thân lời khuyên. Có ý tư gì? Thiếu ở kia hù dọa chúng ta, hiện tại tất cả mọi người bị chúng ta nhuyễn cân tán không chế, liền tính các ngươi có cánh cũng phi không ra cái này sân, chúng ta còn có cái gì sợ quá. Hạ vọng sơn trong lòng mạc danh có điểm phát run, nhưng vẫn là cố gắng chấn định mà kêu gạo. Nga! Đúng không? Có chạy đằng trời là nhất định. Chẳng qua những lời này là dùng để nói chúng ta vẫn là hình dung các ngươi đã có thể không nhất định lâu. Nói, hàn thành mặc thế nhưng vô vô ngông đứng lên. Nhìn không có việc gì người giống nhau hàn thành mặc, vương trí xâm cùng hạ vọng sơn cùng với bọn họ người đều giật mình vạn phần. Chuyện này không có khả năng, nguyên cân tán dược hiệu có ba cái canh giờ đâu, lúc này mới không đến nửa canh giờ, hắn sao có thể đứng lên đâu. Chính là làm cho bọn họ giật mình sự còn ở phía sau, nhìn đến kế tiếp một màn. Bọn họ linh hồn nhỏ bé đều sợ tới mức phi không ảnh. chương 167 riêng bang có phúc. Vương trí sâm cùng hạ vọng sơn vốn dĩ đối với hàn thành mặc có thể đứng lên cũng đã đủ giật mình. Chính là không nghĩ tới ngồi dưới đất mai lạc cũng ôm ngọt ngào đứng lên, mỉm cười mà nhìn bọn họ. Bất qua ý cười lại không đạt đáy mắt, cả người đều tràn ngập một cổ nguy hiểm hơi thở. Người! Các người! Sao có thể? Vương trí sâm thật sự là tưởng không rõ vì cái gì hai người kia thế nhưng còn có sức lực đứng lên. Vừa mới bọn họ ngồi dậy thời điểm còn tưởng rằng là bởi vì quan tâm hài tử ngạnh trống lên Không nghĩ tới bọn họ thế nhưng giống như là không có việc gì Nhân nhi giống nhau mà nhẹ nhàng đứng lên Mai lạc thậm chí còn ôm cái hài tử Này chẳng phải là nói nhuyễn cân tán đối bọn họ không có hiệu quả sao Hạ vọng sơn nhìn đứng chung một chỗ một nhà bốn người Nhìn nhìn lại bên kia đối chính mình tràn đầy không hiểu hạ tử kỳ Đột nhiên cảm thấy chính mình lúc này chỉ sợ là muốn gà bay trứng ỡ Đã mất đi nhi tử tâm lại đã không có báo thủ cơ hội Không thể không nói hạ vọng sơn này đem số tuổi không sống nguồn phí, cảm giác vẫn là thực chuẩn xác, kế tiếp một màn khiến cho hắn hoàn toàn minh bạch cái gì kêu đại thế đã mất. Chỉ thấy mai là cười cười đột nhiên đầy mặt sương lạnh, lạnh lùng mà nói đến, vương trí sâm, hạ vọng sơn, các ngươi ngàn không nên vạn không nên, không nên đem chú ý đánh tới ta hai đứa nhỏ trên người, từ các ngươi bắt lấy bọn họ kia một khắc khởi liền chú định các ngươi diệt vong, hiện tại, các ngươi nên vì chính mình ngu xuẩn trả giá đại giới. Vương Chí xâm căn bản là không đem bọn họ để vào mắt, ở hắn xem ra, chính mình võ nghệ cao cường, lại lòng mang các loại độc dược, Hạ vọng sơn công phu cũng là không tầm thường, mà sau còn có như vậy nhiều thút hạ, đối phó một cái hàn thành mặc vẫn là dư giả. Hắn cũng căn bản liền không đem ai Lạc đương hồi sự, cho rằng một cái kẻ hèn nhược nữ tử phiên không dậy nổi cái gì sóng gió, trực tiếp đem nàng xem nhẹ bất kể. Chính là hắn lại đã quên hành tẩu giang hồ kiêng kỵ nhất kia vài loại người liền có nữ nhân, đúng rồi, còn có tiểu hài nhi Mà trước mặt hắn có hai cái tiểu hài nhi thêm một cái Mỹ lệ nữ nhân, hắn sơ sởi đại ý kết quả chính là liền thua cũng không biết là như thế nào là thua. Vương trí xâm liệt hảo tư thế chuẩn bị cùng hàn thành mặc đại chiến một hồi, hạ vọng sơn vì mạng già cũng quyết định bất cứ giá nào. Hôm nay nếu là không đem hàn thành mặc đánh bại, bọn họ không chỉ có không hoàn thành nhiệm vụ, còn có khả năng đem chính mình lưu lại nơi này, cho nên bọn họ hai cái tính cả những cái đó cùng đi thuộc hạ sôi nổi lượng ra chính mình binh khí, liền phải xông lên vây quanh hàn thành mặc. Chính là quỷ dị sự tình liền ở ngay lúc này đã xảy ra, bọn họ đột nhiên cảm thấy trước mắt tối sầm, sau đó không đợi phản ứng lại đây lúc nào liền không có ý thức. Thinh thịch! thình thịch! Mười mấy thanh nhân thể thẳng tắp thế ngã trên đất thanh âm nghe nhân tâm cái kia sẵn á, mỗi một tiếng thình thịch thanh đều sẽ bắn khởi một cổ cho bụi, có thể thấy được những người đó quăng ngã chính là có bao nhiêu thật thành Mai lạc ném xuống trong tay giấy dầu bao, tiểu thiên cũng từ bên kia lắc mình trở về, vô vô tay cười nói, mâu thân, thu phục Hảo tiểu tử, tốc độ này không tồi, lại tiến bộ. Mai Lạc lúc này đối với Tiểu Thiên đúng vậy khen ngợi là một chút đều không hàm hồ, đem Tiểu Thiên mỹ hỏng rồi. Ai u, đau quá đau quá. Gì? Này cái hót không được khởi đại bao a. Ai ai ai, cũng không biết hạ trưởng lão kia đem lão xương cốt có thể hay không bị quăng ngã tan thành từng mảnh tử. Hàn Thanh mặc giống như là cái làm hết phận sự người giải thích dường như ở nơi đó khoa trương mà ai ai đều kia vui sướng khi người gặp họa ngữ khí làm người tưởng bỏ qua điều khó. Tất cả mọi người bị nảy hí kịch tính biến cố cấp cả kinh nói không ra lời, liền như vậy một một mà nghe hàn thành mặc đại kinh tiểu quái mà kêu to, trong lòng tưởng đều là cùng câu nói, đây là tình huống như thế nào. Mai lạc ngại hàn thành mặc quá xảo, liền khắp hắn bên hông một phen, đừng ở kia quỷ giống quỷ tê chạy nhanh cho các ngươi những người đó đứng lên đi. Lên! Bang chủ phu nhân là đang nói đùa lời nói sao, bọn họ đều chúng nhuyễn cân tán, nói chuyện đều lao lực, còn lên! Hàng thanh mặc vừa nghe nương tử đại nhân lên tiếng, lập tức chấp hành, các vị, đều đứng lên đi, người xấu đã nằm sắp xuống, các ngươi an toàn. Phúc, bao nhiêu người thiếu chút nữa hộp máu, bao nhiêu người phun ra nước miếng. Lời này nói như thế nào giống như bọn họ ở giả chết, chờ đến anh hùng vông xuống đánh bại người xấu lúc sau bọn họ nên bỏ dậy giường như đâu. A mặc, đừng ở nơi đó chê cười chúng ta, vẫn là mau làm người tức phụ nhi nghĩ cách giúp chúng ta giải độc đi, bằng không chúng ta nào có sức lực lên A. Hư vô tử đỏ mặt đối hàn thành mặc phân phó. Thật là quá mất mặt, hắn phong độ a, hắn hình tượng a, đều bị kia hai cái đáng chết gia hỏa cấp phá hủy, mềm mặt mà ngã trên mặt đất tư vị thật không dễ chịu, a chờ hắn đứng lên, nhất định phải hung hăng mà đá chết kia hai cái hỗn đản. Nghĩ đến đây, hắn một kích động liền đứng lên tiến lên đối với Vương trí Sâm cùng Hạ Vọng Sơn thi thể một đốn đá mạnh. Nháy mắt liền nghe được hút không khí tiếng vang thành một mảnh, hư vô tử quay đầu lại trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, đều làm gì ngoạn ý nhi? Thượng không tới khí nhi A Hiếu, hiếu, hiếu hộ pháp, ngươi, ngươi, ngươi một cái cách hắn gần nhất đường chủ cấp bậc người dùng tay chỉ hắn nói lắp nửa ngày cũng chưa nói ra một câu hoàn chỉnh nói tới. Vẫn là đại trưởng lao tống ân thuận trước hết phục hồi tinh thần lại, lỗ mũi châu lao đạo, ngươi như thế nào có sức lực đi lên đâu. Kinh hắn vừa nói hư vô tử mới phát hiện cái này dọa hắn một cú sốc sự tình, hắn kinh hỉ địa chấn động cánh tay đá đá chân, lại tại chối nhảy hai hạ, gì, ta thật sự năng động ra. Ha ha, láo tử ta rốt cuộc năng động lạc, ha ha ha ha. Hư vô tử nhạc Bắc đều tìm không ra, vừa mới kia trong chốc lát khống chế không được chính mình công phu quả thực là quá khủng bố, cũng may rốt cuộc khôi phục Nhìn đến đại gia hâm mộ mà nhìn hư vô tử, lại khát vọng mà nhìn chính mình, mai lạc rất là vô ngữ, xem ra bọn họ này đây vì chính mình trước cấp hư vô tử giải độc mà không quản bọn họ, nàng là hạng người như vậy sao? Mọi người đều đừng thất thần lạc, chạy nhanh đứng lên đi, nên làm gì làm gì đi. Trên mặt đất nhiều lạnh a. Mai Lạc vừa dứt lời, Lỗ Đạt có thể liền vui sướng mà nói, "Tiểu Lạc, người đây là chịu giúp ta nhóm cũng giải độc sao? Thật tốt quá, mau đem giải dược lấy ra tới đi." Mai Lạc thoáng chốc cảm thấy Huệ Thái Dương có điểm đau, những người này như thế nào nghe không hiểu lời nói đâu. Nàng xoa Thái Dương không nói, giao cho Hàn Thành mặc đi, nàng không muốn cùng ngu ngốc đầu gỗ giao tiếp. Hàn Thành mặc buồn cười mà nhìn bất đắc dĩ Mai Lạc, một bên vươn tay thế nàng xoa Thái Dương, một bên cười đối đại gia nói: Các người độc đã sớm ấm giải, hoạt động hoạt động tay chân là có thể đứng lên. Thật sự, chính là chúng ta không có ăn bất luận cái gì giải dự á. Đại gia vẫn là bán tín bán nghi, chẳng qua bang chủ nếu lên tiếng, kia bọn họ liền thử xem đi, này thử một lần không quan trọng, một cái hai cái mà phát ra kinh hỉ mà tiếng kêu, ngay sau đó trong viện liền náo nhiệt đi lên, bởi vì bọn họ phát hiện biến mất nửa ngày sức lực lại chậm dai đã trở lại, bọn họ có thể ngồi dậy, đứng lên sau đó giống hư vô tử như vậy nhảy dựng lên. Há ha ha ha ha, ta rốt cuộc lại năng động lạc. chơi à ta rốt cuộc không hề mềm yếu vô lực lạc. Có thể tự do hoạt động cảm giác thật tốt à. Đại gia sôi nổi cảm thán chính mình kiếp sau trọng sinh, nhạc đều quên mất trong phòng còn đố lao bang chủ linh cứu không nên như thế cao hưng phân chấn. Hàn thanh mặc nhìn đến mọi người đều không có việc gì, mới cao giọng nói đến, chư vị lặng lặng, hiện tại chúng ta vẫn là trước đêm này hai cái riêng bang phản đồ bắt giữ lên, dùng sau lại nghị. Đến nỗi kia mấy cái đồng loã. Cũng cùng nhau nhốt lại đi. Mọi người lúc này mới nhớ tới đầu sỏ gây tội còn trên mặt đất đảo đâu. Vốn tưởng rằng bọn họ là bị trực tiếp độc chết còn ở tiếc nối không thể báo thù giải hơn đâu. Hiện tại vừa nghe hàn thành mặc lời này lập tức liền đều xoa tay hầm hè đi lên. Mỗi người đều tiến lên đá mấy đá trước xả xả dợ. Sau đó mới phái người đưa bọn họ giống kéo chết cầu giống nhau mà kéo dài tới riêng bang địa lao, nghiêm thêm trông giữ lên. Mai Lạc tưởng nói không cần đối bọn họ như vậy nghiêm thêm phòng bị. Nàng hạ dược có thể so cái kia cái gì nhuễn cân tán mạnh hơn nhiều, dược hiệu duy trì cái ba lượng thiên là không thành vấn đề, liền tính bọn họ một canh giờ lúc sau tỉnh táo lại khôi phục thần trí lại cũng khẳng định là cả người nhấc không nổi một đinh điểm sức lực, đừng nói là chạy trốn, chính là muốn động một chút đều là si tâm vọng tưởng. Chính là nhìn thấy mọi người đối kia hai người hận thấu xương bộ dáng, mai lạc liền cái gì cũng chưa nói, đem bọn họ quan tiến âm u ở ước điệu lao phòng trừng cũng có thể làm mọi người giải giải hận đi. Mọi người đều đối này đó mưu toàn kiếm chắc riêng bang giết hại bọn họ kẻ xấu dục xử lý cho sàng khoái, nhưng là có một người mặt khác, không phải người khác đúng là kia hạ tử kỳ. Nhìn đến chính mình trên danh nghĩa sư phụ thực chất thượng phụ thân trên người có rất nhiều sâu cạn không đồng nhất dấu chân tử, trên mặt cũng bị đá đến mặt mũi bầm dập, hắn trong lòng dâng lên từng trận chua sót, có nghĩ thầm muốn đi giải cứu, rồi lại tìm không thấy bất luận cái gì lấy cớ, cho nên chỉ có thể trơ mắt mà nhìn hắn bị như vậy tàn bạo mà kéo đi rồi lại bất lực Mai lạc không có như hàn thành mặc như vậy chuyên chú ở riêng ba mọi người trên người, nàng lực chú ý trước sau rừng ở hạ tử kỳ trên người, nàng có trực giác, người này tuyệt đối sẽ là một cái không yên ổn nhân tố. Tuy rằng vừa mới hắn ở thời khắc mấu chốt trách cứ hạ vọng sơn, cự không phản bội rút, chính là từ hắn ở hạ vọng sơn bị kéo lúc đi toát ra thống khổ biểu tình tới xem, hắn nhất định sẽ nghĩ cách đi nghĩ cách cứu viện hạ vọng sơn, cho nên không thể không phòng. Mai lạc lén lút đối hạ tử kỳ thượng tâm, Cô ý ở trong sân dạo qua một vòng làm bộ kiểm tra xem còn có hay không người không giải độc, ở đi ngang qua hắn bên người khi ngón tay nhẹ đạn, liền đem một chút đồ vật dính vào tóc của hắn thượng, sau đó hơi hơi mỉm cười mà về phòng đi. Trong phòng vẫn là cái kia linh đường bố trí, Mai Lạc lại không có đem hai đứa nhỏ đặt ở bên ngoài, mà là nắm bọn họ tay nên ngang mà đi vào, xem mọi người trận mắt há hốc mồm, như vậy đối hải tử được chứ. Mà hư vô tử đối với Mai Lạc hành động làm như không thấy, hắn quan tâm có khác chuyện lạ. Hán dùng ngón tay thọc thọc Hàn thành mặc làm mặt quỷ mà nói, uy A Mạc, ngươi nói cho chúng ta biết một chút vừa mới rốt cuộc là chuyện như thế nào bái. Ta chúng cái kia nhuyễn cân tán như thế nào bất chi bất giác mà thì tốt rồi đâu. Đại gia lực chú ý cũng đều bị hư vô tử nói cấp hấp dẫn lại đây, không hề chú ý cái kia làm theo ý mình mai lạc, đều rất muốn biết chính mình rốt cuộc lại như thế nào tốt. Hàn thành mặc rất muốn đi theo vào nhà đi bồi mai lạc, chính là vừa quay đầu lại nhìn đến mọi người đều như vậy muốn biết đáp án biểu tình cũng liền đành phải lời ít mà ý nhiều mà giải thích một câu, Nga, cái này nha, chính là ở các ngươi ngã xuống đất lúc sau không trong chốc lát, Lạc Nhi liền đem giải dược cái chai mở ra, sau đó các ngươi đọc liền, liền giải, liền đơn giản như vậy. Liền đơn giản như vậy. Mọi người bị những lời này cấp lôi tới rồi. Trên giang hồ chưa từng có nghe nói qua ai có thể lặng yên không một tiếng động mà giải rất nguyễn cân tán, ngay cả hạ dược người cũng đều là cần thiết trước tiên ăn vào giải dược mới dám giải dược. Cái kia xú danh rõ ràng độc dược tuy rằng không thể muốn mạng người, nhưng là nếu ai không cẩn thận trúng chiêu nói chỉ có thể bất đắc dĩ mà mặc người sâu xé. Cho nên đại gia đối với cái này Nguyễn cân tán có thể nói là nghe chim mà biến sắc. Chính là hiện tại bọn họ nghe được cái gì? Bọn họ tân nhiệm bang chủ phu nhân thế nhưng ở không người phát hiện thời điểm liền đem Nguyễn cân tán cấp giải. Này cũng quá không thể tưởng tượng đi. Này cũng quá vô cùng thần kỳ đi. Đại gia đối với Mai Lạc khâm phục nháy mắt liền vượt qua đối hàn thành mặc tôn trọng Tất cả đều cảm thấy có như vậy một cái bang chủ phu nhân thật là riêng bang chi hạnh, là bọn họ chi hạnh A. Quyết định, về sau nhất định hảo hảo lưu cần phu nhân, tranh thủ hôn điểm giải dược linh tinh phong thân. Hàng thanh mặc nhìn đến đại gia nóng bỏng tầm mắt tất cả đều đầu hướng về phía linh đường nơi cái kia nhà ở, như là muốn đem nhà ở nhìn thấu dường như, thật là vừa tức giận vừa buồn cười. Tìm cái quá có khả năng quá có tài xinh đẹp nương tử đến ăn nhiều nhiều ít làm giống A. Đương đại gia từ tìm được đường sống trong chỗ chết hưng phấn cảm xúc chung dần dần bình tĩnh trở lại lúc sau, rất nhiều người lại bắt đầu đầy mặt lưu sầu, thở ngắn than dài thở ngắn than dài mà, vừa định vào nhà hàn thành mặc không thể không từ ngừng lại, ai làm hắn là số khổ bàng chủ đâu, quan tâm cấp dưới là hắn trách nhiệm. Chư vị, thân thể không việc gì riêng bang vô lo lắng, các người như thế nào vẫn là như vậy cảm xúc đê mê đâu. Hàn thành mặc hỏi chuyện vừa ra, liền có một vị trưởng lao ra mặt trả lời, hồi bẩm bàng chủ. Chúng ta là ở thay chết đi lão bang chủ tiếc hận không nghĩ tới hắn lão nhân ra cả đời vì riêngêm bang phụ Hiến cuối cùng lại chết ở riêngêm bang phản đồ trong tay ai hắn nói khiến cho mọi người thhổ thức trong lúc nhất thời mọi người đều ở vì lao bang chủ đã vứ đau mắng kia hai cái phản đồ Hàn thành mặc lúc này mới nhớ tới còn có như vậy một cái cha đâu liền nhìn về phía hư vô tử hư vô tử lại nhìn xem lô Đạt có thể sau đó ba người đồng thời cười Tống ân Thuận bị bọn họ cởi cấp táoốc tức giận không thôi mà gieo lên Các ngươi ba cái là chuyện như thế nào, lao bang chủ gặp nạn các ngươi không thương tâm còn chưa tính ở, như thế nào còn cười như vậy vui vẻ đâu. Ha ha, tống lao nhân, chúng ta đương nhiên muốn cười, bởi vì a hư vô tử cố ý lôi kéo trường âm không hướng hạ nói, điếu đủ mọi người ăn uống mới một hơi mà ném ra một cái tiếng sấm, lao bang chủ căn bản là không có việc gì. Không có việc gì. Bọn họ rõ ràng nhìn đến lao bang chủ vẻ mặt tử vong chi tướng nằm ở quan tài bên trong, như thế nào sẽ là không có việc gì đâu. Lấy tống ân thuận cầm đầu người một tổ hông mà vọt vào linh đường, ghé vào quan tài bên cạnh cẩn thận quan sát, ngó trái ngó phải, bên trong nằm đều thật là lao bang chủ thôi phủ nghĩa không thể nghi ngờ. dáng người không sai, tướng mạo không sai, ngay cả vành thai phía dưới cái kia gạo lớn nhỏ nốt ruồi đen cũng chưa sai, bọn họ nhưng không tin đây là người khác dịch dung mà thành. Chết lao đạo, người tỉnh ở nơi đó nói hiệu nói vượng, còn nói lao bang chủ không có việc gì đâu, nơi này nằm rõ ràng chính là lao bang chủ. Tống Ân Thuận cảm thấy chính mình bị chơi, thở phì phì mà hướng hư vô tử giống to. Hư vô tử không chút hoang mang mà đi dạo khoan thai từ ngoài cửa lung lay tiến vào. Ta cũng chưa nói bên trong nằm không phải ta sư huynh à, chính là hắn xác thật là không có việc gì. Tống Ân Thuận bị hư vô tử chắc chắn khẩu khí lại cấp mê hoặc, nỗ lực mà xem thôi phủ nghĩa hay không còn có sinh mệnh dấu hiệu, chính là hắn lại một lần từ hy vọng đám mây truy tới rồi thất vọng được sâu. Bởi vì hắn một chút đều không cảm giác được thôi phủ nghĩa hô hấp Kia tái nhật cứng đờ gương mặt còn có kia không có một đinh điểm phập phồng ngực đều ở tỏ do người này đã tử vong sự thật. Tống ân thuận đau thương cho hơi vào phẫn, đôi mắt đều phải mạo huyết, chỉ vào hư vô tử cái mùi mang to. Hư vô tử ngươi thật sự là thật quá đáng, người chết vì đại ngươi không hiểu sao. Thế nhưng lấy lao bang chủ sinh tử nói giỡn. Hử! Nói xong, Tống ân thuận khí hử hử mà xoay người sang chỗ khác không để ý tới hư vô tử, mà khác các trưởng lão cũng đều đối hắn đầu tới không tán đồng ánh mắt Cái này hư vô tử cũng thật là quá không đàng hoàng, loại sự tình này cũng có thể lấy tới nói giỡn, làm hại bọn họ bạch cao hứng một hồi. Hư vô tử xem mọi người đều đối hắn nộ mục tương hướng, liền nóng nảy, dậm chân hô, tiểu lạc, người mau tới đây đem ta sư huynh đánh thức, ta phi hủ chết này bằng lão ra hỏa không thể, lại làm cho bọn họ cho ta xem thường xem. Nhanh lên A. Mai lạc vốn dĩ ngồi ở kia xem diễn còn không có đã ghiền đâu, bị hư vô tử cấp điểm danh lúc sau rất là không tình nguyện. Lười đến núp nhích cho nên lấy ra tới một cái màu trắng tiểu bình xứ đi phía trước một đệ, nột, chính mình lộng đi, đặt ở hắn cái mũi phía dưới nghe vài cái là được. Hư vô tử bằng mau tốc độ xông tới một phen tiếp nhận bình xứ, sau đó lại hướng trở lại quan tài biên, đem nắp bình rút ra đặt ở thôi phủ nghĩa cái mũi phía trước qua lại đông đưa. Tống ân thuận nhìn đến bọn họ làm cho giống như chuyện thật nhi giống nhau, liền lại bốc cháy lên hy vọng, cũng tiến đến hư vô tử bên người khẩn trương mà chú ý, trong lòng còn cầu biến đầy trời thần ph Hy vọng bọn họ có thể phù hộ lao bang chủ tỉnh lại. Ở mọi người khẩn trương chờ mong chung, lão bang chủ thôi phủ nghĩa nhẹ nhàng mà phát ra một tiếng ân, tiếng thở dài, trong nháy mắt trong phòng liền hoan hô rung trời, thiếu chút nữa đem phòng cái đều phông lên. chơi ạ, lao bang chủ thật sự không có việc gì. Bang chủ sống lại lạc. Tân bang chủ phu nhân quá lợi hại, thế nhưng có thể làm người chết sống lại. Mọi người nói cái gì đều có, hương phấn mà kể rõ chính mình nồng đậm khiếp sợ cùng đại đại kinh ngạc cùng với đối thôi phủ nghĩa chết mà sống lại cảm kích. Hư vô tử kiêu ngạo cái đôi đều phải kiều đến bầu trời đi, dùng lỗ mũi đối với tống trưởng lao nói, tống lao nhân, ngươi hiện tại còn lại nói cái gì nói? Còn nói ta nói hiệu nói vượn không được? Còn nói ta hồ nháo không? Chính là tống trưởng lão căn bản là không hy để ý đến hắn, một hồi tay đem hắn lay tới rồi một bên nhì đi, khẩn trương mà ghé vào quan tài bên cạnh nhẹ giọng mà kêu gọi, bang chủ, bang chủ, ngươi có thể nghe được ta nói chuyện sao? Thôi phủ nghĩa giống như là ngủ một đại giác mới vừa tỉnh ngủ giống nhau, chậm rãi mở mắt, nhìn đến trên đỉnh đầu có rất nhiều đầu chặn ánh sáng, mỗi một đôi mắt đều phong ánh sáng, bên trong còn có ẩn ẩn thủy quang, hắn hốc mắt cũng lập tức đã ướt ướt. À, ta không có việc gì, làm đại gia lo lắng. Này một câu nói thanh âm thực mỏng manh, nhưng là cảm tình thực chân thành tha thiết, đối với những cái đó nôn nóng chờ đợi người nghe tới nói càng như là âm thanh của tự nhiên giống nhau, lão bang chủ thật sự còn sống. Thật tốt. Đại gia tiếng cười tiếng hoan hô chỉ một thoáng truyền khắp toàn bộ diêm cốc, không rõ nổi tình bên ngoài bang chúng đều đốc vì cái gì lao bang chủ đã qua đời còn có như vậy nhiều người cười như thế vui vẻ. Chính là đương trong chốc lát lúc sau nghe được lao bang chủ còn sống tin tức lúc sau, bọn họ cũng đi theo hoan hô nhảy nhót lên, toàn bộ diêm cốc tựa như ăn tết giống nhau náo nhiệt, thậm chí còn có chuyện tốt bang chúng không biết đánh chỗ nào tìm tới pháo hoa pháo trúc, toàn bộ diêm cốc bầu trời đêm đều bị chiếu sáng. Linh Đường Trang vẫn bị đại gia hỏa bà chân bốn cẳng mà cấp chết bỏ, thực mau này nhà ở liền lại khôi phục nguyên dạng, mà thôi phủ nghĩa càng là sớm bị hư vô tử cùng lỗ đặt có thể tay chân nhẹ nhàng mà cấp từ trong quan tài nâng tới rồi đi lên. La ngẩn lại chạy nhanh cho hắn uống lên một ít thủy, dùng vẫn là cái kia hồ lô cái phê ước rất nhiều ngày hôm qua không bị hư vô tử khoe ra đến người đều xem trận tròn mắt, đây là thứ gì. Hư vô tử vừa thấy có người tò mò, lập tức lại khoe khoang lên. Chạy đến cái bàn biên lấy quá một cái làm tốt dự phòng cái phê ước, đảo đi vào một ít nước trà, sau đó liền như vậy ngửa đầu ngậm ống hút mãn nhà ở chuyển động, thẳng đến tất cả mọi người khen một phen hắn có sáng ý lúc sau hắn mới an phận xuống dưới. Lúc này lao bang chủ cũng uống xong thủy, đại gia vội vàng xuống lại lại đây hỏi đông hỏi tây, vẫn là mai lạc thật sự nhìn không được mắt, mới ngăn trở thôi phủ nghĩa bị hỏi đến hư thoát kết cục Ta nói các vị, các người đây là muốn hại chết lao bang chủ sao? Hắn mới vừa tỉnh lại. Thân thể cũng còn rất suy yếu, nhưng không trải qua không dậy nổi các ngươi này đốn lan lộn. Vẫn là đều tốc tốc tản ra đi, trong chốc lát lao bang chủ đều bị các ngươi cấp vây thiếu oxy. Đại gia không rõ mai lạc nói thiếu oxy là cái gì, bất quá vẫn là đều nghe lời mà tản ra, bàng chủ thân thể nhất quan trọng. Thối lui là thối lui, mọi người nghi vấn lại vẫn là muốn hỏi ra tới, cho nên tống trưởng lao cái này vẫn để lao nhân lại ra tiếng. Tiểu lạc A, người rốt cuộc là như thế nào làm được làm bang chủ giống qua đời giống nhau đâu. Ta như vậy xem cũng chưa nhìn ra tới sơ hở. Thiết, nếu là ngươi có thể nhìn ra tới sơ hở nói, chúng ta tiểu lạc còn như thế nào lan lộn. Hư vô tử còn ở ghi hận vừa mới tống trưởng lao chế nhạo chuyện của hắn nhi, cho nên âm dương quái khí mà dành trước nói đến. Mai lạc đối với hư vô tử này, lão ngoan đồng tính tình càng thêm thích, cảm thấy rất có ý tứ, cho nên cũng không giận hắn đoạt lời nói, liền như vậy nhàn nhãm mà nhìn bọn họ đánh nhau. Chính là mai lạc đợi nửa ngày cũng không chờ đến muốn xem náo nhiệt. Bởi vì Tống trưởng Lao đối với hư vô tử khiêu khích ngoảnh mặt làm ngơ, căn bản là bất hòa hắn chấp nhận, mắt nhìn thẳng chờ Mai Lạc trả lời đâu. Mai Lạc thấy không có náo nhiệt nhưng nhìn, đành phải trả lời Tống trưởng Lao vấn đề, kỳ thật này cũng không khó, ta vì thôi bang chủ hòa cái người chết chăng, sau đó lại cho hắn ăn xong chết giả dược, hướng trong quan tài mặt một phóng liền đủ rồi. Tống trưởng Lao nghe Mai Lạc khiển từ đã câu, lại lần nữa thân thiết mà cảm nhận được này nữ tử biu hãn, dùng từ đủ mãnh, thủ đoạn đủ thô bạo, nhưng là không thể phủ nhận Này hiệu quả thật đúng là cực kỳ hảo, tất cả mọi người bị nàng đã lừa gắt đi, xem ra nàng y lý thuật độc thuật cùng dịch dung thuật đều là tới đăng phong tạo cực trình độ A, riêng bang thật là thật có phúc. Mọi người còn chuẩn bị lại cùng mai lạc lân la làm quen thời điểm, ngoài cửa đột nhiên có người hoang mang rối loạn mà tới bẩm báo, không được rồi, có người xâm nhập địa lao. chương 162 làm hắn cung khai, ngoài cửa có người báo tin nói địa lao xông vào người, trong phòng người lập tức đều yên lặng xuống dưới, đây chính là đại sự. Bên trong vừa mới quan đi vào kia hai cái phản đột như thế nào sẽ có người xâm nhập đâu. Khẳng định là đi cứu bọn họ. Phụ trách diêm cốc hộ vệ đại trưởng Lão Tống Ân thuận lập tức chiều thôi phủ nghĩa cùng hàn thành mặc liền ôm quyền. Bang chủ, Lão bang chủ, ta đây liền đi nhìn một cái. Nói xong liền phải đi ra ngoài. Mai lạc gọi lại vội vàng Tống trưởng Lão, Tống trưởng Lão chờ một lát, ta và ngươi cùng đi đi. Nếu thật là đi cứu những người đó, chỉ sợ trong tay sẽ coi độc dược, có lẽ ta có thể giúp đỡ. Đối với Mai Lạc chủ động hỗ trợ, Tống trưởng lão cảm kích cực kỳ, mà mặt khác bang chúng cũng đối Mai Lạc hảo cảm tăng gấp bội, cái này bang chủ phu nhân một chút cái giá đều không có, còn như vậy nhiệt tâm trợ người, thật là người mỹ tâm càng mỹ à. Hàng thành mặc đối với Mai Lạc chủ động muốn hỗ trợ lại là thực kinh ngạc, nay cũng không phải là nàng phong cách à, nàng từ trước đến nay là sợ phiền toái thực lại lười đến muốn mệnh, hôm nay đây là chúng cái gì tà. Mai Lạc thấy được Hàng thành mặc đầu tới kinh dị ánh mắt, hơi hơi mỉm cười cái gì cũng chưa nói. Chỉ là đem hai đứa nhỏ công đạo cấp hư vô tử mang theo, sau đó ý bảo Hàn Thành Mặc cũng theo kịp. Đoàn người bằng mau tốc độ chạy tới Diêm Bang địa Lao, lúc này bên trong chính đánh náo nhiệt, Diêm Bang thủ vệ cùng một đám che mặt Hắc Y nhân đang ở chiến đấu kịch liệt, bất quá hai bên thế lực ngang nhau, tạm thời còn không có phân ra cái cao thấp thắng bại. Tổng trưởng lão mang đến vài cái cao thủ, gia nhập chiến đấu lúc sau không một lát liền đem đối phương bức cho kế tiếp bại lui, cuối cùng mười mấy Hắc Y nhân bị buộc tới rồi một cái góc tường chỗ, lại vô đường lui. Các ngươi là ai phai tới? Vọt vào điệu Lao muốn làm cái gì? Chạy nhanh buông vũ khí thuốc thủ chịu chói. Bằng không giết không tha. Đại trưởng Lao Tống Ân thuận nhìn thấy những người này đã không đường nhưng trốn, liền đối bọn họ bắt đầu kêu gọi. Chính là những cái đó hắc y nhân ai cũng không nói lời nào, trên tay cũng vẫn luôn không đỉnh, không ngừng mà công kích đi đổ Lao ra vòng gây. Mai là kéo hàn thành mặt cánh tay liền vẫn luôn đứng ở mặt sau con chiến, khỏe miệng mang theo một mặt thần bí mỉm cười, chờ đến bọn họ bị bao quanh vây quanh thời điểm. Khóe miệng tươi cười cũng lớn hơn nữa. Xem ra ta suy đoán thật sự thực chuẩn xác đâu. Lạc Nhi ngươi lầm bẩm cái gì đâu? Hàn Thành Mặc nghe thấy Mai Lạc lầm bẩm lầu bầu thấp giọng dò hỏi. Ngươi đoán ai là này cướp ngục chủ Mưu đâu? Mai Lạc không đáp hỏi lại. Hàn Thành Mặc bị hỏi mơ màng hồ đồ, "Lạc Nhi, những người đó đều che mặt đâu, ta chỗ nào biết ai là chủ Mưu a? Chẳng lẽ ngươi biết?" Mai Lạc cười hắc hắc, "Biết." Hàn Thành Mặc kỳ thật chính là thuận miệng vừa hỏi, không từng tưởng Mai Lạc thật đúng là liền biết. Càng là buồn bực. Lạc nhi biết. Ngươi như thế nào biết đâu. Rốt cuộc là ai à. Ta dám đánh đố đi đầu giả là hạ tử kỳ. Ngươi tin không. Mai lạc nịch ngậm mà muốn cùng hàn thành mặc đánh cuộc một phen. Hàn thành mặc mới bất hòa nàng đánh cuộc đâu. Nếu nàng dám như vậy chắc chắn. Liền nhất định là có nàng lý do. Đánh cuộc cũng là chính mình thua. Lạc nhi nói là liền nhất định là. vi phu vô điều kiện mà tin tưởng ngươi. Cái này đánh cuộc sao liền không cần. Hai người khe khe nói nhỏ thời điểm. Bên tiêu chiến cuộc lại đột nhiên đã xảy ra biến hóa, bị buộc đến tuyệt cảnh H.I.D. hệ nhân trung đột nhiên tuân ra hét lớn một tiếng, giải dược. Theo người này ra lệnh một tiếng, sở hưu H.I.D. hệ nhân động tác nhất trí mà giải ra tới một mảnh bột phấn, nguyên bản còn nắm chắc thắng lợi diêm ba mọi người vội vàng lui về phía sau, tống trưởng lão càng là khẩn trương mà giống to, đại gia mau tránh ra. Chính là bọn họ cùng những cái đó H.I.D. hệ nhân ly đến thật sự là thân cận quá, hơn nữa mắt thấy bên ta lập tức liền phải thắng lợi cho nên tính cảnh giác rất kém cỏi, kết quả tất cả mọi người không thể tránh né mà lây dính tới rồi cái kia bột phấn, độc phấn gặp được làn da liền nhanh trong thầm thấu, ngáy mắt tất cả mọi người ngã xuống đất run dày không ngừng. Hàn thành mặc nhìn đến tình cảnh này kinh hại không thôi, đây là cái gì độc á như vậy khủng bố. ý nhân ở giải xong thuốc bột lược đổ chính mình trước mặt này vào người lúc sau mới đột nhiên phát hiện bên kia thế nhưng còn có hai người đứng, vì thế dẫn đầu người dương lên tay lại đem một đống thuốc bột xái hướng về phía hàn thành Mai là cười mễ mến mà nhìn hack nhân động tác liền địa phương cũng chưa động trong lòng còn lại là minh bạch vừa mới những cái đó hackể nhân lui giữ góc tưởng nguyên nhân hóa ra bọn họ là đánh một lưới bắt hết chủ ý à, Nếu đối thủ thực phân tán nói bọn họ độc dược khẳng định không thể đem mọi người lập tức đều giải quyết rớt nói vậy bọn họ liền sẽ thực bị động chính là trước chế tạo bị thua biểu hiện giả dối đem đối thủ đều hấp dẫn đến bên người, ngườiấn bọn họ bị thắng lợi đang nhìn vui Sương choáng váng đầu góc thả lỏng cảnh giác hết sức lại xái ra độc dược Nói như vậy trên cơ bản liền ai cũng chạy không thoát Mà kia độc dược cũng sát thật đủ bá đạo Không biết rốt cuộc là ai nghiên cứu chế tạo ra tới Thế nhưng có thể dính vào liền độc phát Hơn nữa bệnh trạng còn như vậy thống khổ Thật là cái ác độc ngoạn ý nhi Mai lạc đứng ở tại chỗ bất động không né Hàn thành mặc tuy rằng biết này độc dược thương không đến bọn họ Nhưng để ngừa vạn nhất vẫn là vung lên ống tay háo đem những cái đó độc phân chắn đi ra ngoài Hắc ý ghi nhân nhìn thấy độc phấn không có thương tổn đến hàn thành mặc hai người Cho nhau để cái nhan sắc liền múa may trong tay binh khí vọt lại đây, tính toán vây hầu thủ thắng. Đáng tiếc bọn họ bàn tính như ý tuy rằng đánh len ken vang, kết quả lại là không như bọn họ mong muốn, hàn thành mặc lấy một để chúng, vẫn cứ không có lộ ra bất luận cái gì xu hướng suy tản. Mai lạc xem hàn thành mặc chính mình có thể ứng phó, an tâm thoải mái qua đi cứu những cái đó ngã trên mặt đất người. Nàng cho mỗi cá nhân tắc một viên giải độc hoàn, sau đó lại đứng ở một bên quan chiến. Hàng thanh mặc cùng những người đó giao thủ đánh một trận lúc sau đối với Mai Lạc vừa mới ngắt lời liền hoàn toàn tin, nơi này thật sự có một người là hạ tử kỳ, bất quá hắn lại không phải cái kia dẫn đầu người, xem ra nơi này có nội tình A Ăn xong giải độc hoàn chỉ có mấy tức thời gian, tống trưởng lao đám người liền đỉnh chỉ run rẩy, lại sau một lúc lâu giống như là giống như người không có việc gì đứng lên, đối với Mai Lạc hảo một phen cảm tạ. Tiểu Lạc, ngươi thật là thần y dạy à, nay giải độc bản lĩnh làm láo hủ bội phục mà ngũ thể đầu địa. Thật là thần. Tống Ân thuận đối Mai Lạc ngàn ân vạn tạ, hơn nữa đem nàng coi như thần tiên giống nhau đối đãi. Mai Lạc lại không sao cả mà xua xua tay, kẻ hèn việc nhỏ không đáng nhắc đến, các ngươi vẫn là qua đi giúp a mặc đi, tốc chiến tốc thắng, miễn cho đêm dài lắm ngọ. Đại gia vừa nghe xác thật là lý lẽ này, cảm tạ nói trong chốc lát lại nói, hiện tại việc cấp bách là trước đem đám Hắc Ý Liệp nhân này bắt lấy. Vì thế đại gia vây quanh đi lên, không một lát liền đem sở hữu Hắc Ý Liệp nhân đều bắt được, điểm chúng bọn họ huy đạo. Trực tiếp ném vào điệu lao Hàng thành mặc bình phục hạ có điểm hôn loạn hô hấp Nhỏ rộng mà cười hỏi Mai Lạc Lạc nhi, vi phu vừa mới như vậy vất vả Mà cùng hắc ý li nhân đánh nhau Ngươi liền không lo lắng không đau lòng sao Mai Lạc không quá minh bạch hắn muốn nói gì Vì thế liền nghiêng mắt hỏi hắn Có ý tứ gì Cùng cấp ngục giả đánh nhau Không phải ngươi thân là bang chủ nghĩa vụ sao Ngươi lại không phải đánh không lại bọn họ Ta vì cái gì muốn đau lòng Hàng thành mặc chắn nản Rất thông minh một người Như thế nào thời khắc mấu chốt liền giả ngu đâu? Lạc nhi a ta tưởng nói ngươi trong tay có như vậy thật tốt đồ vật, vừa mới những người đó xông tới thời điểm ngươi ném cho bọn họ một chút liền giải quyết bái, tỉnh ta còn phải mệt đến dông cái cổ dường như cùng bọn họ đánh. Mai lạc thế mới biết hàng thành mặc nguyên lai like là ở so đo việc này, cười hắc hắc, nịch ngậm mà đối hắn nói, à mặc à, ta làm như vậy là vì ngươi hảo, nếu chuyện gì đều là ta một phen độc dược liền giải quyết nói, ngươi còn như thế nào ở bằng chung trước mặt biểu hiện chính mình y là đâu. Vừa mới ngươi đánh Nhưng Nguy Phong, về sau thuộc hạ của ngươi nhóm liền sẽ bội phục ngươi ủng hộ ngươi. Hàn thành mặc đối với mai lạc lý do thoái thác có chút giở khóc dở cười, như vậy cũng đúng. Bất quá nương tử nói vinh viễn là đúng, hắn liền nghe là được, là là là, nương tử nói có lý. Tống ân phục mệnh người đem những cái đó hắc y gì nhân khăn che mặt đều gỡ xuống, lộ ra vốn gì dung mạo, chính là làm hắn kinh ngạc chính là tất cả mọi người là sinh gương mặt, một cái nhận thức cũng không có. Nói, các ngươi là người nào Như thế nào trà trộn vào ta riêng băng tới? Vì cái gì muốn xông vào địa lao? Tống Ân thuận hỏi ra một chuỗi giải vấn đề, chính là những cái đó hắc y nhân miệng tựa như vỏ chai dường như bế gắt gao, ai cũng không hề rằng khi hắn liền phải phân phó người đối bọn họ dụng hình. Hắn cũng không tin, đại hình lúc sau còn cậy không ra bọn họ miệng. Chính là mai lạc lại cười cười mà ngăn trở hắn, ha ha, Tống Trường Lão, không cần như vậy phiền thoái, còn không phải là muốn biết bọn họ là ai sao. Ta tới nói cho ngươi. Tống trưởng lão sững sốt, "Tiểu Lạc ngươi biết bọn họ là ai?" "Ta không biết bọn họ đều là ai, nhưng là ta biết trong đó một cái là ai." Mai Lạc thần bí hề hề mà út út mở mở, Hàn Thành Mặc cũng cùng nàng giống nhau đối với Tống trưởng lão mỉm cười, tỏ vẻ duy trì Mai Lạc cách nói. "Tống trưởng lão vô đủ, kia hóa ra hảo, tiểu Lạc ngươi hôm nay thật là giúp ta đại ân, quay đầu lại ta nhất định hảo hảo cảm tạ ngươi. Ngươi mau nói ngươi nhận thức cái nào, ta đem hắn bắt được tới." Tống trưởng lão không cần cảm tạ ta, Ai làm ta tướng công hiện tại là các ngươi bang chủ đâu? Mai Lạc nói vân đạm phong khinh tổng trưởng lão lại nghe đến mồ hôi lạnh chảy ròng, trong lòng thầm mắng chính mình, thật là lao hồ đồ. Nói như vậy không phải rõ ràng đương nàng là người ngoài sao. Hắn hận không thể chịu chính mình hai cái miệng tử, lúc này chẳng phải là đắc tội bang chủ cùng phu nhân sao. Xin lỗi A, phu nhân, ta nhất thời cao hứng quên thân phận của ngươi. Tổng trưởng lão vội vàng bổ cứu mà nói đến, liền xưng hô đều thay đổi. Mai Lạc vừa thấy Tống trưởng Lão này tư thế liền minh bạch hắn trong lòng suy nghĩ, không sao cả mà xua xua tay, Tống trưởng Lão ngươi suy nghĩ nhiều, ta lời này không có ý khác, ngươi không cần để ở trong lòng. Hàng thành mặc nhìn đến Tống trưởng Lão tự trách hối hận biểu tình cũng mở miệng giải vây, Tống trưởng Lão, ta cùng Lạc Nhi mới đến, các ngươi trong lúc nhất thời không không thích hứng cũng là về tình cảm có thể tha thứ, chúng ta sẽ không để ý. Tống ân thuận nghe được bọn họ nói trong lòng ấm áp, xấu hổ thần sắc cũng giảm bất không ít. Đa tạ bang chủ cùng phu nhân không trách tội. Tống trưởng lão, ngươi vẫn là kêu chúng ta a mặc cùng tiểu lạc đi, như vậy thân thiết chút, nghe cũng thoải mái. Hàn thành mặc ở xưng hô thượng cũng không để ý, cái gì bang chủ không bang chủ, còn không bằng kêu tên tới gần như đâu. Mai lạc cũng gật đầu phụ họa bị như vậy đại số tuổi người hơn nữa vẫn là cái trưởng bối kêu phu nhân cảm giác có điểm kỳ quái. Tống ân thuận thấy chính mình nói lỡ không có đắc tội với người, lúc này mới yên lòng, hơn nữa biết nghe lời phải mà sửa miệng nói đến. Ta đây liền cung kính không bằng tuân mệnh. Tiểu Lạc, hiện tại vẫn là trước hết mời người hỗ trợ chỉ ra cái nào người là người sở nhận thức đi, chúng ta trước đem bọn người kia xử lý. Mai Lạc mỉm cười gắt đầu, không tồi, trước đem bọn họ giải quyết rớt, nhìn xem rốt cuộc đều là cái gì lai lịch. Nói xong, Mai Lạc dùng tay một lóng tay bị ném ở trong góc một cái hắc y ghề nhân, Hán, Hạ Tử Kỳ. Cái gì? Hạ Tử Kỳ. Tống Ân Thuận không dám tin tưởng mà lớn tiếng lặp lại đến. Sau đó lại cẩn thận quan sát một chút người kia, do dự hạ vẫn là hỏi ra chính mình nghi hoặc, tiểu lạc à, người kia không phải hạ tử kỳ, ngươi có phải hay không nhận sai. Mai lạc cười mà không đáp, chỉ là dùng ngón tay một chút người kia mặt, sau đó là một cái đi xuống xé động tác. Tống ân thuận bừng tỉnh đại ngộ, sau đó cạch mà một chút tới rồi người kia trước mặt, bắt tay đặt ở trên mặt hắn sờ soãng hai hạ, đương sờ đến cầm bên cạnh khi, ánh mắt sáng lên, một dùng sức, dọc một chút bóc tới một cái đồ vật Tổng trưởng lao đem cái kia đồ vật cầm ở trong tay đánh giá một phen, nguyên lai like lại là một trường hơi mỏng ra người mặt nạ, lại xem kia đã không có mặt nạ che lớp người, thật đúng là chính là hạ tử kỳ. Hảo ngươi cái hạ tử kỳ A, sư phụ ngươi phản bội riêng bang như đồ gây rối ngươi bên ngoài thượng lời lẽ chính đáng mà, chính là lại ở trong tối làm nổi lên cướp ngục hoạt động, thật sự là có cái gì sư phụ sẽ có cái gì đó đồ đệ A. Cùng ngươi cùng nhau đều là chút người nào, chạy nhanh cho ta tử thật đưa tới Tống Ngân Thuận nhìn đến Hạ Tử Kỳ liền nghĩ tới hắn kia mặt người dạ thú sư phụ, giận sôi máu, hận không thể tiến lên sống lột hắn ra. Hạ Tử Kỳ nhìn thấy chính mình ngụy trang bị xuyên qua, dứt khoát cũng không chàng, cổ một nghẹn, hừ, được làm vua thua làm giặc từ xưa đến nay chính là như thế, nếu ta bị các người bắt, muốn sát muốn xẻo tùy các ngươi liền. Ừ, nhưng thật ra cái thiết cốt tranh tranh hán tử nga. May là cơn dương quái khí mà tới một câu, đem cái Hạ Tử Kỳ khí cả người ướt ra hỏa. Đều là ngươi cái này yêu nữ. Từ nhìn thấy ngươi ta liền vẫn luôn ở xui xẻo. Hắn hồi tưởng khởi hai ngày này phát sinh sự, càng nghĩ càng cảm thấy này đó đều cùng trước mắt nữ tử này không thể thiếu căn hệ. Mỗi lần chính mình trật vật nhất thời điểm đều có nữ tử này ở bên cạnh, đặc biệt là vừa mới rõ ràng liền phải đắc thủ, lại bị nàng cấp chỗ lẫn. Ơn, ngươi nói cũng đối ha, hai ta có thể là trời sinh khí chàng bất hòa, nhìn thấy ngươi ta liền chẳng ghét, cho nên đâu, ta liền muốn nhìn đến ngươi xui xẻo bộ dáng Này có phải hay không chính là cái gọi là trời sinh địch nhân đâu. Bất quá may mắn chính là mỗi lần đều là ta thắng lợi, mà ngươi thất bại. Hiện tại, ngươi muốn hay không đem chính mình biết đến sự tình đều nói ra đâu. Nói cách khác ta có rất nhiều phương pháp làm ngươi ngoan ngoãn nói thật a Mai là không chút nào che giấu mà nói ra chính mình đối hạ tử kỳ hạ độc thủ sự, đến nơi hắn có thể lý giải nhiều ít đó chính là chính hắn sự, dù sao hiện tại hắn là tù nhân, mà chính mình là người thắng, cho nên lâu ra sức đánh cho rơi xuống nước sự tình nàng là sẽ không nương tay. Hạ tử kỳ quả nhiên bị Mai Lạc một phen lời nói cấp khí đầu váng mắt hoa, run rảy nói, ngươi cái rắn giết tâm điệu độc nữ, ta thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Thành quỷ A chớ ngươi làm thành quỷ lại nói lâu. Hiện tại ngươi vẫn là trước hảo hảo mà công đạo tội của ngươi đi. Nói xong những lời này lúc sau Mai Lạc liền đứng ở hàn thành mặt phía sau đi, không hề trộn lẫn những việc này. Dù sao chính mình bị bị vũ nhục thù xem như báo còn thừa sự khiến cho bọn họ riêng bang chính mình đi giải quyết đi. Hàn thành mặc nắm mai lạc tay nhỏ cũng không nói gì, ý bảo tống trưởng lao chính mình thẩm vấn, hắn chỉ phụ trách bồi tức phụ nhi. Hắn liền nói sao, lấy lạc nhi có thủ án tất báo tính tình như thế nào sẽ ở bị hạ tử kỳ lại nhiều lần nhục mạ lúc sau còn sẽ không chút nào để ý đâu, nguyên lai là đều ở trong lòng nhớ kỹ đâu, hiện tại rốt cuộc bắt được đến cơ hội, cùng nhau tất cả đều báo. Xem hạ tử kỳ bị lạc nhi hai câu lời nói liền khí thành dáng vẻ kia Hàn Thành mặc đều có điểm đồng tình hắn, trong ai không tốt, cố tình trọng phải là Nhi, lúc này có nếm mùi đau khổ đi. Bất quá hắn đối với Hạ Tử Kỳ kết cục vẫn là thực vừa lòng, ai làm hắn đắc tội chính mình bảo bối Nhi đâu, xứng đáng. Tống Ân Thuận cũng mặc kệ Hạ Tử Kỳ hiện tại có bao nhiêu sốt ruột, lạnh giọng chất vấn nói, "Hạ Tử Kỳ, bên cạnh ngươi những người này đều là cái gì lai lịch? Các ngươi là như thế nào thông đồng thành tiêm, mau mau tự thật đưa tới." Hạ Tử Kỳ đối Tống Ân Thuận nói giống như là không nghe thấy giống nhau. Liền mí mắt cũng chưa nâng. Tống Ân phục mệnh thủ hạ người đi những cái đó hắc y dị nhân trên người một đốn điều tra, trừ bỏ một ít binh khí độc dược ở ngoài cái gì cũng không phát hiện, hơn nữa những người đó cũng đều là không có dịch dung quá, đây là nói bọn họ xác xác thật thật là bên ngoài tới sinh gương mặt. Cái này phát hiện làm Tống Ân thuận càng thêm tức giận, khi nào Diêm Bang tổng bộ thế nhưng thành người ngoài có thể tùy ý xuất nhập địa phương, đều là cái kêu đáng chết Hạ Vọng Sơn làm thiếu đạo đức sự, quay đầu lại nhất định phải đem hắn thiên đao vào quả. Chính là trước mắt việc cấp bách vẫn là đến trước đem những người này thẩm vấn hảo, vạn nhất bọn họ còn có đồng loa ở riêng trong cốc nói liền phiền thoái. Vì thế tống ân phục mệnh người đối bọn họ dụng hình, nhất định phải từ bọn họ trong miệng ngoi ra đổ vật tới. Mai lạc đối với huyết tinh trường hợp không có gì hứng thú, liền lôi kéo hẳn thành mặc đi ra ngoài. Bọn họ nhảy lên bên cạnh một viên đại thụ, xuyên thấu qua nhánh cây nhìn trong trời đêm chợt lué chợt lué đời sao, hô hấp cảm lạnh sảng không khí, lan lộn mỏi mệt mới hơi chút được đến thư ch Tâm tình cũng đi theo hảo đi lên. Lạc nhi, người như thế nào biết người kia chính là hạ tử kỳ đâu? Hàn thành mặc ôm đem đầu gối lên hắn trên vai Mai Lạc nhẹ dọng hỏi đến. No, bởi vì ta trước kia ở trên người hắn thả một chút vạn dặm truy hương tán. Mai Lạc thoải mái mà đều mau ngủ rồi, cho nên trả lời mà rất là đơn giản. Hàn thành mặc nếu không phải quan tâm bên trong thẩm vấn sẽ ra ngoài ý muốn đã sớm ôm Mai Lạc trở về phòng ngủ đi, chính là Mai Lạc cũng đồng ý chờ bên này thẩm vấn có cái kết quả lại đi hắn mới không thể không bồi nàng cùng nhau ở trên nóc nhà thổi gió lạnh. Lạc nhi, trước đừng ngủ, dễ dàng cảm lạnh. Lại kiên trì trong chốc lát, chờ bọn họ bên trong xong việc ta liền về phòng ngủ. Hàn thành mặc không dám làm mai là ngủ, sợ nàng đông lạnh, cho nên liền tiếp tục tìm lời nói cùng nàng nói, lạc nhi, ngươi cái kia vạn dặm truy hương tán là dùng làm gì đâu. Ha, mai lạc đánh cái đại đại ngáp lại dối thân cái lười eo, sau đó một lần nữa hoa hồi hàn thành mặc trong lòng ngực. Cả người đều như là gấu túi giống nhau phản ở trên người hắn lúc này mới trả lời hắn Nga, đó là một loại truy tung dùng thuốc bột, chỉ cần lây dính đến đầu tóc thượng một chút, 10 ngày sẽ không tiêu tán, cho dù dùng thủy tẩy cũng sẽ lưu lại khí vị nhi. Nhưng là này khí vị nhi thực đạo, trừ bỏ ta ở ngoài phòng trường không có người sẽ chú ý. Hàn thanh mặc vẫn luôn đều biết chính mình nương tử không bình thường, nghiên cứu ra tới các loại thuốc hay độc dược đều là thiên kỳ bách quái hiệu quả kinh người. Nhưng là ở nghe được như vậy thần kỳ truy tung thuốc buộc khi hắn vẫn là nho nhỏ mà kinh ngạc cảm thán một phen. Lạc nhi, ngươi như thế nào có như vậy thật tốt đồ vật đâu. Càng cùng ngươi ở chung vi phu liền càng cảm thấy chính mình không xứng với ngươi. Hàn thành mặc sau một câu nói tựa thật tựa giả, giống nhau nữ tử khẳng định sẽ hảo sinh khuyên giải an ủi một phen người trong lòng, nhưng làm ai lạc lại rất không khách khí mà coi như ca ngợi nhận lấy. Hảo thuyết hảo thuyết, biết ta yêu tú liền hảo, về sau nhất định phải lấy ta đương cái bảo nhi dường như A. Còn có ngươi cũng muốn không ngừng tiến bộ, như vậy mới có thể xứng đôi ta, biết không? Mai Lạc nói xong còn nghịch ngậm mà Hàn Thành mặc trên cầm hôn một cái, kết quả chính là trực tiếp bậc lửa Hàn Thành mặc một đoàn nhiệt liệt, đem nàng hôn đến thiếu chút nữa hít thở không thông mới tính dừng tay. Ngươi vẫn luôn là vi phu trong lòng bảo. Cũng không biết vi phu hầu hạ nương tử công phu có hay không tiến bộ đâu. Nương tử hay không vừa lòng. Hàn Thành mặc tà mị hỏi xong lúc sau lại ở kia đỏ thắm cái miệng nhỏ thựa mổ một chút. nô no. Miệng cứng chắc va đi. Mai Lạc ở bóng đêm hiểm hộ hạ lá gan cũng lớn, bắt đầu có thể ứng đối Hàn Thành Mặc. Nga, nói như vậy nương tử vẫn là không lắm vừa lòng lâu. Nếu không vi phu lại học tập học tập cải tiến một chút. Hàn Thành Mặc nói liền tiến đến Mai Lạc bên miệng chuẩn bị lại đến một lần, chơi cho cơ hội của ta, bỏ lỡ đó là ngốc tử. Nương tử nộn đầu hủ là hắn yêu nhất, chăm ăn không nghề đâu. Chính là không đợi hắn thực hiện được, Mai Lạc liền vội vàng duỗi tay đem hắn ngăn cách, đừng náo loạn, chạy nhanh làm chính đi. Làm chính sự, ta cũng tưởng a chính là kia hai cái tiểu gia hỏa đến trước dàn xếp hảo, nếu không ngươi thanh âm quá lớn, sẽ đánh thức bọn họ, vạn nhất ra điểm cái gì đường rẽ nhiều thèn thùng. Hàn thành mặc trên mặt biểu tình là nghiêm trang, chính là kia ngữ điệu ánh mắt kia, là mai lạc mặt lại lần nữa bạo hồng. Hàn thanh mặc, ngươi có thể hay không đem ngươi trong đầu màu vàng đồ vật thu một chút. Cả ngày liền biết nghĩ về điểm này chuyện này. Màu vàng? Không có màu vàng a chỉ có người ra thịt màu trắng cùng nhiệt tình như hỏa màu đỏ a Hàn thành mặc không hiểu 21 thế kỷ màu vàng là có ý tứ gì, chỉ có thể thông qua mặt chữ ý tứ đi lý giải, không nghĩ tới hắn nói là mai lạc càng thêm ngượng ngùng. Đừng nói bệ, chán ghét. Nữ nhân, vô luận lại biêu hắn lại hùng mãnh lại giống như nữ Hán tử, một khi gặp được cái kia có thể khai phá ra nàng ngượng ngùng thiếu nữ tâm người, đều sẽ trở thành một cái tiểu nữ nhân, một cái tiểu nữ hài, sẽ khóc sẽ cười sẽ thèm thùng. Ở động tình là lúc sẽ hóa thân vì một cái thẹn thùng tiểu miêu nhi. Mai là cái này nữ vương giống nhau người ở gặp Hàn Thành Mặc cái này, nhất thích hợp nàng người lúc sau cũng thường thường mà liền hóa thân vì nũng nịu ngây thơ thiếu nữ, càng thêm khiến cho hắn hãm sâu lưới tình không thể tự thoát ra được. Hàn Thành Mặc bị Mai Lạc thẹn thùng cùng hờn dỗi lại gợi lên hỏa nhi, hận không thể lập tức hóa thành đại dã lang đem trước mặt này chỉ tiểu bạch thỏ nuốt an nhập bụng. Đáng tiếc hắn tốt đẹp nguyện vọng bị càng ngày càng gần tiếng bước chân cùng hơi mang nôn nóng kêu gọi thăng cấp phá hủy. Bang chủ, phu nhân, các ngươi ở nơi nào? Hạ tử kỳ những người đó thả chết không chiêu, Tông trưởng lao kém thuộc hạ tới xin chỉ thị nên làm cái gì bây giờ? Cái kia tới báo tin người cũng là cái có nhãn lực thấy nhi, rõ ràng nhìn đến đối diện trên nóc nhà kia đối về đường, lại còn làm bộ không nhìn thấy, lên tiếng giò hỏi để tránh xấu hổ, nói xong lúc sau liền lặng lặng mà đứng ở tại chỗ chờ phân phó. Liền nói là ngươi nên làm chính sự đi, ngươi còn thế nào cũng phải ở nơi đó bậy bạn, lúc này bị người ta thấy được, nhiều thẹn thùng. Từ trước đến nay tùy hứng làm bậy mai lạc thế nhưng bởi vì người khác nhìn đến mà thẹn thùng. Hàn thành mặc dùng sức đào đào lô thai, quả thực muốn tưởng chính mình lô thai ra vấn đề. Lạc nhi đây là ở thẹn thùng sao? Chúng ta là phu thê, thân thiết cũng là thiên kinh địa nghĩa sự, có cái gì hảo thẹn thùng. Hàn thành mặc trêu chọc xong mai lạc lại hung tận mà nhìn phía dưới cái kia nỗ lực làm bộ chính mình không tồn tại bang chúng. Hử, hỏng rồi ta chuyện tốt, chán ghét. Được rồi, đừng náo loạn. Mai Lạc bất đắc dĩ mà vô vô Hàn Thành mặc tay, như là trấn an cái muốn đường ăn hài tử dường như, mau đi xuống nhìn xem đi, chạy nhanh lộng xong rồi hảo trở về ngủ, vây đã chết. Thật là nhất bang vô dụng ra hỏa, thẩm vấn phạm nhân đều không biết, ngủ nốc. Hàn Thành mặc bất mãn mà lẩm bẩm xong liền ôm Mai Lạc phi thân hạ nóc nhà. Cái kêu báo tin người nhìn thấy vẻ mặt không giữ Hàn Thành mặc, không dám nhiều lời lời nói, sợ chọc giận vị này tân bang chủ, trực tiếp ở phía trước dẫn đường hướng địa lao mà đi trong lòng còn lại là đem chính mình mắng cái số đủ, ngươi nói ngươi thế nào cũng phải ra cái gì nổi bật ta, thế nào cũng phải cấp tới cấp bang chủ báo tin, kết quả quái dày nhân ra chuyện tốt, còn kém điểm đem bang chủ đắc tội đi. Về sau cấp bang chủ báo tin chuyện này tuyệt đối không làm, đặc biệt là hắn cùng phu nhân ở bên nhau thời điểm. Cái này báo tin nhi người vốn chính là cái đứa bé lanh lợi nhi, nguyên bản là nghĩ thông qua báo tin có thể ở bang chủ trước mặt hôn cái mặt thụ, chính là lại không nghĩ rằng quái dày nhân ra phu thê chuyện tốt, Lúc này nhưng thật ra thật bị bang chủ nhớ kỹ bất quá là chuyện tốt vẫn là chuyện xấu đã có thể không nhất định. Cho nên từ đây sau này ai vừa nói phải cho bang chủ báo cái tin, hắn tuyệt đối là có thể chạy rất xa chạy rất xa, rốt cuộc không đi phía trước thò qua. Liên ở cái này bang chúng tự mình phỉ nổ tự mình tỉnh lại thời điểm, bọn họ đã tới rồi địa lao, mai lạc nhìn đến trước mắt cảnh tượng, thiếu chút nữa không phương ra. Vừa mới còn đều là chỉnh tề sạch sẽ hắc y rẻ nhân, hiện tại một đám mà đều đã cả người là thương. Vết máu loang lổ thuật nhìn hảo không khiếp người. Phòng trưng nếu không phải sợ nàng thấy sợ hãi, hiện tại bọn họ hẳn là còn ở chịu hình đâu. Tống Ân thuận nhìn đến hai người tới, rất là bất đắc dĩ mà bẩm báo. A Mặc, Tiểu Lạc, các người tới, mau giúp ta ngắm lại biện pháp đi. Những người này xương cốt cũng thật đủ ngạnh, dùng lâu như vậy hình, một chữ cũng không hỏi ra tới. Hàn Thanh Mặc nhìn xem những người đó, lại nhìn xem Mai Lạc, hắn cũng là vô kế khả thi, nghiêm hình khảo vấn việc này hắn cũng không thành thạo A. Xem ra vẫn là đến xin giúp đỡ nhà mình nương tử, không biết nàng có thể hay không có cái gì làm người ta nói lời nói thật dự đâu. Mai Lạc nhìn vẻ mặt tính kế cộng thêm lấy lòng Hàn Thanh mặc có điểm không thể hiểu được, làm gì như vậy nhìn ta. Hàn Thanh mặc thấy Mai Lạc không thượng đạo, đành phải tiên gương mặt tươi cười nói minh tâm ý, hắc hắc, lạc nhi à, ngươi xem ngươi có biện pháp nào làm này băng giá hỏa cung khai không. chương 163 tại sao bị thương? Nga, Mai Lạc lúc này mới minh bạch. Nguyên lai like là cầu chính mình hỗ trợ à, đều do nàng vây mơ hổ, thế nhưng không phản ứng lại đây. Muốn ta hỗ trợ không thành vấn đề, bất quá chúng ta đến trước nói hảo điều kiện. Mai Lạc lập tức khôi phục vẻ mặt khôn khéo tướng, đặc biệt là ở nhắc tới điều kiện hai trước khi, đôi mắt đều tỏa ánh sáng, dường như nhìn thấy trước mắt có kim sơn ở hướng nàng vây tay dường như. ngấm lại từ gả cho hàng thành mặc nàng liền không như thế nào có tuyệt bút tiến trướng, hai ngày này ở riêng bang liên tiếp mà có đại mua bán, hiện tại lại phải có thu vào. Hơn nữa là từ hàn thành mặc trong tay hố bạc, hào hưng phân A. Hàn thành mặc bất đắc dĩ mà nhìn Mai Lạc, lạc nhi, ta bạc không cũng chính là ngươi bạc sao, còn muốn cái gì điều kiện A. Mai Lạc đem đầu nhỏ riêu cùng cái trống bỏi dường như, ngươi thật sự thật chính là của ta, chính là Diêm Bang không phải A, ta hiện tại là muốn giúp Diêm Bang làm việc, cho nên Diêm Bang đến cho ta bạc. Nói đi, có thể cho ta nhiều ít thù lao. Ngày hôm qua hư vô tử cùng lỗ đặt có thể đáp ứng cho nàng thù lao còn chưa tới vị đâu. Vừa lúc cùng nhau tính, bọn họ riêng bang ra đại nghiệp đại, nếu cấp thiếu nàng nhưng không làm. Hàn Thành Mặc đối với Mai Lạc tham tiền tính tình rất là bất đắc dĩ, nhưng là hắn trước mắt còn chỉ là cái trên danh nghĩa bang chủ mà thôi, cái gì thực quyền cũng không tới tay đâu, đi đâu cho nàng lộng bạc đi à, cho nên không thể không đem xin giúp đỡ ánh mắt đầu hướng về phía đại trưởng lão Tống Ân Thuận. Tống Ân Thuận tiếp thu đến Hàn Thành Mặc ánh mắt, lập tức minh bạch, đừng nói là dùng giem băng bạc, hiện tại liền tính là làm chính hắn xuất tiền túi hắn đều nhận nào, bang chủ Chúng ta riêng bang tải vụ là về tả hộ pháp lỗ đạt có thể quảng, chuyện ở đây xong rồi ta liền cùng hắn nói đi, tất nhiên muốn cho hắn cấp phu nhân hợp lý báo đáp. Cùng hắn thành mặc nói xong lúc sau, Tống trưởng lão lại đối Mai Lạc nói, Tiểu Lạc à, ngươi xem cái này vợ yêu cầu chúng ta phó nhiều ít thủ lao thích hợp đâu. Tông trưởng lão cùng Mai Lạc vừa mới nhận thức, cho nên đối nảng tính nết còn đoán không ra, không biết nên cấp nhiều ít thích hợp. Mai Lạc cười đối Tống Ân thuật nói, chúng ta lần đầu tiên giao tiếp Vừa mới giải dược xem như ta đưa tặng cho các ngươi lễ gặp mặt, kế tiếp cái này liền phó ta cái ngàn lượng hoàng kim hảo, xem như người quen giới đi. Rốt cuộc ta những cái đó thuốc bột đều là thành công bổn luôn là tặng không cho các ngươi nói ta không phải mệt lớn sao, liền tính ta sấn cái núi vàng núi bạc cũng không chịu nổi như vậy thai hòa à, ngươi nói đúng không Tống trưởng Lão. Tống Ân thuận vội vàng gật đầu, một ngàn lượng hoàng kim tuy rằng không phải cái số lượng nhỏ, nhưng là cùng diêm bang an nguy so sánh với đã có thể bé nhỏ không đáng kể cho nên thực dứt khoát đồng ý, dù sao có thể đi tìm lỗ hộ pháp báo chứng đi, trong băng có rất nhiều tiền. Hảo, tiểu lạc, này 1.000 lượng hoàng kim sáng mai khiến cho lỗ hộ pháp cho ngươi thực hiện, hiện tại chúng ta chạy nhanh đem này mấy cái ra hỏa khẩu cung móc ra tới, tỉnh lưu có hậu hoạn. Mai lạc thấy tống trưởng lao đáp ứng mà như thế thông khoái, cũng vui vẻ mà cười to nói, ha ha, tống trưởng lao sảng khoái người, ta liền thích cùng ngươi người như vậy giao tiếp, về sau chúng ta nhiều hơn hợp tắc ca. Nhất định nhất định. Tông trưởng lão cũng thực vui vẻ, có thể sử dụng vàng giải quyết vấn đề đều không phải vấn đề, người khác muốn hoa bạc còn không có địa phương hoa đâu, hắn thực cảm tạ trời xanh đem cái này thần y y ban cho bọn họ riêng bang lại còn có trở thành bang chủ phu nhân, này thật là riêng bang may mắn.